Thiến, mau vào. Túc như tuyết vung tay kêu gọi, muốn mọi người đuổi kịp nàng đốt chân, cùng nhau vọt vào cảnh sát cục. Đoàn người trước sau toàn vọt vào cảnh sát cục, thi đàn cũng đi theo tranh nhau hướng trong tễ, lại bị đóng cửa cửa kính nốt ở cảnh sát cục ngoại. Đừng nhìn cảnh sát cục đại môn là trong suốt pha lê chế, kia chính là thủy tinh công nghiệp, mặc cho thi đàn nảy sinh ác độc va chạm, đâm thoái đầu, cửa kính đều không chút sức mẻ. Ta tới. lý biêu không biết từ nào tìm tới căn rẻ lau nhà không nói hai lời liền đem rẻ lau nhà côn cắm vào thủy tinh công nghiệp trên cửa hai cánh cửa đem trên tay đem hai cánh cửa tắt chết trừ phi bên trong người chủ động cấp tang thi mở cửa thủy đi đừng thèn cửa tay rẻ lau nhà côn nếu không tang thi tưởng pha khai căn bản đâm không khai đối mặt trước mắt tình huống túc như tuyết đám người trừ bỏ căng ra đầu hướng cảnh sát trong cuộc sống đi sẽ sẽ kia chỉ hiểu được gần thân thao tác thi đàn tác chiến cao dài tang thi đã là không có mặt khác biện pháp mà bên ngoài tang thi sở dĩ sẽ đột nhiên thay đổi thế công không cần hỏi khẳng định là đã chịu cảnh sát cục nội cao dài tang thi chi phối hẳn là cao dài tang thi ngại túc như tuyết đám người ở cảnh sát cục cửa do dự thời gian lâu lắm nó đã là chờ không kịp muốn ăn bữa tiệc lớn đoàn người đều để ý điểm tiểu húc hỏi hạ đại hắc kia chỉ cao dài tang thi ở đâu đầu cảnh sát cục phân trên dưới hai tầng thượng lầu 2 phải đi vào cửa rẽ trái thang lầu mà nếu hiện tại lầu một tìm tòi như vậy muốn đi tiến một cái thật dài ngăm đen hành lang hành lang hai sần đều có phòng đại hắc cùng ông tiêu mai năng lực bất đồng đại hắc tuy rằng cũng có thể làm trinh chắc ra đa đại sứ nhưng đại hắc cái này ra đa lại không bằng ông tiêu mai đại hắc là dựa vào tinh hoạch định vị định vị là phạm vi tính không bằng ông tiêu mai có thể chuẩn xác đến nào gian nhà ở có tăng thi có mấy chỉ tỷ tỷ. đại hắc nói cảnh sát trong cục cùng sở hữu ba viên tinh hạch một viên ở lầu 2, mặt khác hai viên ở lầu 1. ba viên túc như tuyết vừa nghe liền trợn tròn mắt không phải một con cao dai tang thi sao như thế nào trong lúc nhất thời một con cao dai tang thi thế nhưng lắp mình biến hóa thành ba con quả nhiên ta đã hiểu sớm nên biết sẽ là như thế nghe được lý húc đại đại hắc lại truyền đạt cấp mọi người nói và ở ở túc như tuyết vòng ngọc trong không gian ám ảnh phát ra đã hiểu tiếng hô Chương 86 Tang Thi Quân Khuyển Ngươi đã hiểu hiểu cái gì Túc như tuyết nghe thầy ám ảnh xưng nó đã hiểu Túc như tuyết chạy nhanh hướng ám ảnh đặt câu hỏi Hỏi tiểu gia hỏa hiểu cái gì Nữ nhân, ngươi hiện tại muốn tiểu nha đầu lại dùng hạ nàng dị năng Hẳn là có thể sử dụng Ai chính là ngươi trước đây cũng không phải là nói như vậy Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại Trước khác nay khác, Xuân nữ nhân, đừng nói cho tiểu gia Ngươi liền như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu ám ảnh ý đồ giấu đầu lòi đôi. Ta hiểu. Túc như tuyết thiện tâm quá độ, không cùng tiểu gia hỏa so đo này đó. Tương đối tới nói túc như tuyết cảm thấy trước đây ám ảnh quan tâm bên người nàng chiến hữu một màn, nhưng thật ra rất có ái, tiểu gia hỏa không đơn thuần chỉ là lớn lên giống người, còn càng có nhân tình vị. Tiểu mai, ngươi lại sử dị năng thử xem nếu đầu con đau, liền lập tức dừng lại. Hảo! Nghe được túc như tuyết lên tiếng, Vương tiêu mai không có một kia mâu thuẫn cảm xúc, bay nhanh mà ứng thanh hảo, lập tức nhắm mắt lại. Một đường đi tới, Vương tiêu mai cuối cùng không có lựa chọn ngạnh căng, biết tiểu đội yêu cầu nàng năng lực, nàng trinh chắc năng lực trực tiếp quan hệ đến tiểu đội thành viên sinh tử tối kỵ, tỉ tỉ cho nàng tinh hoạch cũng không phải back cấp, nàng phải dùng này đó tinh hoạch nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Vương tiêu mai biên thật cẩn thận mà đi theo đội ngũ, không xong đội đến cảnh sát cục. biên nỗ lực cắn nuốt túc như tuyết phân cho nàng tinh hoạch năng lượng giờ phút này đương ông tiêu mai lần thứ hai vận dụng tinh thần dị năng xem xét cảnh sát cục hơi co lại bản đồ khi ông tiêu mai phát hiện trong đầu bản đồ thế nhưng có thể mặc cho nàng tùy ý sử dụng nhưng phóng đại nhưng thu nhỏ lại càng phương tiện nàng có thể hoành quang mà thu hoạch có lợi tình báo mà trên bản đồ phòng gian giáo cũng so trước đây rõ ràng thậm chí liền cảnh sát cục các phòng bố cục nàng đều có thể xem đến rõ ràng Bao vây cửa phòng phía trên quải thắng thầu kỳ bài. Tỷ tỷ, ta thấy. Lầu hai kia chỉ ở cục trưởng văn phòng, lầu một một con ở phòng thẩm vấn. Một khắc chỉ, nó ở động, hai mươi mễ, mười mễ, nó tới tốc độ thật nhanh tỷ tỷ. Vương Tiêu Mai nhắc nhở nói âm chưa lạc, thậm chí lời nói cũng chưa nói xong. liền thấy đột nhiên từ cảnh sát cục đen nhánh hành lang dài nhảy ra một đạo hát ảnh. Nó có được tráng bệnh răng nanh, nha trường có thể cùng lợn rừng cùng so sánh. mà này tiêm lệ móng vuốt tác so sư tử lợi chảo càng vì làm cho người ta sợ hãi ai đến nhân thân thượng liền có thể hệ quy lịch thứ xúc lửng rổ mô ám nào khám linh hoàng tiềm thuần chơi tiếu liệt thẹn phản ngạc kiểu giá trị nam mô ủng mục diễm phí dế dịch mô bờ giờ cũng may có bông tiêu mai một nửa nhắc nhở túc như tuyết lập tức chém ra đường đao thời gian vừa vặn đánh tới hắc ảnh thiếu chút nữa đón đầu đánh vào đường đao sắc bén lưỡi giao thượng bất quá này chỉ hắc ảnh động tác lại là tương đương mạnh mẽ nhìn thấy đường đao hàn quang huy tới nó đột nhiên vươn hai chỉ sắc bén chân trước đẩy túc như tuyết đánh ra đường đao sau chảo cũng cùng nhau dùng tới tiêm lệ móng vuốt chế trụ đường đao phát ra giống như thiết khí va chạm thanh thúy đang tiếng vang lại lợi dụng phản tác dụng lực bay nhanh nhảy ra túc như tuyết công kích phạm vi ở mọi người kinh ngạc giao điệp nhìn chăm chú hạ quay đầu trốn trở về dùng để cư chú hắc cám âm trầm cảnh sát cục hành lang lộ trình la cẩu la tang thi cẩu là tang thi quân quyền. Bằng vào dưỡng dục đại hắc nhiều năm kinh nghiệm, lý bưu liếc mắt một cái liền xuyên qua lao ra hành lang, tập kích túc như tuyết động vật là cẩu. Bất quá lý bưu nói vừa mới xuất khẩu, liền nghe thấy vông tiêu mai lập tức bổ sung thuyết minh. ở bông tiêu mai trong đầu, trên bản đồ biểu hiện kia chỉ phát ra tới mắt chó sắc là điểm đỏ, không giống đại hắc là lục điểm, mắt cũng chỉnh thanh đục trạng, huống chi kêu cẩu đầu ngón tay lệ đến làm cho người ta sợ hãi. một móng nuốt đi xuống hận không thể cho người ta mổ bụng cho nên kia chỉ cầu khẳng định không phải sống mà là tang thi cầu túc như tuyết càng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ở hai người sau lại làm bổ sung càng hoàn thiện đức mục tiêu chuẩn quân quyển. túc như tuyết đối cầu có nhất định hiểu biết không có mặc thư trước túc mụ mụ tưởng nuôi chó túc như tuyết lúc ấy chính là hao tổn tâm huyết bù lại không ít cầu cầu tri thức tiểu mai Có thể hay không chắc ra mặt khác hai chỉ là hình người tang thi vẫn là động vật. Cái này, thiểu mai làm không được ra. Túc như tuyết sở dĩ muốn luông tiêu mai hỗ trợ chính chắc mặt khác hai chỉ tăng thi chủng loại, là bởi vì trực giác nói cho Túc như tuyết mới vừa lao tới tập kích nàng là chỉ tăng thi quân quyển, mà dư lại hai chỉ cao dai tăng thi, khả năng đồng dạng cũng không phải là hình người tăng thi, mà như cũng là tăng thi động vật, vô cùng có khả năng vẫn là tang thi quân quyển. Lý Thúc, Huệ Hoa Trấn có mấy chỉ quân khuyển vượt qua tiểu mai trinh chất phạm vi, Túc như tuyết chỉ cần thỉnh giáo Lý Biu cái này Huệ Hoa Trấn vạn sự thông. Nhưng Lý Biu chỉ là đối Huệ Hoa chấn địa hình quen thuộc, đến nỗi Huệ Hoa Trấn cảnh sát cục sự. Lý Biu cũng là cái biết cái không, làm tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp thị dân, không phạm tội, ai sẽ nhàn đến không có việc gì mỗi ngày tới cảnh sát cục đưa tin, lại không phải ở cảnh sát cục đi làm, huống chi Lý Biu còn không phải Huệ Hoa Trấn trên cư dân. Một con đi, vẫn là hai chỉ, ta thật là không rõ ràng lắm á bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ huệ hoa chấn quân khuyển địa vị là thật không nhỏ, nghe nói là huệ hoa chấn chấn trưởng thác quan hệ từ chuyên nghiệp quân khuyển huấn luyện căn cứ làm ra cứu hộ khuyển. Lúc ấy còn đi theo quân khuyển cùng nhau tới cái thuần dưỡng quân khuyển nữ cảnh. kia nữ cảnh ta nhưng thật ra nhận thức, đưa hoa khi, thường thấy nàng nắm quân khuyển tuần phố, miễn bản nhiều bị phong. Nàng đeo quách cái gì? Lý Biêu với ai đều tự quen thuộc, trời sinh hảo nhân duyên, có nhiệt tâm trợ người, bất quá lại không am hiểu nhớ người danh, nhớ họ, nhưng thật ra ký ức khắc sâu, Nga đối, cùng cái võ hiệp kịch đại hiệp nữ nhi cùng tên. Bất quá kia đại hiệp nữ nhi tính tình không tốt, nói chém người cánh tay, liền chém người cánh tay, đem kịch nam kêu dương quá cánh tay cấp chém. Quách phủ. Đúng vậy, đối, đã kêu cái này, kia nữ cảnh đã kêu quách phủ. Tỉ tỉ. Cảnh sát trong cục có hai danh người sống sót đều ở lầu một phòng thẩm vấn. Bất quá không biết Lý bá bá nói cái kia quách phủ có phải hay không cũng ở người sống sót có cái là dị năng giả. Hai cái người sống sót thế nhưng cùng cao dài tang thi cùng chỗ một phòng nghe thấy lời này. Đoàn người phản ứng đều là như thế nào khả năng cho rằng ông tiêu mai trinh chắc hơn phân nửa lại không nhạy. Bất quá ông tiêu mai rồi lại bổ sung thuyết Minh nói. Kia chỉ cao dài tang thi bị đổ ở một đổ kiên cố ngoài tường. Khi hai gã người sống sót thân thể cơ năng đều tốt đẹp. Chỉ là bị ngăn chặn đường ra, vô pháp ra tới. Thì ra là thế. Mọi người sôi nổi cảm thán. Tiểu nha đầu dị năng thật là càng ngày càng tốt dùng ngay cả phong ốc kết cấu đều có thể chắc ra tới. Ám ảnh huyết sáo, bốn phía mà tán dương vông tiêu mai dị năng càng thêm hảo sử Như tuyết ngươi mang ông thúc bọn họ thượng lầu hai, ta. Sư phụ. Ngươi một người làm định lầu hai đi lầu một giao cho chúng ta. Túc như tuyết nghe được sư phụ Thiệu Hồng lôi tưởng bằng bản thân chi lực đối phó lầu một hai chỉ cao dài tăng thi, đâu chịu vui, lập tức nói cho sư phụ, lầu một giao cho bọn họ. Nhưng các ngươi, Thiệu Thúc Thúc, lầu hai mỗi gian trong phòng đều quan cô tăng thi, đặc biệt cục trưởng văn phòng trừ bỏ cao dài tăng thi, còn quan có năm chỉ tăng thi. Thúc Thúc ngươi muốn phá lệ tiểu tâm, Thiệu Hồng lôi giơ tay để lại vông tiêu mai đầu, lực đạo lược đại địa xoa bóp mặt hắc đến dọa người ta có như vậy lão sao chương 87 nữ cảnh quách phủ cái kia thiệu ca ca ngươi để ý ông tiêu mai lập tức xúc đầu thoát đi thiệu hồng lôi trà đạp phạm vi vội vàng trốn đến túc như tuyết phía sau cũng vội vàng thông sửa miệng sửa cùng thiệu hồng lôi gọi ca ca nghe ông tiêu mai sửa miệng thiệu hồng lôi lúc này mới cảm thấy vừa lòng Thiệu Hồng Lôi cũng là nghe Túc Như Tuyết nói hắn cùng nàng ca Túc Như Hạ là cùng giới bộ đội đặc trùng, hai người là cùng năm tổng quân nhập ngũ, cho nên hắn cùng Túc Như Tuyết, còn có Túc Như Hạ hẳn là cùng thế hệ người. Mà ông Tiêu Mai cùng Túc Như Tuyết kêu tỷ tỉ, kêu hắn thúc thúc, hắn chẳng phải là mạc danh bị cái tiểu nha đầu kêu đến lớn tuổi Túc Như Tuyết đồng lứa. Ẩn thân ở Túc Như Tuyết phía sau ông Tiêu Mai trong lòng là nói không nên lời ủy khuất, tỉ tỉ cùng thiệu quan quân kêu sư phụ. Nàng chính là xuất phát từ kính trọng, mới kêu thúc thúc, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đem người cấp kêu sinh khí. kia như tuyết, các ngươi cũng muốn để ý thật sự không được, liền bám trụ hai chỉ cao dài tăng thi, chờ ta giết chết mặt trên kia chỉ, xuống dưới giúp các ngươi. Hảo. Sư phụ cũng là, để ý. ân Thiệu hồng lôi theo tiếng mà đồng thời, đã là cất bước bước lên đi thông lầu hai thang lầu. Tỷ tỷ. Chúng ta làm sao bây giờ kia chỉ tang thi quân khuyển giống như theo dõi tỷ tỷ ngươi. Vương Tiêu Mai tận chức tận trách mà bá báo có quan hệ một lần nữa giấu kín hồi đen nhánh hành lang lộ trình tang thi quân khuyển tình huống. Ta tới đối phó nó. Vương Thúc ngươi mang lý thúc, tiểu húc tận lực từ bên cạnh vòng đi tới, phòng thẩm vấn kia chỉ tang thi, chỉ cần nó không ra, các ngươi liền không cần cố tình đi chọc nó. Nếu nó không đơn thuần chỉ là ra tới, thả đối với ngươi phát động công kích. Các người nhớ lây không cần cùng nó cứng đối cứng, chỉ cần bám trụ nó, chống được ta cùng sư phụ tới giúp các ngươi liền hảo. Hảo. Lao bông đáp lại. Như tuyết không đúng đi. Chúng ta không nên trước cứu người sao lý ra phụ tử không cấm có chút làm không rõ tình huống. Cho rằng bọn họ nên trước cứu bị nhốt ở phòng thẩm vấn hai gã người sống sót, như thế nào nghe túc như tuyết lời này ý tứ, hình như là cũng không chủ trương trước cứu người. Nay cũng khó trách. lý gia phụ tử mạt thế sau đã cứu duy nhất một người chính là tri ân báo đáp thiệu hồng lôi sau lại đến căn cứ tiếp xúc người lại không nhiều lắm còn không có gặp được quá giống trước đây tình lữ sinh viên khuê lao đại tiếu tuệ như vậy phẩm chất cực đoan bại hoại người lao lý đại ca chúng ta đến trước giết chết tăng thi quân khuyển mới hảo cứu người không phải bằng không cứu ra người cũng không an toàn a lão ông nói dối có tăng thi quân khuyển ở cứu người không an toàn lúc này mới thuyết phục lý biu. trước sát tang thi, sau cứu người, tỷ tỷ, nó bên trái sườn đệ nhị gian phòng cửa miêu, bên trái đệ tứ trong phòng có ba con tăng thi, bên phải đệ vương tiêu mai đem lầu một trong phòng tang thi phân bố nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ báo một lần. Hảo, vương thúc trước mang đoàn người chạm này đừng nhúc ních, ta đi dẫn nó. Sau đó đoàn người sát thực tế dùng sức hướng hành lang trung gian chạy, nếu trung gian an toàn, liền chạm trung gian sát, nhớ rõ lưu ý phòng thẩm vấn. Không cần dựa ta thân cận quá, cũng không cần tới gần phòng thẩm vấn môn thân cận quá. Minh Bạch! Mọi người theo tiếng. Với anh, một tiếng trầm vang từ đỉnh đầu truyền tản ra, kia chớp xuyên thấu vật cứng phách phiên cứng rắn thiết chất phòng trộm môn, thanh âm kia ở cảnh sát cục bên trong quanh quẩn không thôi. Nghĩ đến định là sư phụ phá cửa mà vào, ngạnh sinh sinh xâm nhập cục trưởng văn phòng tiếng vang. Này lôi lực đạo cũng thật đủ cường. thế nhưng chấn đến liên tiếp lầu hai cùng lầu một trần nhà không ngừng đi xuống rất vôi phấn chính là hiện tại mọi người toàn đi trung gian thúc như tuyết một tiếng hiệu lệ dẫn theo đường đao bước nhanh nhằm phía tang thi quân khuyển ẩn thân bên trái đệ nhị gian phòng thúc như tuyết đột nhiên sát ra tức khắc giết tang thi quân khuyển một cái bất ngờ nếu tang thi quân khuyển không phải tang thi động vật mà là tang thi nói sợ là sớm đã nhân này một thình lình xảy ra biến cố mà đột nhiên không kịp dự phòng chết thảm ở túc như tuyết dưới đao đáng tiếc tang thi quân khuyển sinh thời ở quân đội từng tiếp thu quá nghiêm khắc cách đặc huấn không đơn thuần chỉ là phản ứng nhạy bén động tác linh hoạt thả này ở thi hoa sau nhiều hạng thân thể cơ năng toàn được đến đại biên độ tăng lên tỉ như quân khuyển nhất lấy làm tự hào lợi trảo cập răng nanh túc như tuyết bổ ra đường đao khi bởi vì biết chính mình phách chính là chỉ tang thi quân khuyển cho nên túc như tuyết cố ý đem đường đao tản nhẫn áp hướng mặt đất hận không thể kể sát mặt đất chém ra một kích lại ở trong lòng mặc niệm ba cái số đếm tới ba khi đem đường đao lưới giao phương hướng hướng về phía trước mánh liều, tưởng bằng này một kích tản nhẫn tức rất tang thi quân khuyển đầu nhưng lại không khéo túc như tuyết chém ra đường đao thế nhưng vừa vận tạp trụ tang thi quân khuyển ngoại phiên lợi hại răng nanh hắc ám góc lại lần nữa phát ra ra đang vật cứng va chạm thiết khí giòn vang đáng chết Không bổ chúng túc như tuyết có thể tinh tưởng cảm giác được nàng ra sức chém ra một kích như là hung hăng gõ đoạn ở vật cứng thượng, cũng bị vật cứng chân đến nàng toàn bộ cánh tay tê mỏi. Nếu không phải túc như tuyết chém ra như vậy cường hữu lực một kích khi là sửa dùng đôi tay nắm đao phương thức, sợ là lần này nàng lại sẽ nhân cánh tay đau nhức mà không cẩn thận ở vứt bỏ đường đao. Nữ nhân, nắm lấy đao a, không có nó, tiểu ra ta đã có thể đến bồi người cùng nhau huy cầu a Phi, muốn huy cầu. Chính ngươi huy, luôn ra mới không cần bồi người cùng nhau huy cẩu ám ảnh vừa rồi phun tào rất đau túc như tuyết sẽ huy cẩu, lại cảm thấy không đúng, chạy nhanh phi khẩu, xương túc như tuyết muốn huy cẩu liền chính mình đi huy, nó mới không cần bồi túc như tuyết cùng nhau huy. Ai nói ta tưởng huy cẩu? Không nghĩ huy cẩu, liền cầm ngươi trong tay đao, đao một rớt, ngươi còn như thế nào đánh không có đao, ngươi nếu không huy cẩu, tiểu ra ta cùng ngươi họ. nữ nhân bên trái. Nó từ bên trái đánh tới, không đúng, nó chiêu này là hư hoàng nhất chiêu, nó là muốn bắt ngươi ám ảnh nhìn tang thi quân khuyển là chiều túc như tuyết bên trái đánh tới, kỳ thật tang thi quân khuyển là hư hoàng nhất chiêu, dơ lên lợi trảo cào hướng túc như tuyết yêu đất cổ. tỷ tỷ, mau ngồi xổm xuống thật sự là tang thi quân khuyển thế công quá mạnh, quá nhanh, hoàn toàn không cho ám ảnh vì túc như tuyết bá báo cơ hội, cũng may có ông tiêu mai kịp thời báo cáo bổ túc bổ sung. Túc Như Tuyết nghe tiếng mánh xuống phía dưới cuối người, chỉ cảm thấy một đạo lợi phong dán mặt phất quá, quát đến Túc Như Tuyết không khỏi lông tơ dựng ngược. Phanh ngao giống. Đáng chết. Gâu gâu, ô. Phòng thẩm vấn cửa sắt bị cái gì đồ vật ngạnh sinh sinh phá khai, theo tang thi quân khuyển độc hưu gào giống, Túc Như Tuyết thấp chú, cộng thêm đại hắc phát ra cảnh cáo dường như nước nở. Túc Như Tuyết liền tính không cần quay đầu lại xem, cũng biết ẩn thân ở phòng thẩm vấn tang thi. Không phải bình thường tăng thi, căn bản là lại một con tang thi quân khuyển. Đệ nhị chỉ tăng thi quân khuyển phá cửa mà ra, mục tiêu đúng là hành lang nội cùng tăng thi ra sức chém giết Lao Bông đám người. Này đáng chết Huệ hoa chấn thật là thấy quỷ. Đây là dưỡng nhiều ít chỉ quân khuyển. Ta nhớ ra rồi, quách nữ cảnh nói qua nàng dưỡng ba con quân khuyển. Lao Bông vừa định ném dị năng tạp cấp phá cửa mà ra tăng thi quân khuyển, liền nghe thấy Lý Bưu nhắc nhở. Lao Bông nghe xong. thiếu chút nữa khí hộp máu. Như thế nói thiệu quan quân ở trên lầu đánh kia chỉ hơn phân nửa cũng là tang thi quân khuyển. Không phải do lão không nghĩ nhiều, đại hắc anh dũng phát ra, đem phá cửa mà ra tang thi quân khuyển nhào vào một bên bọn họ mới thanh sạch sẽ phòng. Lý bưu đám người đang chuẩn bị đi theo đại hắc cùng nhau thượng, liền nghe thấy phòng thẩm vẫn truyền đến tiếng kêu cứu. Lý Đại Thúc, là Lý bưu Đại Thúc sao mau tới cứu ta à, ta là tiểu quách, quách phủ à. Dưỡng quân khuyển cái kia nữ cảnh, ta cùng một người đồng sự bị nhốt ở phòng thẩm vấn. mươi 88 thông minh tang thi quân khuyển. Nghe nói bị nhốt người kêu cứu, thanh âm vẫn là chính mình sở nhận thức nữ cảnh quách phù thanh âm. Quách phủ còn nói có một người hệ hoa chấn cảnh sát cục cảnh sát cũng nàng cùng nhau bị nhốt ở phòng thẩm vấn. Lý bưu liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Cho rằng chính mình nếu là thấy chết mà không cứu, liền quá không phải người. Thiếu mai, mau đi hỗ trợ. Nghe được quách phù kêu gọi, biết được bị nhốt chính là hai gã Huệ hoa trấn cảnh sát, túc như tuyết không chần chờ, tin tưởng cảnh sát nhân phẩm, kêu ông tiêu mai tức khắc đi hỗ trợ. Hảo, nhưng tỉ tỉ ngươi ông tiêu mai không khỏi lo lắng, chính mình rời đi, chiếu không tiến ánh mặt trời hành lang sẽ đối túc như tuyết bất lợi. Không có việc gì, ta đều có biện pháp đối phó nó. Vốn dĩ túc như tuyết còn đường bà còn cao dài tăng thi ít nhất có một con là hình người tăng thi. không nghĩ tới ba con thế nhưng tất cả đều là tang thi quân khuyển chính mình đối phó trước mắt này chỉ vưu là cố hết sức sư phụ ở trên lầu trừ bỏ muốn ứng đối tang thi quân khuyển còn muốn chiếu cố bình thường tang thi vây công sắt lên cũng là tương đương không dễ mà hương thúc đám người trừ bỏ hương thúc đại hắc có thể làm sức chiến đấu nữ nhân ngươi có biện pháp đối phó nó nó lại trốn đi hiện tại liền báo vị cũng chưa người giúp ngươi báo ngươi như thế nào sát Không, có việc gì liền thích thể hiện, nói mạnh miệng để ý tìm đường chết. Ai nói không ai giúp ta báo vị, ngươi không phải có thể giúp ta báo vị sao? Ta chỉ có thể ở nó phát ngươi khi, mới có thể nói cho nó đại khái phương vị, Huống chi, nó là động vật. kia tốc độ so trước đây ngươi giết chết kia chỉ tốc độ tang thi còn nhanh, ngươi ám ảnh vừa định phun tảo ký chủ tốc như tuyết thật là lấy hắn quá đương ra đa. Chỉ cần đại khái phương vị là đủ rồi. Ngươi nghe thấy Túc Như Tuyết lại khoác lác, ám ảnh đã là không biết đương muốn như thế nào phun tảo cái này gặp chuyện chỉ biết làm bừa ký chủ hảo. Túc Như Tuyết cùng ám ảnh ở trong đầu giao lưu khi, không khỏi chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến thân mình cơ hồ kề sát cảnh sát cục hành lang một bên vách tường mới dừng lại. Nữ nhân ngươi điên rồi, ngươi như vậy, tưởng lui cũng chưa đến lui. Túc Như Tuyết không rảnh đáp lại ám ảnh nói, tập trung ý niệm từ không gian điều ra đem dưa hấu đao. Nói theo khúc hy thụy, sửa xong cầm vũ khí, tay phải cầm đường đao, tay trái cầm dưa hấu đao. Song cầm vũ khí đối túc như tuyết tới nói có nhất trí mệnh khuyết điểm, chính là nàng vô pháp lại bay lên không tay tới thi triển dị năng. Túc như tuyết này nhất cử động, lại dẫn tới ám ảnh hô to gọi nhỏ. Nữ nhân ngươi này tuyệt đối là tìm đường chết, ngươi thế nhưng không nghĩ dùng dị năng. Đối phó nó, còn dùng dị năng. Khoác lắc không nộp thuế. Ám ảnh mới không tin túc như tuyết nói, không cần gì năng liền có thể giết chết tang thi quân khuyển. Ai nói ta muốn sát nó, ta chỉ là tưởng dẫn nó công kích ta, cùng ta đường đường chính chính mà đánh giá. Xem như ngươi lợi hại lại dùng chính mình làm nhị liêu, lại là dẫn thi xuất động siết đúng không ám ảnh phát hiện túc như tuyết thật không phải giống nhau thích dùng chiêu này, trước đây đối phó tốc độ tang thi dùng đến chính là chiêu này. Nó tới, phía bên phải chính phía trước. Ám ảnh học thông minh. lần này báo vị nó chỉ báo tang thi quân khuyển vọt tới đích xác thiết phương vị sẽ không lại báo tang thi quân khuyển rốt cuộc nhào hướng túc như tuyết là tính toán công kích túc như tuyết cái nào thân thể bộ vị ám ảnh biết liền tính nó hiện tại báo đến lại chuẩn cũng chỉ là nhất thời chuẩn tang thi quân khuyển động tác linh hoạt nửa đường sẽ đúng lúc thay đổi công kích con đường nữ nhân nó tới ngươi nhưng thật ra trốn a tang thi quân khuyển ly túc như tuyết càng ngày càng gần Lần này tang thi quân khuyển đại khái là chú ý tới con ngồi thế nhưng không tính toán né tránh, nó cũng không có đúng lúc thay đổi công kích kết bản, thẳng bình tĩnh nào hướng túc như tuyết. mà mắt thấy tang thi quân khuyển liền phải bổ nhào vào trước mắt, túc như tuyết thế nhưng mày đều không nhăn một chút, đầu cũng không ai, như cũ không biết trốn tránh. túc như tuyết chịu chết hành động, hoàn toàn sợ hai ám ảnh. Nếu ám ảnh năng lực lại cường chút, có thể đem tự thân hình thể thực thể hóa, càng có thể nhảy ra không gian, ám ảnh giờ phút này sợ là đã là che ở túc như tuyết trước người, thế túc như tuyết trước uy quân khuyển. Chính là hiện tại túc như tuyết người được phun mũi thanh tuổi, đột nhiên túi người xuống phía dưới, đầu hướng tả thiên, cơ hồ là khó khăn lắm tránh thoát tang thi quân khuyển căn xé, túc như tuyết hoành khởi đường đao cùng dưa hấu đao cùng nhau nghiêng giá ra nghiêng chữ thập hình. Đầu tiên là hung hăng đường khai tang thi quân khuyển hung ác dơ lên chân trước, Lại là đem nghiêng chữ thập song đao giá với đầu vai, vết đao thống nhất hướng ra phía ngoài, theo túc như tuyết túi đầu động tác, túc như tuyết đem lực đạo mánh phát lực hướng hai chân theo hầu. Chân hung hăng đá đạp lung tung hướng phía sau vết tường, hai chân uốn lượn quỳ xuống đất, lợi dụng đá đạp lung tung mặt tường phản tác dụng lực về phía trước xoa, lại lấy quỳ xoa về phía trước lực đạo thúc đẩy giá với đầu vai song đao. Song đao lướt qua hung hăng đem tang thi quân khuyển thân thể hai sườn lông tóc, cả da lẫn thịt cùng nhau quát hạ đưa tới chân sau túc như tuyết sớm đoán được tang thi quân khuyển chắc chắn đúng lúc huy động sau chảo bảo hướng chính mình ngực túc như tuyết tức khắc thong dong thu đao tay trái vừa thu lại đem dưa hấu đao ném về không gian lợi dụng tay phải còn sót lại đường đao lại nghiêng đầu mánh bổ về phía tang thi quân khuyển huy tới chân sau thạch ô giống theo lý thuyết bất luận là hình người tang thi vẫn là tang thi động vật ở thi hóa sau đều không cụ bị đau đớn mà bị túc như tuyết cắt rất thân hai sườn da lông lại bị túc như tuyết hung hăng chặt đứt một cái chân sau chỉ dư lại ba điều chân tang thi quân khuyển thế nhưng vào giờ phút này phát ra như là đau đớn lại như là bực bội gào giống xinh đẹp nữ nhân người chiêu này người là từ đâu học được không thầy dạy cũng hiểu phi ám ảnh mới vừa phi xong liền lập tức hô to xong rồi xong rồi nữ nhân người đem kia tang thi cầu chọc giận Lúc này chết chắc rồi. Quẻ chân tang thi quân khiển khẳng định là tức giận rồi. liền như vậy bằng vào ba điều chân méo mó mà đứng, đôi thanh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết. liền sợ nó không hỏa Túc Như Tuyết cắt rất tang thi quân khiển ra lông, lại tá tang thi quân khiển một chân, sĩ si khí chính vượng. Túc Như Tuyết lại học khởi khúc hy thụy, tiêu sái mà đem đường đao mũi đao chỉ hướng mặt đất, lạnh lùng huy đao. Làm thân đao thượng không cẩn thận lây dính tang thi máu đen thống khoái sái với trên mặt đất. Sau đó lại cầm đao chỉ hướng quẹ chân tang thi quân khuyển. Khiêu khích nói, tới a, quẹ chân cậu, một mình đấu, ngươi có sợ không? Làm đi ngươi liền rõ ràng không họ khúc như vậy tốt thân thủ, còn dám đối tang thi quân khuyển kêu gạo, để ý tao trả thù. Ám ảnh lần thứ hai phun tào túc như tuyết. Túc như tuyết giờ phút này chỉ nghĩ hồi ám ảnh nói. Vậy làm trả thù tới càng mãnh liệt chút đi khúc phong tử như vậy đối nàng, đều không sợ nàng trả thù. Trước mặt bất quá là chỉ không đầu gốc tang thi quân khuyển, lại chặt đứt chân. Sợ nó trả thù chê cười nàng túc như tuyết sợ khúc phong tử, nhưng lại cô đơn không sợ tang thi. Nó tới tang thi quân khuyển thật là phát hỏa, không hề trốn tránh, lợi dụng còn sót lại ba điều chân bỗng nhiên phát lực, nào hướng túc như tuyết. Túc như tuyết sớm đã điều chỉnh tốt có lợi địa hình. Đưa lưng về phía cảnh sát cục cửa kính chẳng hảo, ánh sáng cũng đủ nàng thấy rõ tang thi quân khuyển nhất cử nhất động, tiểu dạng, rốt cuộc chịu cùng tỷ đường đường chính chính mà đánh một trận đến đây đi đưa tinh hoạch tiểu cầu cầu. Nữ nhân, nó không phải cùng ngươi một mình đấu, nó là đi mở cửa, mau, ngăn lại nó ám ảnh bỗng nhiên tình ngộ phát hiện tang thi quân khuyển nhào hướng túc như tuyết phương hướng không đúng. Căn bản chính là không nghĩ cùng túc như tuyết phát sinh chính diện xung đột. gia hỏa này mục tiêu là bị cây lau nhà côn tạp trụ cảnh sát cục đại môn Này tang thi quân khuyển thật là thông minh thế nhưng hiểu được đánh không lại phóng thi đàn chương 89 như tuyết tiểu đội không thu quách phủ ta túc như tuyết lời thô tục đều không kịp tuân ra khẩu vừa rồi muốn tránh quá tang thi quân khuyển phát tập chợt nghe ám ảnh nhắc nhở vội vàng đề đao tật nhằm phía đã là khập khiễng mà vọt tới cảnh sát cục cửa kính trước chính vì đàn thi mở cửa tang thi quân khuyển Đáng tiếc ám ảnh phát hiện tang thi quân khuyển thông minh trả thủ thủ pháp quá muộn. Mà tang thi quân khuyển tắc không hổ này sinh thời ưu tú cứu hộ khuyển danh hiệu, nói rút khỏi Lý bưu đừng ở then cửa trên tay rẻ lau nhà côn một giây là có thể dễ dàng rút khỏi. Nữ nhân, chạy ám ảnh vô nghĩa không nói nhiều, hướng túc như tuyết hạ lệ. Muốn túc như tuyết tức khắc quay đầu khai chạy. Đối mặt số lượng nhiều đến lệnh người ra đầu phát khẩn tang thi đàn, không quay đầu chạy, ngược lại đón nhận trước chịu chết chỉ có đầu góc có bệnh ngốc tử nghe lệnh ám ảnh túc như tuyết xoay người cất bước khai chạy trước không quên lại xem một cái kia chỉ vì thi đàn mở rộng ra phương tiện chi môn thông minh tang thi quân khuyển chỉ thấy kia chỉ quẹ chân tang thi quân khuyển giống như kiêu ngạo mà độc đoán vương giả hạt lập cửa kính bên thanh đục mắt thẳng yên lặng mắt nhìn phía trước xem đến đúng là túc như tuyết nơi phương hướng nó kia hồ có huyết nhục hải cốt tản ra ghê tẩm tanh tưởi miệng chính tà tứ về phía sau giữ tợn mà liệt Tựa như cái âm mưu thực hiện được tiểu nhân ở cười nhạo bị nó tùy ý đùa bỡn đối tượng. Đang chết túc như tuyết tàn nhẫn nổ nước miếng. Nàng đây là kế bị khúc phong tử xong ngược sau, lại bị một con bị nàng đánh cho tàn phế tăng thi quân khuyển ở chỉ số thông minh thượng nghiền áp sao là cái nào viết mặt thế văn vô lương tác giả viết ra cái như thế cân não linh hoạt, có thể so với khúc phong tử tăng thi quân quyển ra tới nàng bảo đảm đánh không chết kia hồn đạm. Nữ nhân, tiến hành lang. Tìm họ vong cùng họ lý đi. Hảo. Nhưng sư phụ ta. Sư phụ ngươi một chốc một lát không chết được. Bình thường tang thi lộ đều đi không xong. Tưởng lên lầu muốn rửa đôi thi thể mới có thể đi lên. Ngươi bây giờ còn có nhàn tâm quan tâm sư phụ ngươi. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngươi cùng họ vông cùng họ lý các ngươi một đám như thế nào mạng sống đi. Ám ảnh nói rất đúng. Cùng với quan tâm thân ở lầu 2. Không dễ tao đàn thi vây công sư phụ an nguy. Không bằng nhiều quan tâm một chút chính mình cùng ông Thúc đám người, bọn họ chính là thân ở lầu 1, thi đàn đã là từ cảnh sát cục pha lê đại môn ngủ vào cảnh sát cục. Lầu 1 nhất định phải luôn hãm. Hơn nữa luôn hãm tốc độ khẳng định sẽ so lầu hai muốn mau đến nhiều. Nữ nhân, bọn họ ở phòng thẩm vấn trước, cùng phòng thẩm vấn nghiêng đối cái kia phòng, ngươi nhưng thật ra tiếp tục chạy á ám ảnh thấy túc như tuyết bước chân tạm rừng, không khỏi tức giận đến lại giống to kêu to. nó chính là đã đem họ gông đám người vị trí nói cho ký chủ ký chủ lúc này không chạy trốn dừng lại chẳng lẽ là dừng lại ngắm phong cảnh a đứng lại đừng nhúc nhích dám động một chút ta liền một bắn chết hắn tuy rằng túc như tuyết cũng tưởng dựa theo ám ảnh sai sự trốn tiến lao gông đám người cùng tang thi quân khuyển liệu mình tương bắt phòng mà khi túc như tuyết thấy từ phòng thẩm vẫn lùi lại đi ra người tới khi túc như tuyết không khỏi ngừng bước chân lùi lại đi ra phòng thẩm vấn người là lý bưu Mà Lý Bưu vừa rồi đi ra, liền thấy cái tay đoan súng lục nam nhân cũng đi theo từ phòng thẩm vấn ra, tối ôm họng súng thẳng chỉ Lý Bưu. Mò, tăng thi vào được nam nhân phía sau đi theo đi ra cái xuyên cảnh phục nữ cảnh, không phải người khác, đúng là trước đây hướng Lý Bưu kêu cứu chăn nuôi quân khuyển Quách Phủ. Quách Phủ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hành lang cuối, cảnh sát cục đại môn phương hướng, không khỏi thanh âm run lên mà tiện tay thác thương nam nhân ra lệ. Quách Phủ nhắc nhở xong. Nam nhân không khỏi cũng hướng cảnh sát cục đại môn phương hướng quét mắt, thiếu chút nữa sợ tới mức nhẹ buông tay, thương rất trên mặt đất. Nam nhân tức muốn hộp máu mà mang nói, đang chết nhìn một cái các ngươi đều làm cái gì chuyện tốt, thế nhưng đưa tới như thế nhiều tang thi. Vào nhà, mau. Nam nhân dùng đen nhánh đầu thương lại điểm Lý Biu, ý bảo Lý Biu mau vào phòng. Quách Phủ tắc không đồng ý nam nhân quan điểm, mở miệng đối thủ cầm đường đao túc như tuyết nói, làm kia nữ tiên tiến. tiến. Nữ nhân kia lưu chữ nàng làm gì, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng có thể hỗ trợ cùng nhau giết ngươi dưỡng kia mấy chỉ xuất sinh. Không sai, chính là trông cậy vào nàng sát quân quyền đâu. mau tiến bằng không ta cần phải sửa chủ ý quách phủ lại đối túc như tuyết hạ tàn nhẫn lời nói. Túc như tuyết cũng sẽ không ngốc đến cấp quách phủ sửa miệng cơ hội, lắc mình vào nhà, vào nhà nháy mắt, túc như tuyết lập tức hướng ông tiêu mai đánh nhớ ánh mắt qua đi. Vương tiêu mai thì tại nhận được túc như tuyết đánh tới ánh mắt đồng thời, đã là minh bạch túc như tuyết đánh cho nàng ánh mắt dụ ý. mau lao đông tây, dây dưa dây cả tưởng uy tang thi a mau vào đi. Mắt thấy thi đàn tức tiêm đầu mà hướng nhỏ hẹp cảnh sát cục hành lang dũng, nam nhân kéo thương tay thẳng run, nhấc chân đem kéo dài không chịu vào cửa lý bưu một chân đá vào nhà. Nam nhân cùng quách phủ cơ hồ đồng thời vọt vào phòng, hai người bay nhanh mà quan trọng cửa phòng cũng khóa lại. 3. Lý Húc cực kỳ bại hoại, thấy phụ thân thế nhưng bị không quen biết nam nhân, còn có cái xuyên cảnh phục nữ cảnh bắt góc, bị nam nhân dùng súng lục chỉ vào. Nếu không phải đại hát làm chủ yếu sức chiến đấu đang cùng trong phòng tang thi quân khuyển rằng co không giới, Lý Húc khẳng định chỉ huy đại Hắc nhào hướng dám dùng súng lục chỉ vào hắn ba, cũng muốn hiệp trong phòng mọi người nam nhân. Ngươi không phải nói đến này phòng, ngươi liền có biện pháp trợ ta cùng nhau chạy đi sao ngươi cái gọi là biện pháp đâu. Cậu trên cổ vòng cổ cất giấu có thể cảnh sát cục nội sở hữu cửa phòng. Hừ, không thể tưởng được quách nữ cảnh lại vẫn để lại như thế một tay. Thật là so với ta cái này đường tên móc túi đều chuyên nghiệp, liền người một nhà đều phòng. Là cục trưởng cho ta, muốn ta thay bảo quản. Quách phù mặt nghẹn đến mức hồng đến tái đi khỉ, người thông minh xem quách phù sắc mặt xem một cái liền biết quách phù nhất định là đang nói dối. Bất quá cảnh sát cục trưởng hiện giờ sợ là đã biến thành tăng thi. Chết vô đối chứng. Quách phù sáng sớm liền biết bằng nàng cùng tên móc túi thực lực, vô pháp đoạt được dấu ở cầu cổ, cổ vòng cổ, nếu là dựa vào túc như tuyết đám người mới nhưng có đoạt được chìa khóa khả năng, mà muốn tồn tại chạy ra cảnh sát cục, chỉ có cùng Tang thi quân khuyển liều mạng đoạt được chìa khóa, mở ra ngoài cửa sổ hàn thiết vòng bảo hộ thượng khóa. Nhanh lên, không nghe thấy quách nữ cảnh nói chạy nhanh cho ta đoạt chìa khóa đi lại không động thủ. Ta liền nổ súng thấy túc như tuyết đám người sau một lúc lâu thở ơ, tên móc túi không khỏi gấp đến độ kêu to. Tay khấu có súng, kích động đến tùy thời đều có khả năng nổ súng thu lý bưu mệnh. Hảo, ta đoạt chìa khóa. Bất quá ngươi trước khẩu súng vông, bằng không ngươi thương một vàng, đưa tới tăng thi, chúng ta liền. Thiếu đặc sao vô nghĩa, trước đoạt chìa khóa. Cho ta chìa khóa, ta liền thả người ta còn có thể không biết thương vang là cái gì hậu quả. ta cảnh cáo ngươi thiếu sinh ý nghĩ bậy bạ ta nếu là đã chết các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống tất cả đều đến cho ta chôn cùng cùng cảm xúc kích động tên móc túi hoàn toàn không có thương lượng đường sống túc như tuyết tại thuyết phục tên móc túi buông thương khi đã là làm tốt tính toán chìa khóa khẳng định là muốn cướp mà tên móc túi bắt cóc lý bưu cũng nhất định phải cứu có ông tiêu mai cái này tinh thần dị năng giả ở cứu người không thành vấn đề đến nội nữ cảnh quách phù Nhân phẩm thật sự là kém, cùng tên móc túi liên thủ không nói, lại vẫn dám lừa bọn họ, lợi dụng lý bưu đồng tình tâm, cái này quách phủ, bọn họ như Tuyết tiểu đội sẽ không thu. Chương 90: Quách phủ tâm cơ kỹ nữ. Túc Như Tuyết tầm mắt lăng nhiên, lạnh lếc quách phủ, nếu không phải quách phủ lừa bọn họ nói tên móc túi là nàng cảnh sát đồng sự, Lý Bưu khẳng định sẽ không lô mãng mà tiến đến cứu người. Nhận được Túc Như Tuyết ánh mắt, quách phủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ náy chi xác. giống như ở tranh thủ túc như tuyết thông cảm thu hồi tầm mắt túc như tuyết lần thứ hai nhìn thẳng vào trong phòng cùng đại hắc lao ông rằng có không dưới tang thi quân khuyển trong phòng ánh sáng đối chiếu không đến ánh mặt trời cảnh sát cục hành lang thật sự hảo quá nhiều lấy hoàn cảnh như vậy cùng tang thi quân khuyển đơn đả độc đấu túc như tuyết phần thắng đã tương đối lớn nếu ở hơn nữa đại hắc lao ông từ bên hiệp trợ bắt lấy trong phòng này chỉ tang thi quân khuyển không thành vấn đề đại hắc thượng lý húc ra lệnh một tiếng đại hắc một cẩu khi trước nhằm phía tang thi quân khuyển ý thức được đại hắc đánh tới tang thi quân khuyển bản năng hướng thực lực yếu nhất lao gông phương hướng tối lui nữ nhân chú ý xem này chỉ tang thi quân khuyển cũng thực thông minh có thể cảm ứng nguy hiểm ngươi xem nó thực rõ ràng biết hướng thực lực tương đối yếu kém họ gông bên kia trốn liền biết nó sẽ hướng ông thúc phương hướng trốn bị chính mình đánh cho tàn phế tang thi quân khuyển ở chỉ số thông minh thượng nghiền áp một lần đã đủ mất mặt. Cũng may lần đó mất mặt chỉ có nàng cùng ở tại trong không gian ám ảnh biết. Túc như Tuyết tuyệt không cho phép lại làm tang thi quân quyền lại ở chỉ số thông minh thượng nhị độ nghiền áp. Nếu lại bị nghiền áp nàng đã có thể mất mặt ném đến mọi người mí mắt phía dưới. Biết đẳng cấp cao tang thi có được cấp thấp trí tuệ không đơn thuần chỉ là nguy cơ ý thức cường hiểu được gặp được nguy hiểm kịp thời tránh né càng sẽ mượn sức chung quanh tang thi hỗ trợ thậm chí còn hội thao khống thi đàn tác chiến. cho nên đương đại hát nhào hướng tang thi quân khuyển thời khắc đó thúc như tuyết đã là kết luận này chỉ tang thi quân khuyển nhất định sẽ hướng tài xế lao hông phương hướng tháo chạy mà nàng chờ chính là giờ khắc này hương thúc né tránh ta tới đối phó nó hảo lao hông nghe tiếng sai thần, thúc như tuyết tắc bay nhanh bổ vị đứng yên ở lao hông trước đây vị trí giơ lên trong tay đường đao mục tiêu đúng là tang thi quân khuyển cổ tang thi quân khuyển phản ứng nhạy bén Túc như tuyết mới vừa đỉnh đầu thế lao vung vị trí, nó liền đã là nhận thấy được nguy hiểm nhị độ trước mắt. Tang thi quân khuyển bổ nhào vào giữa không trung, nỗ lực mà làm cho thẳng phương hướng, càng ở làm cho thẳng nhào hướng đồng thời, chém ra lợi chảo cùng răng nanh, nên hướng muốn cùng nó bác mệnh nữ tử. Nhưng mà Tang thi quân khuyển như thế mất công, lại là ở giữa túc như tuyết quỷ kế, túc như tuyết lần thứ hai dùng ra xinh đẹp quỷ xuống đất. Cắt pháp bất quá lần này túc như tuyết không có quỳ xuống đất về phía trước xoa chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất ra sức dơ lên trong tay đường đao chiều tang thi quân khuyển ép hầu phía dưới xảo lực cát." thế nhưng cắt chợt túc như tuyết rốt cuộc không phải khúc hy thụy không có khúc hy thụy kia mấy lần càng không có giống khúc hy thụy như vậy tốt thân pháp siêu cao tài nghệ túc như tuyết vốn tưởng rằng nàng này hết thảy nên là có thể rất dễ dàng mà câu hạ tang thi quân khuyển trên cổ vòng cổ lại cho tang thi quân khuyển một đòn chí mạng không nghĩ tới tang thi quân khuyển không chung thay đổi nhào hướng vết đao lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo hơn nữa da trâu chế thành vòng cổ lại quá mức rắn chắc chút túc như tuyết tuy đã cắt ra vòng cổ đại bộ phận lại hợp với một tia da châu. nhưng chẳng sợ chính là hợp với như vậy một tia vòng cổ chính là ngạnh trống tiếp tục bộ lao tang thi quân khuyển cổ không chịu đoạn đại hắc lý húc nhìn ra túc như tuyết khốn quẫn Lần thứ hai thao tác đại hắc đâm hướng vừa rồi rơi xuống đất tang thi quân khuyển. Giống ngao. Vông! Đại hắc há mồm tàn nhẫn cắn tang thi quân khuyển cổ, nảy sinh ác độc xé rách. tang thi quân khuyển phát ra như là đau đớn, phát điên tiếng hô dùng ngoại phiên răng nanh tàn nhẫn khoát hướng xé rách nó cổ đại hắc. Đại hắc, mau tránh mọi người đều vì đại hắc tàn nhẫn mèo đem mồ hôi lạnh. Đại hắc phản ứng nhảy bén, bất nhã với tang thi quân khuyển, kịp thời mà nhảy trốn Nệ tránh tang thi quân khuyển khoát tới giang nanh cũng hung hăng từ tang thi quân khuyển trên cổ xé xuống một cái mang theo máu đen hát thịt lông tóc cùng với một cái màu đỏ sẩm cầu vòng cổ làm tốt lắm đại hắc mau đem chìa khóa cho ta bằng không ta liền tê hắn mau đại hắc vòng qua lý húc chạy hướng túc như tuyết đem vòng cổ giao cho túc như tuyết tiếp được người chìa khóa túc như tuyết không có nghe tên móc túi lời nói quy củ mà đem chìa khóa giao cho tên móc túi mà là dùng vứt, đem vòng cổ vứt cho tên móc túi. Túc như tuyết lại hướng ông tiêu mai nháy mắt ra dấu, muốn ông tiêu mai dùng ra dị năng nhân cơ hội chế phục tên móc túi. Không ngờ giờ phút này bất ngờ một màn phát sinh. Vòng cổ sắp rơi vào tên móc túi trong tay, quách phù thế nhưng đột nhiên từ bên ngảy ra, tiếp được vòng cổ. Tiếp được vòng cổ quách phù cũng không biết khi nào lặng lẽ mở ra trong phòng cửa sổ. Quách phù đem nắm có vòng cổ tay run rẩy mà rôi đến ngoài cửa sổ. vòng cổ vừa vặn lậu ở ngoài cửa sổ thiết vòng bảo hộ một cái lỗ trống Buông thương mau bằng không ta đem vòng cổ ném chúng ta ai cũng đừng nghĩ trốn quách phủ người người rốt cuộc là hướng về bên kia mau đừng ép ta buông thương vì mạng sống tên móc túi chỉ phải ngoan ngoan buông xuống lục cũng phóng thích con tin lý đại thúc thực xin lỗi ta cũng là vì mạng sống không thể không cùng kia nhân trà kết phường lửa ải. Quách phù nhặt lên tên móc túi buông xuống lục suy nhập bên hông xuống ống túi. Cầm trong tay chìa khóa, quách phù nhanh chóng vặn khai thiết vòng bảo hộ khóa đầu. Tuy rằng quách phù ngữ khí thành khẩn về phía Lý Biêu xin lỗi, tỏ vẻ nàng cũng là vì mạng sống, bất đắc dĩ mới lừa gạt Lý Biêu, càng là bất đắc dĩ mới cùng tên móc túi hợp tác. Nhưng Lý Biêu giống như đã không chịu lại tin quách phù nói. Túc như tuyết không tỏ thái độ, chỉ là yên lặng mà nhìn như vậy một màn. mau người từ cửa sổ đi. Quách phù mở ra thiết vòng bảo hộ, lại không có dẫn đầu chạy ra phòng đi, mà là khiêm tốn mà lễ nhượng, muốn mọi người đi trước. Quách nữ cảnh mở ra vòng bảo hộ, không đi trước, chẳng lẽ là sợ ngoài cửa sổ cất giấu tăng thi, sợ bị công kích có lẽ trong phòng người khác sẽ đương quách phù là hảo tâm, đem sinh hy vọng làm dư người khác. Nhưng Túc Như Tuyết lại hoàn toàn sẽ không như vậy tưởng. Túc Như Tuyết đã là liếc mắt một cái liền nhìn thấu quách phù. Quách Phủ rõ ràng chính là ích kỷ tiểu nhân, vì thiết thân ích lợi, cỡ nào hại người mà chẳng ích ta sự đều làm được ra. Hảo, ta trước đi ra ngoài Quách Phủ tàn nhẫn cắn răng quan, vì một lần nữa mời mua nhân tâm, không thể không mạo hiểm. Trước nhảy ra cửa sổ, lấy chứng ngoài cửa sổ an toàn, kỳ thật Quách Phủ sớm tại mở ra thiết vòng bảo hộ khi, liền đã xem xét quá bên ngoài tình huống, không có tang thi bóng dáng. bằng không quách phù quả quyết không có khả năng căng ra đầu làm cái thứ nhất nhảy ra cửa sổ người trước nhảy ra ngoài cửa sổ quách phù trầm khuôn mặt nhỏ giọng đối người trong phòng tê bên ngoài an toàn đoàn người mau ra đây đi Tiểu mai túc như tuyết hô thanh tiểu mai cũng đối bông tiêu mai lại nháy mắt ra dấu ý bảo bông tiêu mai kế quách phù sau cái thứ hai đi ra ngoài muốn bông tiêu mai giúp nàng cẩn thận nhìn chằm chằm điểm quách phù túc như tuyết sớm biết ngoài cửa sổ an toàn Tang thi đều bị ba điều chân tăng thi quân khuyển bỏ vào cảnh sát cục, bên ngoài không an toàn mới là lạ, mà ông tiêu mai lại cũng không bà báo, nói ngoài cửa sổ có tăng thi, trừ phi có người ngốc tử dường như chạy đến cảnh sát cục ngoại lên tiếng thét to, đem cảnh sát trong cục tăng thi lại dẫn ra đi, bằng không hiện tại cảnh sát cục ngoại mặt khẳng định so bên trong muốn an toàn đến nhiều. Chương 91 Một Thương Không chung. Vương tiêu mai cái thứ hai bình yên vô sự mà bỏ ra cửa sổ. Lại đến là Lý Húc. Túc như tuyết lấy điểm danh hình thức, muốn mọi người ấn nàng khẩu lệnh một đám chạy trốn tới ngoài cửa sổ, nàng tắc tính toán lưu đến cuối cùng, cản phía sau. Trong phòng còn có chỉ tăng thi quân khuyển, túc như tuyết cần thiết muốn lưu lại đối phó này chỉ tăng thi quân khuyển, nhảy ra cửa sổ đồng thời. Nếu muốn biện pháp vây khốn tăng thi quân khuyển, không cho tang thi quân khuyển kế nàng lúc sau, nhảy đến ngoài cửa sổ, bằng không đến lúc đó đã có thể phiền toái lớn. Cái kêu ba điều chân tang thi quân khuyển, còn không biết là ở cảnh sát trong cục, vẫn là ở cảnh sát cục ngoại. Túc như tuyết ý tưởng tuy hảo, mà khi đến phiên Lý Húc thoát đi khi lại ra chẳng hướng. Ta không cần cuối cùng một cái đi ra ngoài. Ta không muốn chết tên móc túi suy nghĩ nhiều, sợ túc như tuyết tưởng lưu hắn lót đế, đem hắn để lại cho tang thi quân khuyển làm đồ ăn. Lý Húc vừa rồi bò lên trên cửa sổ, tên móc túi thế nhưng kêu la nổi điên mà nhằm phía Lý Húc. Đem lý húc từ cửa sổ thượng tế hạ, sau đó tên móc túi tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên cửa sổ. Nghe được phía sau tiếng vang, túc như tuyết không khỏi một phân thần. Tăng thi quân khuyển tắc thông minh mà bắt được túc như tuyết phân thần thời cơ, tàn nhẫn nhào hướng túc như tuyết, ngoại phiên răng nanh cùng sắc bén chân trước toàn hướng túc như tuyết tiếp đón. Như tuyết, tiểu tâm lão hương dối tay vô hướng mặt đất, chỉ là đương lão hương tay chạm đến đến trong phòng sản cẩm thạch là khi... muốn thú nhận tường đất thế túc như tuyết chặn lại một đòn chí mạng lao bông phát hiện hắn thế nhưng vô pháp thú nhận tường đất tay vỗ mặt đất liền thí hai lần không thành công một lần hắn dị năng vô dụng xong vì cái gì thế nhưng chiêu không ra tường đất chẳng lẽ cùng trong phòng trên mặt đất phô sàn cẩm thạch gạch có quan hệ như tuyết lý bưu liền ở túc như tuyết bên người không xa đúng lúc mà một cái phi pháp đem túc như tuyết hộ tại thân hạ tang thi quân khuyển anh đuốt dán lý bưu phía sau lưng quần áo thổi qua đại hắc cứu ba ba vương đại hắc lần thứ hai rít gạo ra tiếng tàn nhẫn phát ra hung ánh há mồm cắn hướng tang thi quân khuyển tang thi quân khuyển chân trước vừa rồi cọ qua lý bưu phía sau lưng quần áo thổi qua một đạo cuồng phong không thu bân huy thiện chấp cấp cán thương si mương đình tiêm mộ si cô hư làm lời nói nhai điền mạo thọc hoảng sợ kiểu duệ ai thổi mẫu miệt đảng nhung bạc thương cẩn xúc bờ giờ tang thi quân khuyển cổ thương càng thêm thương cổ bên trái trước đây bị thương phía bên phải đối xứng thêm nữa một đạo tân thương lương đạo miệng vết thương toàn đầu đậu mà chảy ghê tởm máu đen đại hát diêu võ dương oai dường như chạy về phía lý húc đem lý húc hộ đến phía sau đem từ tang thi quân khuyển trên cổ sinh kéo xuống một khắc đoàn da thịt tàn nhẫn phun trên mặt đất giờ phút này tên móc túi đã là hốt hoảng chạy trốn tới ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa sổ nữ cảnh quách phù phát ra kịch liệt khắc khẩu tuy rằng hai người cũng không dám xảo quá lớn thành bất quá hai người khắc khẩu thanh vẫn là hấp dẫn bị đại hắc phát đến ngay tại chỗ phiên hai phiên cổ bị trọng thương tăng thi quân khuyển chú ý cổ bị liên tiếp cắn hạ hai sườn ra phát tăng thi quân khuyển trắng bệnh cổ cốt lộ ra ngoài bên ngoài tuy bị đại hắc đâm cho ngay tại chỗ liền đánh hai cái lăn tang thi quân khuyển lại như cũ không hoảng không loạn ngay tại chỗ nhị lăn nhanh chóng bắn lên nghe được tên móc túi cùng quách phủ khắc khẩu thanh tang thi quân khiển đứng dậy đồng thời Chân trước chống đất, chân sau mánh đặng, toàn lực nhảy đánh, giống như rời cung mũi tên nhằm phía ngoài cửa sổ. Xú nữ cảnh, ngoan ngoãn đem súng lục cấp lao tử nguyên lai tên móc túi đang ở cùng Quách Phủ đoạt thương. Quách Phủ không nghĩ súng lục lại bị tên móc túi đoạt đi, chính liều mạng mà bắt lấy súng lục cùng tên móc túi rằng cò không dưới. Có lẽ bởi vì hai người trong tay toàn không có có thể dùng để đối phó tang thi vũ khí, cho nên cho dù là thanh âm nhất trí mạng súng lục. Đều thành hai người tranh đoạt đoạt tay hóa. Vông Tiêu Mai khoảng cách Quách Phủ cùng tên móc túi cực gần. Vông Tiêu Mai cái thứ nhất phát hiện tang thi quân khuyển hướng phía trước cửa sổ đoạt thương hai người đánh tới. Thiếu chút nữa sợ tới mức kêu thét trói thai ra tiếng. May mà Vông Tiêu Mai nhẹ bén mà giơ tay khẩn che miệng lại. Mà Quách Phủ lấy dư quang ngắm thấy Vông Tiêu Mai hành động. Không khỏi chiều trong phòng ngắm mắt, liếc mắt một cái qua đi. Quách Phủ sợ tới mức lập tức buông tay. súng lục lần thứ hai rơi vào tên móc túi trong tay tên móc túi cũng là không có nhìn suất đánh tới tang thi quân khuyển đoạt được súng lục tên móc túi tàn nhẫn đạp quách phù một chân quách phù ăn đau che lại bụng phát gục trên mặt đất tên móc túi tắc cất bước manh trốn hướng cảnh sát cục đại môn phương hướng Ngày ra phòng tang thi quân khuyển tuy là nghe thấy tên móc túi chạy vội tiếng bước chân nhưng lại đồng thời nghe thấy quách phù ăn đau kêu rên quay đầu tang thi quân khuyển dùng nó kia thanh đục đồng nhắm ngay quách phù Cũng không biết sao, tang thi quân khuyển ngay sau đó, lại quay đầu nhắm ngay vông tiêu mai, mở ra ghê tởm sú miệng nhào hướng không ra bất luận cái gì tiếng vang vông tiêu mai. Đại hắc Lý húc vừa thấy tình huống không tốt, vội đối đại hắc lại hạ mệnh lệnh. Đại hắc lĩnh mệnh nhảy ra cửa sổ đi, lần thứ hai đem tang thi quân khuyển phát đánh vào trên tường. tang thi quân khuyển lần thứ hai lay động đứng lên, không khỏi chiều lui về phía sau đi. Mạch tang thi quân khuyển ngẩn ra nó kia trắng bệnh cổ cốt, rút khởi bốn chảo, quay đầu sửa truy tên móc túi đi. Mau! Đoàn người, mau, môn mau chịu đựng không nổi. Quách phù ôm bụng, hướng người trong phòng riêu cánh tay hô nhỏ, muốn mọi người chạy nhanh nhảy cửa sổ thoát đi cảnh sát cục. Nghe được quách phù nhắc nhở, mọi người không khỏi nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy trước đây nhắm chặt cửa phòng, thế nhưng sớm đã không chịu nổi thi đàn liên tiếp mãnh lực va chạm. mắt thấy liền phải bị phá tan, tang thi đầu đã là phá cửa mà vào. túc như tuyết bất chấp nghĩ nhiều, phân biệt cấp lý bưu, lý húc, lao hướng ba người nháy mắt ra giấu, như cũ từ nàng lót sau, lý húc dẫn đầu từ cửa sổ lục tục chạy trốn. đại hát đâu, trước đây thấy ba ba không sợ nguy hiểm phóng đi cứu như tuyết tỷ tỷ, lý húc sợ tới mức hãi hùng kiếp vía, nhảy ra cửa sổ, lý húc bất chấp lưu ý đại hát hướng đi. Khẩn vãn chủ kế hắn lúc sau nhảy ra cửa sổ phụ thân bàn tay to. Hai cha con vừa mới ổn định tâm tình, mới phát hiện trước đây phát ra cửa sổ cứu trợ vông tiêu mai đại hát thế nhưng không thấy. Ngươi cầu truy tang thi chạy ra đi. Nghe được Lý Húc hỏi chuyện, quách Phủ lúc này mới mở miệng đáp lại. Phanh phanh phanh chỉ nghe cảnh sát cục cửa phương hướng truyền đến cắt qua phía chân trời ba tiếng thương vang. Không tốt, đại hát đại hát cùng Lý Húc sớm chiều làm bạn, không đơn thuần chỉ là là Lý Húc súng vật. Càng là đồng bọn, là Lý Húc tín nhiệm nhất, nhất để ý bằng hữu Hoặc là có thể nói Lý Húc đương Đại Hắc là người nhà. Lý Bưu cũng là, đối Đại Hắc càng tình, đã thăng hoa vì không thể thiếu gia đình một viên. Hai cha con nghe thấy tiếng súng vang, đều lo lắng, tay trong tay, cùng nhau chiều thường vang phương hướng chạy như điên, liền sợ Đại Hắc có cái sơ suất. Ngu xuẩn dám ở cảnh sát cục cửa nổ súng túc như tuyết khó khăn lắm tránh thoát phá tan cửa phòng thi đàn trảo cán. lưu loát mà phiên cửa sổ rơi xuống đất dùng đường đao hung hăng đảo hướng thiết vòng bảo hộ nghe được vòng bảo hộ va chạm khóa đầu lạc thượng rất đạt giòn vang túc như tuyết tức giận đến không khỏi thóa mạ tên móc túi ngu xuẩn mau đuổi kịp không được tụt lại phía sau ra bên ngoài chạy bởi vì lo lắng vông tiêu mai tuổi nhỏ cái đầu tiểu bước chân tiểu túc như tuyết đem vông tiêu mai trực tiếp ôm khiêng trên vai thượng mang theo mọi người hướng cảnh sát cục cửa chạy đừng đừng tới đây ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ đoàn người chạy đến cảnh sát cục cửa mới biết được nguyên lai like kia tam thương tất cả đều là tên móc túi hương cổ bị thương tang thi quân khuyển khai đáng tiếc tỷ lệ ghi bàn quá kém một thương không chung tang thi quân khuyển nhưng thật ra bị tên móc túi phóng dội danh thương hấp dẫn ở chương 92 không cẩn thận ấn vang dụng cụ nhân tên móc túi chạy đến cảnh sát cục cửa thả ra ba tiếng thương vang Không những cảnh sát trong cục trước đây bị ba điều chân tang thi quân khuyển bốn phía bỏ vào cảnh sát cục thi đàn một lần nữa loạn choạng thân thể, siêu tầm tiếng súng lại từ bắt đầu tức tiêm đầu hướng cảnh sát cục cửa kính ngoại dũng, kia chỉ cổ quải thải đã là lộ ra dậy đặc cổ cốt tang thi quân khuyển càng đem mục tiêu chói chặt ở thác thương tên móc túi trên người. Thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết điển hình. Thúc như tuyết không phun không mau nói. không khỏi càng thêm lo lắng bị tang thi đàn vây đổ ở cảnh sát cục lầu hai sư phụ thiệu hường lôi một khi thi đàn tìm thương vang rời khỏi cảnh sát cục sư phụ nếu đến lúc đó còn chưa có thể kịp thời giải quyết rất lầu hai tang thi quân khuyển kia sư phụ tưởng từ lầu 2 chạy trốn sợ là liền miểu vô hy vọng đối mặt cảnh sát cục ngoại nhiều như thủy triều thi đàn chỉ sợ từ cửa sổ nhảy cửa sổ chạy trốn rơi xuống đất tình hình lúc ấy liền cái điểm dừng chân đều không có hoặc sẽ bị sinh sôi vây chết ở cảnh sát trong cục, hoặc chỉ có thể căng ra đầu hướng tụ tập thi trong đàn ngày. Có lẽ có thể sát ra chúng đây, đua đến một đường sinh cơ. Cái này tìm đường chết tên móc túi thật đúng là hại người rất nặng. Quả thực ứng nghiệm hắn trước đây nói câu kia, nếu hắn thật đến muốn chết, như vậy bọn họ đoàn người ai cũng đừng nghĩ sống, đều phải cho hắn trốn cùng. Vương Thúc, Lý Thúc các ngươi dẫn người đi trước. Ta suy nghĩ biện pháp đem thi đàn dẫn dắt rời đi. Như tuyết ngươi một người sao hành, muốn dẫn dắt rời đi thi đàn, chúng ta cùng đi dẫn. Như tuyết, dẫn người toàn đi trong xe chờ. Ta lập tức liền giải quyết rớt này chỉ xúc sinh túc như tuyết đám người đang chuẩn bị tìm mọi cách sắp sửa trào ra cảnh sát cục thi đàn phân lưu. Liền nghe thấy thiệu hồng lôi phá cửa sổ kêu gọi. Thiệu hồng lôi tiếng hô chưa lạc, liền nghe thấy lầu hai lại truyền đến từng trận tiếng sấm, điện thiểm đàn sen. Như Thủy Triều hướng cảnh sát cục ngoại kích động thi đàn đang nghe đến cảnh sát cục lầu 2 truyền đến tiếng người cập tiếng sấm, lại không khỏi quay đầu, hướng cảnh sát cục lầu hai đôi đi. Túc như tuyết biết thiệu hồng lôi đây là ở giúp bọn hắn dẫn lưu thi đàn. Hiện tại đúng là đào vong thời cơ tốt nhất, giờ phút này không nghĩ biện pháp rút lui cảnh sát cục, càng đại khi nào. Đừng ném xuống ta, ta không muốn chết các ngươi đừng đi, mau tới. Mau tới cứu cứu ta a tên móc túi thấy túc như tuyết không tiếng động mà hướng La hông, lý bưu đám người vùng tay phất tay. Tên móc túi trực giác tình huống không ổn. Túc như tuyết đám người đây là tính toán bỏ hắn rời đi. Tên móc túi lần thứ hai phát ra kêu gọi, tên móc túi này thanh, thoáng chốc càng thêm khiến cho kia chỉ cổ trọng thương tang thi quân khuyển chú ý. Tang thi quân khuyển chân sâu đặng mà, mau sức chân khí mánh nhào hướng tên móc túi. Bạch bạch lại là hai tiếng thương vang. ách chính hợp lại nhi tử hướng phồn hoa phố buôn bán chạy lý Bưu không khỏi trong miệng phát ra một tiếng tiêu rên lý Bưu đùi phải đánh mềm thân thể manh nào hướng trước ta chân lý Bưu ngã xuống đất đồng thời tay không khỏi vô hướng đùi phải cẳng chân bụng lý đại thúc quách phù nhìn chuẩn thời cơ muốn tật chạy tiến lên nâng dậy lý biêu túc như tuyết trước đây nháy mắt ra dấu cấp lý Bưu đám người lại xảo diệu mà tránh đi quách phù quách phù biết túc như tuyết đây là không tín nhiệm nàng không nghĩ cứu nàng biểu hiện. Đã là Túc Như Tuyết không chịu cứu nàng, nàng liền phải nghĩ cách tích cực tự cứu. Nếu muốn đi nhờ Túc Như Tuyết đám người lần này đi nhờ xe rời đi hỏe hoa trấn chỉ có lại lợi dụng Lý Biêu, Quách phủ tưởng lại đi lấy lòng Lý Biêu, Thục Liêu, Lao Lý, Lý Ba Bá, Ba Lý Biêu bên người có Lý Húc, Vông Tiêu Mai, còn có tài xế là Vông, muốn đỡ cũng là này ba người đỡ, căn bản không tới phiên Quách phủ Quách phủ vừa rồi bán ra hai bước, liền thấy lý bưu đã là bị lý húc lão ông giá trụ cánh tay nâng dậy hưng tiêu mai cái đầu tuy nhỏ lại dùng tay khẩn vãn trụ lý bưu cánh tay phải nguyên lai like lý bưu đuổi phải thế nhưng bị tên móc túi trong tay thắt súng lục bắn ra viên đạn bất hạnh đánh trúng tên móc túi cũng không có từ bỏ thời khắc mấu chốt hắn chưa nổ súng lại bắn tang thi quân quyển mà là đem thương còn sót lại hai phát đạn toàn để lại cho bị túc như tuyết che chở thoát đi lý bưu đám người Đáng chết tên hốn đản này túc như tuyết không khỏi động sắc khí. Giờ phút này, nguyên bản chính anh dũng nhào hướng tên móc túi tang thi quân khuyển đột nhiên ngửi được thơm ngọt mùi máu tươi. Tang thi quân khuyển lần thứ hai dùng ra không trung thay đổi phương hướng tuyệt kỹ, đầu chó ngăn, sửa mài nhào hướng chân bộ chúng đạn Lý biêu Đại Hắc Lý húc lại kêu Đại Hắc Chỉ là lần này Lý húc lại không có thể như nguyện kêu tới Đại Hắc cứu trợ. nguyên lai đại hắc giờ phút này đang bị một con còn sót lại ba điều chân tang thi quân khuyển vướng hai chỉ cầu chiến đấu ở bên nhau đại hắc tần với chiến đấu thoát không khai thân ta tới tài xế lao hông thời khắc mấu chốt tay vỗ mặt đất chỉ thấy tường đất trống rông cao ngất kiên cố tường đất ngăn cản ở tang thi quân khuyển tiến công đối thủ của ngươi là ta túc như tuyết thừa cơ mánh nhào hướng bị tường đất ngăn cản tang thi quân khuyển muốn một kích chém giết tang thi quân khuyển nhưng tang thi quân khuyển động tác tấn mẫn trốn tránh càng vì mạnh mẽ nhẹ nhàng về phía này phía bên phải nhảy điều liền dễ dàng né tránh túc như tuyết toàn lực huy phách túc như tuyết vẫn chưa từ bỏ ngay tại chỗ một cái phía bên phải phiên đem đường đao hành khởi hướng phía bên phải hành phách mục tiêu chính là tang thi quân khuyển thân thể cùng tứ chi liên tiếp chỗ tang thi quân khuyển tứ chi chống mặt đất tiếp tục hướng hữu nhảy trốn túc như tuyết liên tiếp bốn năm cái phía bên phải phiên tiếp sườn liên kích đều bị tang thi quân khuyển lấy liên tục nhảy trốn phương thức nhạy bén tránh thoát nữ nhân từ bỏ đi ngươi không kia họ khúc kia mấy lần ám ảnh đã là nhìn ra manh mối túc như tuyết tưởng cùng tang thi quân khuyển đua phản ứng đáng tiếc túc như tuyết phản ứng tuy mau nhưng tốc độ lại xa không kịp tang thi quân khuyển tốc độ mau nếu đem túc như tuyết đổi thành khúc hy thụy khẳng định đệ nhất phách liền đã mệnh trùng tang thi quân khuyển tắc sớm đã thân thể cùng tứ chi phân ra thành cầu côn Ta vốn là không muốn giết nó, chỉ là tưởng đuổi đi nó. Là là là, ngươi như thế nào nói, tiểu ra ta đều tin ám ảnh có thể hai đêm như tuyết nói mới là lạ. Túc như tuyết nói rõ là liên tục số đánh phách không chúng tăng thi quân khuyển, mới cố ý gọi là vì xua đuổi tăng thi quân khuyển, bảo hộ lý biêu đám người an toàn, là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Túc như tuyết thì tại liên tiếp lật như khi, một không cẩn thận áp tới rồi trên cổ tay đồng hồ dụng cụ. Đồng hồ dụng cụ tuy chưa từng phát ra tiếng vang, mà khi dụng cụ thượng cái nút bị ấn xuống khi, đồng hồ ngoại hoàn một vòng liền ẩn ẩn phát ra một tầng đạm sắc hồng quang. Cùng lúc đó, tiểu công tử, đều thu phục, vật tư đã thu thập xong. Hoàng bác tay vỗ trên vai bối màu đen túi vải buồn nói. Hảo xảo hoàng bác lời còn chưa dứt. Khúc hy thủy giơ lên trong tay mau tuyết đào, giơ tay chém xuống, cũng không thèm nhìn tới liền biểu tình cực độ không mau mà chặt đứt một con chặn đường tang thi đầu. Anh Hoàng Bác Tổng cảm thấy tiểu công tử này một đao, chém đến không giống như là Tăng Thi, đảo như là hắn. Hoàng Bác hậm hực mà co rụt lại cổ, đây chính là hắn xuống xe tới nay giảng câu đầu tiên lời nói, hơn nữa vẫn là cần thiết muốn giảng nói. Tiểu công tử sẽ ngại hắn xảo, không phải đâu. Nghe, là kêu cứu khi tiếng vang, phu cận có người kêu cứu Hoàng Bác chính vì chính mình tánh mạng cảm kham ưu khi, chợt nghe vương thúc đề điểm. Hoàng Bác tinh tâm nghe. lúc này mới nghe được kêu cứu khí tiếng vang cũng mới biết được tiểu công tử ngại xảo nguyên nhân nguyên lai là cùng bọn họ cùng huệ hoa chấn trên làm nhiệm vụ người sống sót tiểu đội gặp được nguy hiểm tấn vang lên kêu cứu khí đang ở hướng bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu nguyên lai tiểu công tử là ngại kêu cứu tín hiệu xảo không phải ngại hắn nói chuyện xảo chương 93 cứu người không cứu người tiểu công tử Chúng ta đi cứu người đi cùng tồn tại Huệ hoa chấn làm nhiệm vụ người sống sót tiểu đội, chỉ có túc như tuyết sở xuất lĩnh tiêu chi, không còn hán đội. Nếu là khác tiểu đội kêu cứu, Hoàng Bác khẳng định sẽ không thượng vội vàng cùng khúc hy thụy mở miệng, chủ trương tiến đến cứu người, duy độc túc như tuyết. Hoàng Bác nhân hôn qua sự, đối túc như tuyết tâm tồn này náy, mới có thể bỏ được khải khẩu nhiều này vừa hỏi. Hồi căn cứ, khúc hy thụy biểu tình không mau ngầm đạt chỉ thị. nói xong Cất bước liền hướng hãn mã xe phương hướng đi. Văn mở cửa xe, khúc hy thụy khuất thân ổn ngồi vào hãn mã thùng xe hậu tòa, thuận tay đem đồng hồ hình dụng cụ vất lên, ném tiến hoàng bác ngồi điều khiển vị. Nghe được khúc hy thụy hạ đạt mệnh lệnh, không đơn thuần chỉ là hoàng bác choáng váng, vương thúc cũng ngây ngẩn cả người. Nay liền hồi căn cứ, bọn họ tới khi chính là tiếp căn cứ tuyên bố một khách hạng rửa sạch nhiệm vụ, tiểu công tử không phải từ trước đến nay không làm bất lực trở về sự. Nào có nhiệm vụ không làm liền hồi căn cứ đạo lý. Tiểu công tử này tính tình, thật đúng là càng thêm khó dò. Tiểu công tử, nếu không đi xem đi, không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất. Hoàng bác lo lắng hỏng rồi. Theo hoàng bác phỏng đoán, bằng túc như tuyết đám người thực lực, tầm thường đường phố tang thi lui tới, cho dù là vây công đối túc như tuyết đám người tới nói đều cấu không thành uy hiếp, mà phồn hoa một cái phố tang thi liền không nhất định. kia tăng thi nhiều đảo làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa phồn hoa một cái phố lại rửa gần cảnh sát cục. Túc như tuyết đám người đã ấn vang kêu cứu khí, liền cho thấy bọn họ khẳng định là tao ngộ tình hình nguy hiểm. Nó không hảo bọn họ thật là đi phồn hoa một cái phố. Lên xe. Nghe thấy Hoàng Bác du thuyết, Hoàng Bác cùng Vương Thúc lại thật lâu không chịu lên xe. Khúc Hy Thụy lần thứ hai lạnh lùng tung ra ngắn gọn hai chữ. Cũng bay nhanh mà khép kín cửa xe. Hảo. Tiểu Hoàng, Tiểu Công Tử đã làm hồi căn cứ, chúng ta liền lên xe hồi căn cứ. Tựa như ngươi nói những người đó đã là tới trấn trên cứu lương, liền khẳng định sẽ không nốc đến hướng cảnh sát trong cục toàn Kia lại không lương thực nhưng lấy. Nghe được Vương Thúc khuyên giải an ủi, Hoàng Bác thật hận không thể tàn nhẫn ném chính mình hai cái tát. Hắn trước đây làm gì thế nào cũng phải nhiều kia một câu miệng khuyên Vương Thúc, làm cho hiện tại Vương Thúc cùng Tiểu Công Tử chạm một đường. liền thừa hắn một người vì túc tiểu thư đám người lo lắng đề phòng. Hoàng bác thật sự là quá lo lắng túc như tuyết đám người an nguy, thế nhưng không lưu tâm thu được vương thúc trộm đánh cho hắn ám hiệu. Hoàng bác ngày thường thuộc về cái loại này cực có nhãn lực, xem thực sẽ người sắc mặt làm việc, bằng không cũng sẽ không tuổi trẻ nhẹ mà đã bị khúc lao ra tử phái cấp rất khó hầu hạ khúc hi thụy. Vương thúc ngoài miệng nói khuyên dỗ hoàng bác nói, ngầm tác trộm tử cấp hoàng bác nháy mắt ra dấu Bất quá vương thúc lại không lưu ý xem hoàng bác hay không nhận được hắn đánh đi ánh mắt, lấy vương thúc đối hoàng bác hiểu biết, cho rằng hoàng bác khẳng định là thu được, mà hoàng bác lại không thu đến. Hoàng bác thất thần mà lái xe, rúa đen bỏ dường như đem xe khai ra bọn họ đoàn người siêu tập vật tư đường phố, chuẩn bị hướng chấn khẩu phương hướng khai. Hoàng bác nhịn một toàn bộ phố, nhìn dụng cụ thượng quang mang từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, hắn là thật sự nhịn không được. Tiểu công tử! nếu không chúng ta vẫn là đi xem đi cảnh sát cục liền rửa gần phồn hoa một cái phố vạn nhất bọn họ ta nói tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào như thế nhiều chuyện Dũng cụ thượng lại không biểu hiện gặp nạn tiểu đội vị trí lại nói Huệ hoa trấn như thế đại như thế hơn phố như thế nào tang thi thiếu phố bọn họ càng không tuyển ngược lại hướng tang thi nhiều đến tụ tập phố toàn không phải không phải cái gì kia tiểu đội là tới thị trấn cứu lương lại không phải tới chuyên môn tìm tang thi giết. Nói nữa cầu cứu tín hiệu đều đã phát, chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ là cố ý hướng phồn hoa một cái phố đi. Trên thực tế là vì dẫn ra cảnh sát trong cục cao dài tang thi sát, hảo đoạt nhà ta tiểu công tử công lao vương thúc nói xong, không khỏi phân dư quang trộm ngắm về phía sau tòa ngồi khúc hy thụy, xem xét khúc hy thụy biểu tình. Quái tiểu công tử đây là sẽ ra chuyện gì tuy nói bình thường tiểu công tử cũng là như thế tính tình thanh lánh đi. nhưng không đến mức giống hôm nay như vậy sắc mặt tâm trầm ánh mắt lạnh lẽo mà mắt nhìn phía trước khúc hy thủy nhìn về phía phía trước đúng là hoàng bắc lưng dựa điều khiển vị chỗ tựa lưng vương thúc như thế nào cân nhắc như thế nào cảm thấy sự tình cổ quái nên sẽ không hai người hợp nhau hỏa tới cố ý cất giấu cái gì sự đi hoàng bắc cũng là nóng nảy dứt khoát đem tâm một hành bất cứ giá nào giảng lời nói thật vương thúc gặp nạn người ngài nhận thức ta nhận thức nghe nói hoàng bắc nói vương thúc càng thêm cảm thấy sự tình hôm nay lộ ra cổ quái liên hệ hôm trước cùng ngày hôm qua hoàng bắc cùng tiểu công tử hai người đủ loại khác thường biểu hiện vương thúc trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt chẳng lẽ ngươi nói ta nhận thức nói được là như tuyết hoàng bác tay cầm tay lái không dám hé răng mà khúc hi thụy sắc mặt đã là vào giờ phút này trầm đến không thể lại trầm thâm thúy con ngươi bắn ra lạnh lẽo hàn quang khẩn liếc hoàng bác dựa chỗ tựa lưng Thật không thể xuyên thấu qua điều khiển vị chỗ tựa lưng, trực tiếp dùng con mắt hình viên đạn đem hoàng bác cấp sẹo Tiểu tử ngươi cấp nói nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào nên sẽ không tiểu tử ngươi ngày hôm qua cùng ta nói cái gì dùng quỷ thủ dị năng người chính là như tuyết đi như tuyết cũng tới chúng ta thành phố A căn cứ vương thúc lúc này mới nhớ tới túc như tuyết nhưng còn không phải là thành phố A người, nếu còn sống, thả đã thuận lợi chạy ra thành phố A thành nội. kia khẳng định sẽ đến thành phố Á người sống sót căn cứ tị nạn. Hoàng bác biết dâu không được, không khỏi dứt khoát đem sự tình toàn bộ thoát ra. Hôm trước ta cùng tiểu công tử trong lúc vô tình ở căn cứ gặp túc tiểu thư đoàn người, ngày hôm qua ngài không đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ, tiểu công tử liền hảo tâm mang túc tiểu thư tới trấn trên cùng cứu lương. Hoàng bác không dám đúng sự thật nói ra khúc hy thủy tính kế túc như tuyết sự. Chỉ phải nói dối khúc hy thủy là xuất phát từ hảo tâm mới mang túc như tuyết cùng nhau tới huệ hoa chân cứu lương. Cũng chính là hoàng bác này tịch trái lương tâm lời nói, không làm túc như tuyết nghe thấy, bằng không túc như tuyết khẳng định một ngụm hàm thủy nước miếng phun hoàng bác trên mặt, lại đem hoàng bác thóa mạ một đốn, mắng đều là nhẹ, không đem thẩn cho một trận đều tính tiện nghi hoàng bác. Không được, muốn thật là như tuyết, ta phải đi cứu. Dừng xe, mau dừng xe. Tiểu công tử không chịu cứu người, ta đây liền chính mình đi cứu dù sao tan này đem lão xương cốt cũng không mấy năm sống đầu. Nếu tan nếu là thật vừa đi không trở về, tiểu công tử cũng không cần phải nhớ ta vương trung, chỉ cần cùng lao ra nói tiếng, lại từ chúng ta khúc ra nhà cũ điều cái nghe lời người hầu tới chiếu cố ngài là được. Vương trung nói tay vỗ phó giá vị cửa xe, liền phải cường vặn mở cửa xe xuống xe, đi cảnh sát cục. Này bốn chữ là khúc hy thụy sinh sôi từ kẽ răng bài trừ tới. Kỳ thật vương trung đã sớm đoán chắc khúc hy thụy bên vực người mình tính tình. Lúc này mới khiến cho hắn dùng ra khổ nhục kế. Đúng vậy. Nghe được tiểu công tử sửa miệng, hoàng bác không khỏi âm thầm cười trộm, thầm nghĩ vương thúc chiêu này khổ nhục kế thật đúng là trăm thí bách linh. Đáng tiếc hắn liền không có như thế linh nghiệm khổ nhục kế nhưng cấp tiểu công tử sử, còn phải đợi thừa nhận tiểu công tử lựa giận Tiểu công tử. là đi tắt thẳng đến cảnh sát cục vẫn là đi trước phồn hoa một cái phố xem tình huống nếu cảnh sát cục hoàng bác lời nói mới giảng một nửa đã bị khúc hi thụy lạnh giọng chặt đứt khúc hy thụy thật là hận không thể một đao bổ hoàng bác không đơn thuần chỉ là lắm miệng về phía vương thúc lộ ra trước hai ngày sự lại vẫn dám nghi ngờ hắn phán đoán tuy rằng từ dụng cụ thượng vô pháp nhìn ra túc như tuyết đám người bị nhốt vị trí nhưng khúc hy thụy dám cắt ngôn túc như tuyết đám người khẳng định bị nhốt ở cảnh sát cục. Hoàng bác nghe tiếng, không dám nói tiếp lời nói, chỉ lo đánh xe đi tắt thẳng đến cảnh sát cục. mươi 94 lậu Túc như tuyết cầm trong tay đường đao, cơ hồ là phân thân không rảnh. Đặc sao, nói tốt đơn đả độc đấu đâu, toàn làm cầu ăn. liền trước mắt tình thế xem ra, đối túc như tuyết thực không lạc quan. Hai chỉ tang thi quân khuyển trọng điểm công kích mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là tỏa định ở túc như tuyết trên người. Mặc cho đại hát tùy ý quấy dày, hai chỉ tăng thi quân khuyển đối đại hát hoàn toàn là ở vào tiểu tâm đề phòng trạng thái, trốn tránh xê dịch toàn dùng tới. Hai chỉ tang thi quân khuyển chỉ lo nỗ lực mà tránh né đại hát chí mạng phát cán, sau đó đem dư lại sở hữu tinh lực toàn dùng để chuyên tâm đối phó túc như tuyết. Như tuyết, cẩn thận! Cái này ta giúp ngươi chán! Tài xế lao hông huy mồ hôi như mưa, trên cổ cùng trên trán gân xanh đột hiện, tay vỗ mặt đất, ép khô toàn thân trên dưới cuối cùng một tia dị năng, chỉ thả ra một cái trường cao toàn nước không đủ mẽ tường đất, vọng tưởng thế túc như tuyết lần thứ hai chặn lại hai chỉ tăng thi quân khuyển thời gian kém tấn công. Nhưng mà dị năng trôi đi đến quá nhanh, tường đất khởi động, không đến hai giây liền sụp, tường đất chỉ thành công ngăn lại đệ nhất chỉ nhào hướng túc như tuyết tăng thi quân khuyển công kích. Đệ nhị chỉ tang thi quân khuyển công kích cũng không có như nguyện ngăn lại. Này chỉ, ta tới. Tỷ tỷ chuẩn bị chém. Vương Tiêu Mai dùng ra nàng tinh thần hệ dị năng. Trải qua thực chiến mài giũa, Vương Tiêu Mai đã là sở soạn đi sứ dùng tinh thần hệ dị năng cùng tang thi tác chiến phương pháp. Nguyên lai Vương Tiêu Mai tinh thần hệ dị năng không đơn thuần chỉ là có thể sử dụng sóng điện não trực tiếp công kích tang thi đại não lấy đạt tới chậm lại tang thi thế công. thậm chí có thể sử cấp thấp tang thi tạm dừng mấy giây tác dụng. Còn có thể thao tác vật thể, tỉ như dùng tinh thần lực thao tác hòn đá, đi đổ tang thi miệng. Bởi vì vương tiêu mai dị năng cũng là còn thừa không có mấy, vương tiêu mai liều mạng điều động toàn thân dị năng mới thành công sử đệ nhị chỉ nhào hướng túc như tuyết tang thi quân khuyển phi phát động tác chậm lại 2 giây, 2 giây qua đi, vương tiêu mai dị năng hoàn toàn khô kiệt. Đừng nhìn chỉ là hai giây thời gian. Lại đã chọn đủ túc như tuyết huy đao đòn đánh. Đáng tiếc túc như tuyết tốc độ trung quy không thể so khúc hy thụy, lại là cực hảo một lần chém giết cơ hội, cùng túc như tuyết lỡ mất dịp tốt. Tiểu Mai lão vương khàn cả giọng mà kêu gọi muốn nữ nhi né tránh phía sau lặng lẽ đánh úp lại tăng thi. Vương tiêu mai giúp túc như tuyết, lại ép khô sở hữu dị năng. Tinh thần lực ở Vương tiêu mai trong đầu tự động xây dựng thành trinh chắc bản đồ sớm đã không biết ở khi nào biến mất không thấy. Vương tiêu mai sớm đã mất đi cảm giác nguy hiểm năng lực, vương tiêu mai nghe được phía sau có tiếng bước chân vang, còn đương phía sau tới gần nàng người là Lý Biu, căn bản không nghĩ tới là Tăng Thi. Lặng lẽ khinh gần vương tiêu mai Tăng Thi chính dương nó kia trương làm cho người ta sợ hãi xuống miệng, khỏe miệng tắt đi xuống nhỏ cam vàng sắc ghê tẩm chất lỏng, nó vui mừng mà vươn thi chảo, chảo cắn hướng trước mặt tản ra ngon miệng hương vị tiểu nữ hài. Giống Tăng Thi phát ra hương phấn gầm rú. Nghe được phía sau truyền đến thi giống, vương tiêu mai mới biết phía sau có tăng thi, đang chuẩn bị cất bước khai chạy. Liền thấy tăng thi thình thịch một tiếng phát gục trên mặt đất, đầu khai gáo, màu đen huyết cùng màu trắng óc đổ đầy đất. Giống cái cầu cầu. Ta trên người như thế đại huyết vị, nghe không, liền biết chọn tiểu cô nương cán. ngươi cũng xứng đương tăng thi lý bưu biên huy động trong tay ống thép, giải quyết rất khinh gần tăng thi, biên lạnh lùng phun tảo kia chỉ xa hắn. Lại nhào hướng ông tiêu mai tăng thi. Lao lý, cảm ơn. Lao ông cảm động mà múc vũ khí liền bạo mấy viên tăng thi đầu, vội vàng cùng lý Bưu nữ nhi, còn có lý húc hội hợp. Vừa mới hắn dị năng sở thừa không nhiều lắm, phóng thích dị năng khoảng cách hữu hạn cố mới không thể không thoát ly lý bưu đám người, tận lực dựa hướng túc như tuyết. Mà hiện tại lao ông dị năng ép khô, liền vội vàng trở về giúp lý bưu đám người thanh sát tăng thi. Tạ cái gì? Chúng ta là cùng đội chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, không giống nào đó người đánh có thể hỗ trợ, là dị năng giả ngụy trang, kết quả đâu. Thư Lý bưu lời này là cố ý nói cho vẫn luôn đi theo bọn họ cỏ lấy mạng sống cơ hội, tới nay không có động thủ giết chết quá một con tàng thi quách phù nghe. Lý Thúc không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là ta không có vũ khí, như thế nào giúp a quách phù ra mặt giải sưng nàng không có vũ khí, mới vô pháp hỗ trợ sát tàng thi. Nếu không phải sợ bại lộ không gian dị năng giả thân phận, Lý Húc thật hận không thể lập tức từ trong không gian móc ra căn ống thép ném quách phù trên mặt, xem quách phù rốt cuộc có thể hay không giúp bọn hắn cùng nhau sát tăng thi. Tiêu Hắn Ba có thể hoàn toàn nhận rõ cái này tên là quách phù nữ cảnh rối trá sắc mặt. Quách tỷ tỷ, ngươi không phải dị năng giả sao? Như thế nào không gặp ngươi xử dị năng á? Không tiêu mai cơ trí vấn đề, dò hỏi quách phù thân là dị năng giả sự. Nga, ngươi nói cái kia a Kỳ thật đó là ta biên đến nói dối, ta không phải dị năng giả. Bằng không cũng sẽ không bị nốt, mà không tự cứu. Lý Thúc, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngài, nhưng ta thật là không muốn chết, ta mới. Không đúng a, quách tỷ tỷ ngươi là dị năng giả, Tiểu Mai nhìn ra được ngươi là dị năng giả. Tiểu muội muội ngươi cũng không nên nói bậy, cái này dị năng giả còn có thể dùng mắt nhìn ra tới, ta thật sự không phải dị năng giả. Nghe được ông Tiêu Mai cùng Quách Phù đối thoại, Lý Biêu tính nhẩm là hoàn toàn lệnh thấu Quách Phủ không biết ông Tiêu Mai có thể trinh chắc ra nàng là dị năng giả, Lý Biêu lại biết. Quách Phủ lần nữa nói dối. Có thể thấy được Quách Phủ phẩm chất là có bao nhiêu kém. Hắn sao thế nhưng cứu như thế cái phẩm chất ác liệt nữ cảnh. Túc Như tuyết mắt thấy ông Tiêu Mai cùng tài xế lao ông dị năng toàn bộ khô kiện, mọi người bị tang thi vây khốn, gian nan mà chém giết. Bên này độc thừa nàng cùng đại hắc đối mặt hai chỉ tang thi quân quyền. Đại Hắc còn vô pháp cho tang Thi quân khuyển trí mạng công kích, nói trắng ra là liền thừa nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Nữ nhân, không được liền được ăn cả ngã về không. Ta biết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ám ảnh cùng Túc Như tuyết câu thông xong, ám ảnh đã là bắt hai viên bạch tinh hạch thời khắc chuẩn bị hướng trong miệng tắc. Chỉ chờ Túc Như tuyết tay chạm đất. Đại mộ địa Túc Như tuyết được ăn cả ngã về không lần thứ hai phát động đại mộ địa. Túc Như Tuyết trước bảy ra muốn huy đao nhào hướng hai chỉ tăng thi quân khiển động tác, lại ở phát ra nháy mắt, thay đổi chiêu thức, tay bay nhanh mà vỗ hướng mặt đất. Túc Như Tuyết đồng thời khởi động hai cái đại mộ địa. Tuy rằng Túc Như Tuyết có thể dự phán đến hai chỉ tăng thi quân khiển nhất định sẽ bắt lấy lần này cơ hội, đồng thời phi pháp, hướng nàng tấn mãnh cắn sẽ tới. Bất quá bởi vì đại mộ địa thú nhận ảnh tay số lượng sẽ ảnh hưởng đến đại mộ địa liên tục thời gian. Cho nên túc như tuyết vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn chưa giữ lại năng lực, đem một ngày hai lần đại mộ điệu toàn bộ phát ra. Đáng chết nữ nhân, lâu, kia chỉ cầu nhảy chậm, không bắt được. Túc như tuyết thần cơ diệu toán, lại không tính đến bị nàng chém đứt một cái chân sau tang thi quân khuyển sẽ nhảy lấy đà thời gian so tứ chi kiện toàn tang thi quân khuyển vãn, đệ nhất phát đại mộ điệu thành công mệnh trung khổ còn sót lại bạch cốt tang thi quân khuyển. mà quẹ chân tang thi quân khiển lại nhân nhảy lấy đà trưởng mà tránh thoát một khắc phát đại mộ địa quỷ thủ bắt giữ, chỉ còn ba điều chân tang thi quân khiển ý thức được đồng bạn ta bắt, lập tức liền phát hỏa, vừa rồi sau nhảy rơi xuống đất ngáy mắt, dùng còn sót lại chân sau mánh vừa dơm mà nhị độ phi phát hướng túc như tuyết, không tốt, nữ nhân mau tránh, túc như tuyết cũng muốn tránh, nhưng nàng nếu trốn rồi, vỗ trên mặt đất thi triển đại mộ địa tay vừa động. đại mộ địa cũng sẽ tương ứng biến mất chương 95 mươi lăm đoạn sắt tang thi quân quyền đại mộ địa là hiện giai đoạn túc như tuyết sở có được lớn nhất cũng là lợi hại nhất ảnh hệ dị năng chiêu thức túc như tuyết cũng lo lắng sẽ xuất hiện trảo lậu tình huống việc làm đề cao bắt giữ sát suất thành công càng vì kéo dài đại mộ địa hạn chế hữu hiệu thời gian túc như tuyết thú nhận 10 chỉ ảnh tay không ngờ đã xuất hiện trảo lậu tình huống thả trảo lậu đại mộ địa ở kỹ năng phóng không sau liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Túc như tuyết thật là khó thở đến sắp cùng ảnh hệ dị năng tiểu đại biểu ám ảnh số bàn. Mà hiện tại đối mặt đánh tới quẹ chân tang thi quân khuyển, túc như tuyết còn không dám trốn, một khi nàng bám vào trên mặt đất, thi triển đại mộ địa tay hoạt động, mệnh trung cổ quải thải tang thi quân khuyển đại mộ địa cũng sẽ tương ứng biến mất. Nhưng nếu chờ đến đại hắc cắn chết bị đại mộ địa bắt tang thi quân khuyển Chờ đại hắc cắn chết kia chỉ tang thi quân khuyển, nàng lại trốn, đồng dạng cũng không còn kịp rồi, nàng chắc chắn bị quẻ chân tang thi quân khuyển cắn đứt cổ. hành tay. mau xử ảnh tay. Nghe được cám ảnh gặp nguy không loạn nhắc nhở, túc như tuyết lập tức ném xuống đường đao, bay nhanh mà chuyển động tay phải, làm ra chảo nắm túm liên tiếp động tác. Túc như tuyết tầm mắt chói chặt ở quẻ chân tang thi quân khuyển cận tồn cái kia chân sau thượng. Giống nào ô ô. Quẹ chân tang thi quân khuyển vừa rồi phi phát ở không trung, thoáng chốc liền cảm thấy còn sót lại chân sau như là bị đôi tay vô hình bên trong chảo nắm lấy. Trước phát tang thi quân khuyển bị này cổ vô hình lực đạo bám trụ, thân mình ở không trung dừng lại, giống như cắt đứt quan hệ diều đảo tài hướng mặt đất. Quẹ chân tang thi quân khuyển trong miệng phát ra khó hiểu tiếng hô cập phẫn nộ ô đề. Đại hắc, kia chỉ giao cho ngươi. Này chỉ về ta nhìn thấy đại hắc mở ra bố có trắng bệnh răng nanh thận trọng cắn bị đại mộ địa bắt tang thi quân khuyển cổ. Tàng thi quân khuyển lộ ra ngoài bên ngoài trắng như tuyết cổ cốt phát ra bất kham cắn xé vỡ toang tiếng vang. Nghe được tiếng vang, túc như tuyết lúc này mới thu tay lại, túc như tuyết tay trái nhặt lên mới vừa bị tay phải vứt bỏ trên mặt đất đường đao, cầm trong tay đường đao cất bước đi hướng bị ảnh tay vướng ngã quẻ chân tang thi quân khuyển. Như là ý thức được túc như tuyết đi tới. que chân tang thi quân khuyển dãy rủa càng thêm mãnh liệt mà túc như tuyết tay phải lại trước sau duy trì gắt gao mà chảo nắm động tác một khác chưa tùng sắp nhanh như chớp bị đại hắc cắn đứt cổ cốt tang thi quân khuyển đầu lăn xuống trên mặt đất que chân tang thi quân khuyển như là ý thức được một người đồng bạn bỏ mình nó thế nhưng đột nhiên đình chỉ dãy rủa đột nhiên tăng lên ngẩng đầu lên dùng nó kia thanh đục đồng phảng phất phẫn nộ cập oán hận mà trường hướng túc như tuyết ngao giống cùng lúc đó Cảnh sát cục lầu 2 chiến đấu cũng phân ra cao thấp, ba đạo xét chấn động màng hai. Lầu 2 tang thi quân khuyển phát ra không cam lòng gào giống, cuối cùng bị thiệu hồng lôi lấy lôi điện chém thành tiêu thi. Thiệu hồng lôi đi đến bị phách đến cháy đen tang thi quân khuyển thi hài trước, trước hướng tang thi quân khuyển kính cái quân lễ, lúc này mới động thủ lột ra tang thi quân khuyển trong óc cất giấu kia viên tựa như đại hào pha lê cầu lớn nhỏ trong suốt tinh hạch. Ô giống túc như tuyết đột nhiên ngưỡng đào. chuẩn bị một đao chém xuống quẻ chân tang thi quân khuyển đầu. liền thấy quẻ chân tang thi quân khuyển đột nhiên xả cổ hô to, lại tàn nhẫn mai phục đầu đi, Túc như tuyết còn đương quẻ chân tang thi quân khuyển là ý thức được hai cái đồng bạn toàn đã bỏ mình, mà nó cũng không vọng thoát ly chết cảnh, cho nên dứt khoát túi đầu chờ chết. Nào biết, giống quẻ chân tang thi quân khuyển lại là bởi vì biết được hai gã đồng bạn trước sau bỏ mình tin tức mà hoàn toàn tức giận. Nó cúi đầu, cũng không phải từ bỏ dãy ruộng. Bình tĩnh mà nghênh đón tử vong, mà là dùng nó tiêm lệ chân trước cùng sắc bén răng nanh hung hăng chặt đứt nó cái kia bị Túc Như Tuyết thi triển ảnh tay gắt gao nắm lấy chân sau. Tang thi quân khuyển dùng nó còn sót lại hai điều trước chân ra sức bò đặng mặt đất, thúc đẩy thân mình mãnh liệt trước nhào hướng Túc Như Tuyết. Như Tuyết, mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, Túc Như Tuyết liền nghe quanh mình mọi người cơ hồ toàn ở kêu gọi nàng tên, muốn nàng toàn lực tranh né. Ngay cả thân ở lầu hai nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi cũng là phát trăng bừng tỉnh mà đề hô. Đại hắc tắc chân sau đặng mà nhào hướng cùng túc như tuyết làm liều chết một bác tang thi quân khuyển. Muốn đoạt ở tang thi quân khuyển giết chết túc như tuyết trước, đem cuối cùng này chỉ tang thi quân khuyển ngay tại chỗ tử hình. Lầu hai thượng Thiệu Hồng Lôi đã là động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên cửa sổ, uy một gối đảo, tay trái nâng lên cổ tay phải, tay phải mở ra dựng thẳng lên. Nhắm chuẩn há mồm cắn hướng Túc Như Tuyết Tang Thi Quân khuyển. Túc Như Tuyết tắc nhị mục trận lên, mắt thấy Tang Thi Quân khuyển trương đại miệng hoán bước hướng nàng, miệng chó hình dáng dần dần ở trước mắt phóng đại. Túc Như Tuyết chưa nghĩ trốn tránh, ngược lại ra sức huy động tay trái đường đao bổ về phía Tang Thi Quân khuyển. Khả năng bởi vì Túc Như Tuyết tay trái đều không phải là quen dùng tay, nàng cũng không giống Khúc hy Thủy như vậy, có thể linh hoạt vận dụng đôi tay tay năm tay mười. Cho nên liền thấy túc như tuyết chém ra đường đao, thế nhưng chết đi quý đạo, đường đao nhìn như cắt về phía tang thi quân khuyển cổ, trên thực tế lại bị tang thi quân khuyển trên đường một đầu đầu, đường đao khái trung tang thi quân khuyển ngoại phiên răng nhanh thượng. Nữ nhân, đao, đao rất tám ảnh xem túc như tuyết chém giết quẹ chân tang thi quân khuyển, có thể nói là xem đến kinh hồn táng đảm. Biết, túc như tuyết lại là cố ý huy đao rủ dỗ tang thi quân khuyển không chúng quay đầu. dùng răng nanh đâm rứt nàng tay trái để đường đao đối với túc như tuyết tới nói giờ phút này quẻ chân tang thi quân khuyển giống như nỏ mạnh hết đà, đối nàng hoàn toàn không có chút nào huy hết tính chỉ thấy túc như tuyết không chút hoang mang lề đặng hướng mặt đất đồng thời hướng tang thi quân khuyển quay đầu tương phản phương hướng nhảy ra lại sốt chân tàn nhận khái hướng rơi xuống mặt đất đường đao đường đao bị túc như tuyết dùng chân đá chúng trôi đao tốc độ bay nhanh mà lưỡi đao hướng về phía trước thứ hướng tang thi quân khuyển đầu Mà đang lúc đường đao sắp mệnh trung tang thi quân khuyển đầu khi, liền thấy một phen bị màu đen roi giải cuốn lấy trôi đao đao đông chốc từ tang thi quân khuyển ngoại phiên rời đi răng nanh khe hở gian cường thế cám bảo. Túc như tuyết chỉ nhìn thấy hàn quang trật lóe theo bản năng mà nhấp khẩn môi hai mắt nhắm nghiền, đầu xuống phía dưới rũ. Đâu đầu lại một đợt ghê tẩm tang thi máu đen bắt tới. Túc như tuyết không cần nghĩ ngợi trong đầu lập tức câu họa ra đầu sỏ gây tội thiếu đánh kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt Nếu không phải từ đầu hướng mặt bộ không ngừng chảy máu đen, túc như tuyết khẳng định trước tiên há mồm khai mắng, khúc phong tử, ta giết ta tang thi quân quyển giết rất tốt tốt, ngươi tới đoạt đầu người, tính chuyện như thế nào? a tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, túc như tuyết cả kinh thân mình run lên. con tưởng rằng là nàng tiểu đội người đã xảy ra chuyện, bất quá nghe thanh âm lại không phải nàng tiểu đội người kêu. Nhân khúc hy thụy tính tình thật sự quá lạ, túc như tuyết không thể không tiểu tâm đề phòng. Cảnh giác mà nâng lên cánh tay, vội dùng sung phong y tay háo đảm đương rẻ lao, lao đi đầu cùng trên mặt nhiễm đến máu đen, túc như tuyết vội và ngẩn đầu nhìn về phía bốn phía. Là tên móc túi ở kêu thẳng thiết, túc như tuyết xem xét khi, tên móc túi còn ở khản cả giọng mà kêu. Nguyên lai quẻ chân tăng thi quân khuyển đầu bị khúc hy thụy dùng roi dài bọc mau tuyết đao tức phi, vừa vặn dừng ở tên móc túi trước mặt, tăng thi quân khuyển thanh đục đồng vừa vặn đối thượng tên móc túi hai mắt Đem tên móc túi do thảm. tiêu thảm thiết khiến cho khúc hy thụy không mau đầu độ lệnh hướng tên móc túi. Như là nhận thấy được khúc hy thụy tầm mắt đầu tới, tên móc túi máy móc thức mà ngẩng đầu không khéo lại đối thượng khúc hy thụy tầm mắt. Tên móc túi bông chốc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, mặt bạch đến giống người chết, chỉ có run đến giống run rẩy dường như thân thể chứng minh hắn còn sống. Chương 96 ác liệt trả thù thủ đoạn. Chịu tên móc túi kêu thảm thiết hấp dẫn. Vốn là loạn choạng thân thể chuẩn bị hướng cảnh sát cục lầu hai xuất phát thi đàn thế nhưng lần thứ hai chuyển hướng, bước tập tến bước chân, lại sôi nổi hướng cảnh sát cục ngoại dũng. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hôn đàn ăn trộm túc như tuyết vốn định thoá mạ khúc hy thụy, bất quá lời nói đến bên miệng, rồi lại nhân tên móc túi hấp dẫn tang thi đàn biến hướng một chuyện, lại sửa miệng sửa trước mắng tên móc túi. Khúc, túc như tuyết vừa rồi mắng xong tên móc túi, chính xác đang muốn cùng khúc hy thụy nói. tên móc túi tiêu thảm thiết cùng khúc Hi thụy thoát không được căn hệ, túc như tuyết tưởng thuyết phục khúc Hi thụy hỗ trợ cùng nhau quét sạch tăng thi, chỉ là túc như tuyết mới niệm ra khúc họ, liền thấy sớm còn ở bên người nàng cách đó không xa đứng khúc Hi thụy, giờ phút này thế nhưng không thấy. Ba ba, cái kia ca ca thật là lợi hại ông tiêu mai dịch phụ thân lao ông cổ tay áo, ngón tay hướng cảnh sát cục cửa kính trước đang cùng tăng thi triển khai chém giết nam nhân, tăng dương. Không nên nói là cùng tang Thi triển khai chém giết, mọi người nhìn đến rõ ràng chính là Khúc Hy Thụy ở song ngược tang Thi. Đa số tang Thi căn bản liền phản ứng đều không có, đã bị Khúc Hy Thụy một đao tức đến đầu cùng thân thể phân ra. Thiệu hồng lôi trên cao nhìn xuống mà lánh liếc Khúc Hy Thụy. Ánh mắt đầu tiên thấy Khúc Hy Thụy hành hạ đến chết tang Thi thủ pháp, không, xác thực nói là Khúc Hy Thụy chém giết tang Thi quân khuyển huy tiên nắm đao, một đao tức phi tang Thi quân khuyển đầu kia nhớ đao pháp. Thiệu Hồng lôi liền đã là nhận định Khúc Hi thủy người nam nhân này không đơn giản. Mà cái này như là giết chóc máy móc nam nhân chính là ngày hôm qua cùng như Tuyết cùng nhau ra nhiệm vụ người. Đại hắc trước đây nhào hướng tang thi quân quyền, nhưng không chờ nó phát dục tang thi quân quyền đâu, liền bị đột nhiên sát ra Khúc Hi thủy giành trước giết chết con ngồi. Đại hắc dị thường không mau rơi xuống đất ngáy mắt, một đôi phẫn nổ mắt chó không khỏi giận trừng hướng Khúc Hi Thụy. Mà khi đại hắc thấy rõ từ trên tay cướp đi con ngồi người lại là khúc hy thụy khi. Đại hắc nháy mắt liền héo. Tựa như trước đây mới vào căn cứ khi giống nhau, đại hắc không khỏi kẹp chặt cái đuôi, khiếp đảm mà xa xa bỏ qua cho khúc hy thụy, chạy hướng Lý Húc, đi theo Lý Húc chân bạn, như là cái làm sai sự hài tử, không dám dễ dàng thò đầu ra, chỉ dám nhắm mắt theo đuôi. Lý Húc đi một bước, nó đi phía trước mại một bước. Hoàng bác. Đến. trong lúc thiệu hồng lôi cũng từng vận dụng quá lôi hệ dị năng trợ khúc hy thủy rút một tay mà khi thiệu hồng lôi vận xét đánh đã chết hai chỉ tăng thi sau tăng thi chưa từng ngã xuống đất thiệu hồng lôi liền thu được một đạo thực không hữu hảo tầm mắt kia tầm mắt hung tợn mà đầu hướng hắn phảng phất đang nói hắn quá vướng chân vướng tay không giúp đỡ nổi ngược lại thêm phiền tiếp thu đến khúc hy thủy đầu tới trách cứ ánh mắt thiệu hồng lôi liền không dám lại mạo muội ra tay thiệu hồng lôi phát hiện thiếu hắn tương trợ khúc hi thụy sát khởi tang thi tới thế nhưng so vừa mới hắn phóng lôi hỗ trợ khi càng quả quyết càng thống khoái cùng lúc đó thiệu hồng lôi càng phát hiện kiện việc lạ đó chính là các tang thi thế nhưng hoàn toàn làm lơ khúc hi thụy mặc cho khúc hi thụy đối chúng nó tùy ý mà hành hạ đến chết các tang thi chỉ là một mặt về phía trước căn bản không công kích bên người khúc hi thụy mà cùng với này quỷ dị một màn càng quỷ dị một màn đã xảy ra khúc hi thụy tới hoàng bác Theo lý thuyết các tang thi đối thanh âm mẫn cảm nhất, đặc biệt là người sống thanh âm, nhưng các tang thi lại giống đối khúc hy thủy thanh âm hoàn toàn không cảm mạo dường như. Không những như thế, thiệu hồng lôi liền thấy hoàng bác tay dẫn theo chỉ màu đen hình chữ nhật và ly sách tay tật chạy tiến lên đồng thời. Các tang thi thế nhưng như là cảm giác được cái gì nguy hiểm tới gần dường như, sôi nổi mà mại động tập tĩnh bước chân về phía sau lui, thiệu hồng lôi lúc đầu cho rằng cổ quái ra ở hoàng bác để tới vali sách tay. Mà khi nhìn đến Hoàng Bác kế tiếp liên tiếp hành động sau, thiệu hồng lôi không khỏi phủ quyết chính mình này tưởng tượng pháp. Đi đóng cửa. Hoàng Bác đem va ly sách tay đặt ở khúc hi thủy chân bạn, không chờ khai cái dương, liền nghe khúc hi thủy lạnh lùng hạ lệnh. Hoàng Bác sầu đến ngũ quan tế đến một khối đi. Tiểu công tử, ta Hoàng Bác ngữ khí đáng thương mà cùng khúc hi thủy đánh thương lượng. Đóng cửa. Nhưng mà khúc hi thủy làm hạ quyết định, nơi nào dung người sửa đổi. Đúng vậy. Hoàng bác chỉ phải căng ra đầu, đứng dậy, hận không thể giống rùa đen bỏ giường như đi bước một mà hướng cảnh sát cục cửa kính trước cỏ. Giống giờ phút này, ngoại dũng thi đàn không biết là bị cái gì hết bức, thế nhưng sôi nổi thối lui đến cảnh sát cục nội, cũng lấy cửa kính vị giới, tang thi đều không dám bước qua cửa kính ngoại. Trước đây cửa kính bị quẹ chân tang thi quân khuyển mở ra, giờ phút này sớm bị tang thi đàn hướng đến tả hữu môn toàn hướng vào phía trong xưởng. hoàng bác còn lại là hoàn toàn không dám triển khai liên tưởng nếu hắn căng ra đầu đi đóng cửa thối lui đến cảnh sát trong cục tang thi đúng lúc ở hắn đóng cửa khi phát động công kích sẽ như thế nào bị tang thi chảo cắn được biến thành tang thi đều tính nhẹ hơn phân nửa sẽ bị tang thi phân thực liền tra đều không dư thừa nghĩ vậy hoàng bác nào còn dám lại cất bước không cấm quay đầu vẻ mặt đưa đám lại nhìn về phía phía sau huyền tựa giám sát hắn khúc hy thụy Hy vọng Khúc Hi Thụy có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng như thế trả thù hán, hán trái tim yêu ớt, chịu không nổi. Lần này Khúc Hi Thụy liền lời nói cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt ý bảo, muốn Hoàng Bác chạy nhanh làm việc. Hoàng Bác cũng coi như minh bạch, tiểu công tử đây là quyết tâm, muốn trả thù hắn. Vì thế Hoàng Bác đem tâm một hành, căn chặt răng, nhắc tới toàn thân sức lực chạy như bay hướng cảnh sát cục cửa kính. Hút khí nín thở. Hoàng Bắc vươn trợ thủ đắc lực phân biệt kéo lấy cảnh sát cục hướng vào phía trong xưởng tả hữu hai cánh cửa. Tuy là như thế, Hoàng Bắc cũng không phải khúc hi thụy, rốt cuộc vẫn là khiến cho thi đàn chú ý. Giống Hoàng Bắc mới vừa kéo lấy hai phiến cửa kính, đem cửa kính giữ chặt nhắm chặt. liền thấy thi đàn đột nhiên phát ra đình thai nhức óc hương phấn tiếng hô, sau đó đàn thi múa may thi chảo chụp vào cửa kính. Hoàng Bắc thật là doa thảm, mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng không nói, chân đều doa mềm. Thiếu chút nữa ngồi dưới đất, nhưng Hoàng Bác lại không dám buông tay, khẩn bắt lấy cửa kính tả hữu hai cửa hông bắt tay. Hoàng Bác sợ hắn buông lòng tay, thì đàn liền sẽ phá cửa mà ra, nắm lên hắn liền hướng trong miệng tác. Đương nhìn đến mấy trương vặn vẹo hư thối mặt kề sắt ở cửa kính thượng, hướng hắn nghe răng nết miệng khi, Hoàng Bác thật là nhịn không được. Không cấm hô lên xin khoan dung lời nói, biết rõ đây là tiểu công tử ác liệt trả thù thủ đoạn. Nhưng Hoàng Bác thật là chịu không nổi như vậy người phi thường có khả năng nhẫn tàn phá. Tiểu công tử, ta sai rồi, cũng không dám nữa ở vương thúc trước mặt nói bậy lời nói, ngài đại nhân có đại lượng. Buông tay Hoàng Bác mang theo khóc nước nở xin tha lời nói không đợi kêu xong liền nghe bên cạnh người truyền đến khúc hy thủy âm thanh của tự nhiên. Nếu không phải khúc hy thủy có một bộ trời sinh bên vực người mình tính tình, sợ là sớm bay lên một chân đưa không tiền đồ Hoàng Bác đi cấp tang thi làm cơm trưa. Hoàng bác can đảm lại vẫn không bằng cái nữ nhân. Buông tay tiểu công tử, ta này muốn buông lòng tay, kia Tang thi đã có thể. Tùng. Minh Bạch. Hoàng bác biết rõ khúc Hi thụy năng lực, tiểu công tử không dẫn Tang thi, nhưng không đại biểu hắn cũng không dẫn, biết rõ hắn sẽ dẫn Tang thi, tiểu công tử còn làm hắn buông tay, có thể thấy được tiểu công tử là ngại cha tấn hắn còn chưa đủ. Hoàng bác tuy là sợ hãi, lại không dám cái lời khúc Hi thụy mệnh lệnh, Chỉ phải nhận mệnh buông tay. Thi đàn thế nhưng phi không bài trừ cửa kính, ngược lại lại sôi nổi hướng cảnh sát trong cục lui. Chạy! Hoàng bác vừa rồi nhìn thấy như thế cổ quái tình cảnh, liền nghe khúc hi thụy quát nhẹ ra tiếng, đem trong tay thưởng thức đồ vật theo hẽ mở một đường cửa kính, thuận phung ném vào cảnh sát cục. Chương 97 Cảnh Hoa Xứng Nam Thần Hoàng bác xoay người buôn đào nháy mắt. Mới thấy rõ khúc hy thủy trong tay thưởng thức cũng thuận tay ném vào cảnh sát cục cửa kính phùng đồ vật là cái gì? Kia đồ vật là một tịch màu ngân bạch quản trạng vật thể. Hoàng bác theo bản năng mà nhớ tới hắn vừa rồi xách tới giao cho tiểu công tử, cũng ngoan ngoãn đặt ở tiểu công tử dưới chân vali ly xách tay. Kia vali ly xách tay chính là chứa đầy như vậy màu ngân bạch cái ống. Kia chính là một tay vali bỏ túi bạo phá ngòi nổ. Đừng nhìn ngòi nổ tiểu đến chỉ có thành nhân bàn tay trường. kia một chi ngòi nổ uy lực cũng đủ di bình giống trước mắt như vậy một đống hoạ hoa chấn cảnh sát cục. Nguy hiểm, mau nằm sấp xuống Hoàng Bắc Biên giờ chân chạy mau, muốn nỗ lực chạy ra nổ mạnh lan đến Pha Vi, biên hảo tâm mà hướng cảnh sát cục ngoại đề, nhắc nhở hồn nhiên không hiểu rõ túc như tuyết đám người kịp thời tị nạn. Nhưng mà Hoàng Bắc tiếng hô chưa lạc, liền nghe hoành một tiếng triệt thiên vang lớn, hoạ hoa chấn cảnh sát cục tại đây thanh nổ vang chung lung lay sắp đổ, gạch ngói bay tứ tung. Cho dù là Hoàng Bác đã là liều mạng dùng hết ăn mãi sức lực kéo hai chân chạy như điên, nhưng vẫn còn bị nổ mạnh bất hạnh lan đến. Hoàng Bác thoáng chốc tựa như bị một cổ sóng nhiệt tàn nhẫn chụp ở trên bờ cắt đáng thương cá, phúc mà một chút, tư thế cực trướng thai gai mắt mà phát bò ở cảnh sát cục cửa sắt ngoại trên đường phố. Túc như tuyết nghe tiếng, cơ hồ là theo bản năng mà phủ phục trên mặt đất, mà phía sau nổ vang vang lên khoảnh khắc. Túc như tuyết mới bừng tỉnh ý thức được nàng sư phụ thiệu hồng lôi giống như còn ở cảnh sát cục lầu 2, không biết hay không bị sóng xung cập. Sư phụ nổ mạnh sóng nhiệt vừa mới từ đầu ra khó khăn lắm vất quá. Túc như tuyết liền lập tức không sợ bị gạch ngói đánh trúng nguy hiểm, dãy rủ mà ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía sớm bị ngói nổ vanh đến chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biện không ra bộ dáng hòe hoa chấn cảnh sát cục. Tiết hầu không khỏi nghẹn nào, túc như tuyết không cấm khàn cả giọng mà hô lên thanh. ở, liền ở túc như tuyết quá mức lo lắng thiệu hồng lôi, sợ thiệu hồng lôi sẽ bị sóng xung cập, đã là bỏ mạng cảnh sát của khi, liền nghe thiệu hồng lôi thanh âm thế nhưng ở bên người nàng cách đó không xa vang lên. Thiệu hồng lôi sớm tại Hoàng Bắc nhắc nhở túc như tuyết đám người nằm sắp xuống khi, liền đã thành công trốn ra cảnh sát cục Kỳ thật thiệu hồng lôi ở khúc hy thụy không lưng từ vali ly sách tay đưa ra bỏ túi bạo phá ngòi nổ khi, liền đã nhận thấy được sự tình không ổn. Khúc Hi Thụy như là có đem cảnh sát cục tính cả tang thi đàn cùng nhau hủy diệt tính toán. Từ thành công kích phát dị năng, thiệu hồng lôi phát hiện hắn nguy cơ ý thức cực cường. Sư phụ, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ngươi nếu là có bất chấp gì, cho dù là muốn đi theo khúc phong tử liều mạng, ta cũng sẽ đi túc như tuyết còn ở vào lo lắng. Tiệu hồng lôi cảm xúc chung khó có thể điều chỉnh, thanh âm rót đầy khóc nức nở không nói, mắt đều đỏ. Thấy cảnh sát cục bị tạc hủy nháy mắt. Túc như tuyết nghĩ đến sư phụ có khả năng không từ cảnh sát trong cục ra tới, nàng thật là lo lắng. Nha đồng đốc, nói cái gì ngốc lời nói. Thiệu hồng lôi ngữ khí hơi mang sủng địch mà giơ tay, muốn đi xoa nắn đồ đệ túc như tuyết đầu. Lại ở nháy mắt, ý thức được nguy hiểm tới gần, một mặt cao dài thân ảnh bỗng nhiên hướng hai người bọn họ tới gần. Nguy hiểm tới gần, thiệu hồng lôi vội đem rối đi trấn an đồ đệ, xoa nắn đồ đệ đầu tay sửa quyền. rót mãn tản nhẫn lực đánh ra. Không nghĩ tới hắn nắm tay thế nhưng huy không. Thiệu hồng lôi kinh ngạc đồng thời, liền nghe túc như tuyết không mau mà lạnh giọng chất vấn. Khúc phong tử, ngươi làm gì túc như tuyết cánh tay trái bị khúc hy thụy đột nhiên để lôi kéo tả tay háo điếu khởi. Thấy rõ người tới, túc như tuyết lập tức toàn thân đề phòng. Khúc hy thụy không nói chuyện, chỉ dùng mỏng lạnh ánh mắt đầu tiên là hung tợn mà lánh quét thiệu hồng lôi liếc mắt một cái, đem thiệu hồng lôi đông lạnh tệ sau. Tâm mắt mới âm chắc chắc mà tỏa định ở túc như tuyết trên cổ tay trái đeo kia khối đồng hồ dụng cụ thượng. Khúc hy thụy nâng lên hắn cánh tay trái, liền thấy hắn trên cổ tay trái thế nhưng cũng có một khối cùng túc như tuyết cùng khoản dụng cụ. Giờ phút này, hai người dụng cụ giao chính phát tán cùng tần suất cường quang, mà khúc hy thụy trên cổ tay dụng cụ tắc có chút bất đồng, theo vầng sáng từng vòng khuyết tán, dụng cụ chính chuyển ra hơi có chút phiền lòng minh âm. Khúc hy thụy xúc tay. Lấy ngón tay thon dài véo trung túc như tuyết trên cổ tay dụng cụ thượng tiểu xảo cái nút, hai người dụng cụ vầng sáng đồng thời đình chỉ, khúc hi thụy kia khối đồng hồ dụng cụ tiếng kêu cũng ngừng. anh từ khúc hi thụy giơ tay nhấc chân, túc như tuyết giống như biết nàng từ căn cứ hành chính thính lĩnh này khối đồng hồ đến tột cùng là làm cái gì dùng, này đồng hồ hình như là kêu cứu khí. Như tuyết, ngươi không sao chứ không bị thương đi. Vương thúc ta không có việc gì, không bị thương. nhìn thấy vương trung nghe được vương trung quan tâm lời nói túc như tuyết thật là lần cảm ấm áp vội trả lời vương trung vấn đề khúc hi thụy đi đường tốc độ cực nhanh trước một giây hắn còn ở túc như tuyết bên người sau một giây không ngờ đã đi đến bò ngã xuống đất giống như mau chết rất hoàng bác trước mặt khúc hi thụy dưới chân quân đủng hướng hoàng bác hận không thể dán trên mặt đất mặt trước một lập không tới hai giây liền thấy hoàng bác như là cảnh giác con thỏ bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên nghiêm trạm hảo không nói sống lưng đĩnh đến so quân đội trạm quân tư binh lính đều thẳng tiểu công tử ta đây liền làm việc hoàng bác báo cáo xong lập tức tiếp được khúc hi thụy giao cho hắn và ly sách tay nhìn đến và ly sách tay khi lý biêu đám người biểu tình miễn bàn là có bao nhiêu phức tạp nổ mạnh trước một giây khúc hi thụy còn ở cảnh sát cục cửa kính trước đứng tạc hủy cảnh sát cục bỏ túi bạo phá ngòi nổ cũng là hắn thân thủ từ cảnh sát cục cửa kính thuận tiến cảnh sát cục hoàng bác sớm chạy mấy giây đều bất hạnh bị sóng xung cập khúc hi thụy thế nhưng lông tóc không tổn hao gì va ly sách tay cũng bị hắn từ như vậy mãnh liệt nổ mạnh hiện trường bình yên vô sự mà để hồi đặc biệt mọi người ai cũng chưa nhìn thấy khúc hi thụy từng nằm đảo tránh né nổ mạnh phun trào sóng nhiệt này có thể hay không quá quỷ dị tiếp được va ly sách tay vững vàng ôm vào trong ngực hoàng bác cấp chạy về hãn mã trước vang ly sách tay để vào trong xe đổi ra cái lập tức chụp cầm trong tay lập tức chụp hoàng bác chạy về tới đối với cảnh sát cục ngoại hai chỉ tăng thi quân khiển thi thể sát sát nhất thống manh ấn màn chậm chiếu xong rồi hai chỉ tang thi quân khiển hoàng bác lại đối với bị di bình cảnh sát cục sát sát mà lại ấn ca mê ra màn chậm vương thúc đi rồi như là giám sát khúc hy thụy tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dừng ở hoàng bác cầm trong tay lập tức chụp thượng thấy hoàng bác chụp hảo ảnh chụp khúc hy thụy mới xoay người đi thong thả hướng hắn mã nhìn thấy khúc hi thụy xoay người hoàng bác mới lôi kéo cổ kêu vương trung cái kia khúc tiên sinh có thể làm phiền ngươi tái ta đoạn đường sao mắt thấy khúc hi thụy đám người phải đi quách phủ rốt cuộc kìm nén không được lớn mật hướng khúc hi thụy đưa ra thỉnh cầu từ khúc hi thụy xuống xe quách phủ nhìn thấy khúc hi thụy siêu cao nhan giá trị liền dứt khoát quỷ gối ở khúc hi thụy ống quần hạ người nam nhân này nàng muốn định rồi quách phủ thầm hạ quyết tâm Tiêm thức nói cho Quách Phủ chỉ cần nàng có thể như Nguyện Bàng Thượng Khúc Hy Thụy, sẽ so đi theo túc như tuyết một đám càng có tiền đồ. Nàng thậm chí có thể dự kiến đến tương lai nàng ở mặt thế sống được xôi gió xuôi nước tình trạng. Quách Phủ cả gan hướng Khúc Hy Thụy khải khẩu đồng thời, không khỏi về phía trước cất bước, không hề không muốn xa rời, thậm chí liền cảm ơn đều không nói liền rời đi lý bưu đám người che chở, càng dỗi tay gom lại chạy xuống ở trên chán phát. Bình tĩnh mà xem xét. quách phù diện mạo thật là không kém mặt thế trước quách phù vẫn là cảnh giáo tốt nghiệp hoa hậu giảng đường quách phù cũng cho rằng nàng xứng đôi khúc hi thụy cái này vô luận là nhan vẫn là dị năng đều tuyệt đối nhất lưu cao lãnh nam thần cảnh hoa xứng nam thần chính vội vặn chương 98 giết người phạm pháp ngươi xác định phước hoàng bác nhất thời không nhịn xuống thế nhưng không khỏi cười ra tiếng hoàng bác là ở vì quách phủ không biết trời cao đất dày còn muốn muốn cho không nhà bọn họ tiểu công tử hành động mà nhịn không được cười ầm lên hoàng bác tiểu tử ngươi có phải hay không lại tìm đâu nghe thấy hoàng bác cười ra tiếng vương trung sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó xem vương trung vội nhắc nhở hoàng bác không có việc gì đừng tổng dấm tiểu công tử đế hạ để ý lại tao tiểu công tử trả thù hoàng bác tiểu tử này rõ ràng là lại làm đâu mới vừa đã bị tiểu công tử thu thập một đốn cũng không biết đạo trưởng trí nhớ. Nghe được vương thúc đe dọa, hoàng bác sợ tới mức gương mặt tươi cười thoáng chốc tan thành mây khói, trên mặt huyết sắc cũng đi theo tươi cười cùng nhau toàn chạy khâu ảnh. Hoàng bác không cấm một lần nữa đem quách phù xem kỹ một lần, hắn thật là rất muốn nhắc nhở quách phù, muốn quách phù chiếu chiếu gương, lại đến bảng nhà bọn họ tiểu công tử đùi. Tuy nói quách phù diện mạo không kém, mặt thế trước quách phù ít nhất xứng đôi mị nữ hai chữ đáng tiếc cái dạng gì nữ nhân tới rồi khúc hi thủy trong mắt toàn giống nhau đặc biệt là hiện tại quách phù càng nhập không được khúc hi thủy mắt quách phù không biết cùng tên móc túi cùng nhau bị nhốt cảnh sát cục nhiều ít thiên hai người ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở phòng thẩm vấn kia nửa cái trong phòng quách phù trên người hiện tại trừ bỏ mấy ngày không tắm rửa vào xú vị còn hợp lại một cổ khó nghe tức đái vị Đừng nói khúc hy thụy cái này từ trước đến nay đối hương vị cập thanh nham cực kỳ mẫn cả người không nghĩ lý quách phù, chính là lý biêu đám người cũng đã sớm hận không thể muốn cùng quách phù phân rõ giới hạn. Đương nhiên lý biêu đám người tưởng cùng quách phù phân rõ giới hạn chủ yếu nhân tố là quách phù phẩm hạnh không qua quan. Mà quách phù hợp lại phát hành động, nàng tự nhận ưu nhã thả vũ mị mười phần, không nghĩ tới nàng đầy đầu đen nhánh tóc đẹp thừa tố thiên không tẩy mà ra du đánh liêu kề sát ra đầu cùng mặt bộ. Nàng kia một liêu, tóc thành cổ càng rõ ràng, không đơn thuần chỉ là sẽ không làm xem đến người cảm thấy nàng mỹ, ngược lại làm người cảm thấy ghê tởm. Ngựa ngùng, vị này nữ cảnh sát ngươi vẫn là trước tìm một chỗ tẩy tắm rửa hỏi lại nhà ta tiểu công tử nhờ xe sự đi. Tắm rửa quách phù nhưng thật ra tưởng tẩy, nhưng trước mắt lại không cái tiêu kiện. Chẳng lẽ không tắm rửa, khúc tiên sinh liền không thể làm ta nhờ xe, kia không phải tương đương khúc tiên sinh đối ta thấy chết không cứu sao. ta nhìn ra được khúc tiên sinh không phải cái loại này nhẫn tâm người bằng không khúc tiên sinh cũng liền sẽ không hảo tâm tới cảnh sát cục cứu ta quách Phủ không đơn thuần chỉ là trang thuần tưởng lừa khúc hi thụy đáp ứng nàng nhờ xe thỉnh cầu lại vẫn biến hướng mà chủ khúc hi thụy mông ngựa khen khúc hi thụy tâm địa thiện lương phi túc như tuyết cùng tiểu ám ảnh ăn ý mười phần mà cùng nhau tàn nhẫn phun khúc hi thụy làm người nếu là khúc hi thụy cũng có thể xứng đôi thiện lương hai chữ kia trên thế giới sợ là liền không có ác độc người. Hoàng bác bị quách phù đổ đến Á Khẩu không trả lời được, Vương Trung lại khải khẩu, xảo diệu hóa giải rất quách phù trang thuần kiêm định nọt thế công. Vị này nữ cảnh sát thật sự ngượng ngùng, nhà ta tiểu công tử xe cũng không tái nữ nhân. Vương Trung lời này vừa nói ra, liền thấy Túc Như Tuyết vô cùng ai hoán mà nhìn về phía hắn. Túc Như Tuyết hôm qua mới bị khúc hy thụy cường đề lên xe. nàng là nữ nhân a thật là nữ nhân nếu là người khác như thế nói túc như tuyết sợ là đã sớm tạt mao nhưng đối mặt vương thúc túc như tuyết như thế nào khả năng sẽ cùng vương thúc phát tiết trong lòng lửa giận ta không ngại làm thừa khúc tiên sinh xe cái thứ nhất nữ nhân quách phù mặt đỏ lên một bộ thiếu nữ xuân tâm manh động bộ dáng thẹn thùng nói hoàng bác cùng vương trung thật mau cùng kêu lên kêu mẹ nữ nhân này ra mặt cũng thật không phải giống nhau hầu Bất quá hai người đảo thật không phải chưa thấy qua giống quách phù như vậy mặt dày mẩy dạn ngạnh muốn cho không khúc hy thụy, lại mặt thế trước giống quách phù như vậy, Hoàng Bắc cùng Vương Trung đã sớm thấy nhiều. Giờ phút này liền thấy Hoàng Bắc cùng Vương Trung không như mà hợp, toàn không hề lắm miệng, đem đáp để sự để lại cho khúc hy thụy. Cứu ngươi! Khúc hy thụy cái này cao lãnh nam thần rốt cuộc bỏ được mở miệng. Bất quá ngữ khi giống như không lừa nối. Vương Trung ngươi muốn cứu người nhiều ra tới hai cái. xử lý rớt đây là quy củ khúc hi thụy nói vừa xong hướng vương trung đánh nhớ ánh mắt nhận được ánh mắt vương trung sao có thể không biết khúc hi thụy tâm ý tiểu công tử là muốn hắn đem nhiều cứu ra người giết vương trung tay cầm dùng để chém tang thi đao không chút suy nghĩ mà để đao trước hướng trong một góc còn ở xương sở tên móc túi đi đến thẳng đến vương trung đem đao giơ lên cao quá mức tên móc túi mới sợ tới mức hoàn hồn kinh hoàng thất thố mà kêu to đừng giết ta Ta không phải các ngươi cứu, ta là bọn họ cứu, ta. Từ từ, bọn họ là ta từ cảnh sát trong cục cứu ra, muốn sát cũng là ta tới sát thấy Vương Trung đi đến tên móc túi trước mặt, tuy là hiên ngang lấm liệt, nhưng huy đao khi tay lại không khỏi run, Túc như tuyết theo bản năng mà đường Vương Trung là lần đầu tiên giết người, không hạ thủ được, Túc như tuyết lập tức kêu đỉnh, yêu cầu thay thế Vương Trung rửa sạch nhiều cứu người. Vốn dĩ Túc như tuyết cũng đang muốn cùng tên móc túi tính sổ cái đâu. Tên móc túi nổ súng bắn chết lý bưu đám người sự cũng không thể như vậy tính. Kỳ thật không cần khúc hy thụy mở miệng, càng không cần vương trung đại lao. Như tuyết tiểu đội muốn tên móc túi mệnh không chỉ một cái, cơ hồ mỗi người đều hận không thể diệt trừ tên móc túi. Bọn họ hảo tâm cứu người, thế nhưng cứu trở về hai cái bạch nhãn làng, một cái không biết hỗ trợ, chỉ một mặt mà tìm kiếm che chở một cái tắc y đồ nổ súng bắn chết bọn họ, muốn dùng bọn họ thi thể dẫn dắt rời đi tang thi quân quyển. Như tuyết, người Vương Trung làm khúc gia thâm niên quảng gia, tuổi trẻ khi Vương Trung chính là Thần kiêm số trước, từng kiêm nhiệm khúc lao gia tử bên người bảo tiêu kiêm trợ thủ. Tuổi trẻ khi Vương Trung chính là không ít bồi khúc lao gia tử làm hạ không ít hoang đường sự. Khúc gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, danh liệt thế gia đứng đầu, vị trí này cũng không phải là đến không. Nếu thật muốn kế hoạch, khả năng Vương Trung giết được người so khúc Hi thụy đều nhiều. Vương Trung sở dĩ huy người cầm đao run. không phải bởi vì giết người mà khẩn trương là bởi vì hắn mấy ngày hôm trước sát tang thi khi không cẩn thận loại eo hiện tại eo còn không có hào nhanh nhẹn tay nhất cử qua đỉnh đầu eo liền vô cùng đau đớn vương trung là bởi vì eo đau tay mới run vương trung cảm thấy giật mình chính là túc như tuyết nói vương trung vừa thấy túc như tuyết liền biết túc như tuyết khẳng định không có giết hơn người vương trung biết rõ sát tang thi cùng giết người bản chất khác nhau cho rằng túc như tuyết sát tang thi khẳng định không thành vấn đề, giết người có lẽ sẽ vượt bất quá trong lòng kia nói tên là đạo đức điểm mấu chốt bốn chữ khảm. Làm năng sát. Tiểu công tử Vương Trung nhìn về phía khúc hy thụy, Vương Trung thật sự là không hiểu được tiểu công tử đến tuột cùng là như thế nào tính toán. Rõ ràng đây là túc như tuyết đám người sự, tiểu công tử lại càng muốn chặn ngang một chân, xui khiến hắn giết người. Ở Vương Trung xem ra nếu không phải tiểu công tử nghi ngờ muốn giết người, Túc như tuyết nên là sẽ không ra tay thật làm ra giết người sự. Đáng tiếc, vương trung tưởng sai rồi. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta không phải tăng thi, ngươi giết ta tương đương giết người, giết người là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt ngươi ngồi tù, ngươi tên móc túi lời nói giảng một nửa, đột nhiên mắc kẹt. Tên móc túi hình như là phát hiện hắn lời này tồn tại nghĩa khác, giảng không nổi nữa. Đương nhiên tên móc túi kỳ thật là thấy được túc như tuyết nét mặt biểu lộ âm lánh tươi cười. Túc như tuyết giờ phút này chính mỉm cười lánh liếc tên móc túi, tên móc túi sợ tới mức toàn thân phát run, nào còn biết muốn nói cái gì. Ngươi xác định ở cái này tang thi ăn thịt người thế giới giết người phạm pháp, chương 99 giết người sát hương phấn. Ta, ta không phải tăng thi, cho nên ngươi không thể giết ta. Ta không có bị tang thi trảo thương, cho nên ngươi nghe được túc như tuyết đưa ra vấn đề, tên móc túi ngắn ngủi thất thanh, thực mau hắn lại vội vàng tìm về chính mình thanh âm. hẳn cả giọng mà gào khóc không ngừng. Hảo, ta có thể cho ngươi cái làm người tương đối dễ dàng tiếp thu cách chết. Túc như tuyết liền đứng ở tên móc túi trước mặt, tay xách đường đao, nói xong lời này, Túc như tuyết bay nhanh khom lưng, nhặt lên trước đây bị khúc hy thủy một đao tức phi, cùng tên móc túi mặt đối mặt, mắt trừng mắt tang thi quân khuyển đầu, đem tang thi quân khuyển phần đầu ngoại phiên lợi hại răng nanh nhắm ngay tên móc túi bụng hung hăng một kích. Ngươi ngô! Tên móc túi ăn đau dùng tay che lại bụng bị tang thi quân khuyển sắc bén răng nanh khoát khai miệng vết thương, không thể tin tưởng mà nhìn túc như tuyết, thoáng chốc một búng máu nôn xuất khẩu. Không đơn thuần chỉ là tên móc túi không thể tin được túc như tuyết cứ như vậy cầm trong tay tang thi quân khuyển đầu, đem tang thi quân khuyển răng nanh coi như giết người vũ khí sắc bén, tàn nhẫn khoát hướng hắn bụ. Lý Biêu đám người cũng đều lộ ra khủng hoảng thân sắc. Túc như tuyết làm như vậy. không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến lý bưu đám người đạo đức điểm mấu chốt kỳ thật túc như tuyết lại làm sao không phải ở tự mình khiêu chiến nàng vốn là không thuộc về cái này giả thuyết thư chung thế giới một ngày nào đó nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách từ cái này giả thuyết vị diện trở về thuộc về nàng cái kia thế giới hiện thực làm hồi thế giới hiện thực cái kia túc như tuyết ở thế giới kia không có virus không cần cả ngày cùng tăng thi liều mạng giết người phạm pháp muốn lên mạng Nếu nàng thật ở thế giới này luyện liền giết người không chớp mắt công phu, như vậy đương nàng trở lại thế giới kia, sợ là nàng liền rốt cuộc vô pháp làm sẽ nguyên lai like chính mình. Cho nên nói, túc như tuyết nói là ở vì tên móc túi tìm cái có thể cung tên móc túi tiếp thu bị giết lý do, không nói là túc như tuyết tự thân muốn tìm cái có thể cung nàng đối tên móc túi đau hạ sát thủ giết người lấy cớ thôi. Giết người lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó. Hiện tại ta có thể giết người. Ta tưởng ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Không, ta chết không nhắm mắt, ta sẽ trở thành dị năng giả, ta sẽ giống cái kia quách phủ giống nhau trở thành dị năng giả, chỉ cần cho ta thời gian, cho ta cơ hội. Ngượng ngùng, ta người này từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, cho nên đi tìm chết đi Túc như tuyết nói vừa xong, huy khởi trong tay đường đao bổ về phía tên móc túi cổ, không lưu tình chút nào mà làm tên móc túi đầu cùng thân thể một phân thành hai. Tuy rằng như vậy sự thúc như tuyết trước đây cũng làm quá. Bất quá đó là ở túc như tuyết phát hiện bị cắn trẻ con mẫu thân đã đã xảy ra thi biến sau. Nàng biết nữ nhân kia chú định không sống được, nhất định sẽ biến thành tăng thi, cần thiết đến sát. Nhưng trước mắt tên móc túi lại không có một kia thi biến dấu hiệu, có lẽ tựa như tên móc túi nói cho hắn cơ hội, hắn có lẽ thật sự sẽ trở thành dị năng giả. Đáng tiếc hắn đã là sẽ không chờ đến cơ hội này. Tên móc túi mắt mở cực đại. Mang theo khó hiểu cùng phẫn nộ hung tận mà chừng mắt Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết phát hiện muốn trực diện như vậy một đôi chết không nhắm mắt mắt thật đúng là khó, muốn cho chính mình làm lơ rất cặp tiêu mắt, coi nếu không thấy càng khó. A sát, sắc, giết người nàng là nữ ma đầu, nàng, nàng giết người ở đây người phần lớn hãm sâu ở nhìn thấy Túc Như Tuyết giết người một màn kinh ngạc chung vô pháp hoàn hồn. Mà khúc hy thụy còn lại là mặt vô biểu tình thờ ở lạnh nhạt này hết thảy. Độc hữu một người lại phát ra không hài hòa thét trói thai, người này không phải người khác, đúng là Quách Phủ. Phát ra kinh hoàng thất thố kêu to Quách Phủ mới vừa vừa nhắc đầu, liền thấy túc như tuyết ánh mắt cực kỳ lánh khốc thẳng yên lặng liên nàng, phảng phất ở đối nàng nói sau người chết chính là ngươi. Quách Phủ không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại, tuy là sợ tới mức thân thể run như run rẩy, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vọng lại khiến cho Quách Phủ không thể không điều khiển run hai chân cùng hai chân. quay đầu mất mạng dường như hướng tới hòe hoa chân trống trải đường phố dùng sức buôn đảo. Vương Thúc Tiểu công tử lên xe, chúng ta cũng lên xe hồi căn cứ đi. Hoàng Bắc cũng là cái giết người cướp của lao bánh quẩy, giống như vậy tiểu trường hợp, Hoàng Bắc cũng thấy nhiều, hoàn toàn dọa không nga hán. Bất quá trước đây Hoàng Bắc cùng Vương Trung cũng là hoàn toàn xem choáng váng. Hai người toàn kinh ngạc với túc như tuyết sát phạt quyết đoán biểu hiện. Vì thế, Hoàng Bắc cùng vương chung đối túc như tuyết hảo cảm là tả dâng lên. Nữ nhân, người tay ở run. Thật không tiền đồ, bất quá chính là sát cái đối với các ngươi đau hạ sát thủ ác ôn thôi. Ngươi không giết hắn, đến cuối cùng bị chết nhất định sẽ là ngươi. Đừng nhìn túc như tuyết thần sắc vững vàng bình tĩnh đến kỳ cục, mà túc như tuyết giờ phút này trong lòng chịu tội cảm lại ở cọ cọ dâng lên. Trái tim nhân lần đầu tiên huy đau giết người mà nhảy đến bay nhanh. Hận không thể một trương miệng trái tim liền sẽ từ trong miệng nhảy đến trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được túc như tuyết tay cùng chân đều ở không tiền đồ mà phát run. Sự thật như thế, đương bị ám ảnh một ngự chọc thùng, ám ảnh cũng hảo tâm vắt góc tìm nhiều kế tìm lời nói trấn an túc như tuyết khi, túc như tuyết lại phùng má giả làm người mập mà hồi ám ảnh nói, ngươi biết cái gì, ta đây là giết người sát hưng phấn. Nga phải không ta đây tưởng về sau ngươi hưng phấn cơ hội chỉ biết nhiều. Không phải ít. Nghe thấy túc như tuyết chết sĩ diện khổ thân đáp lời, ám ảnh tức giận mà tàn nhẫn quăng câu khó nghe đại lời nói thật tạp cấp túc như tuyết. Mặt thế chính là cái tang thi ăn thịt người, người hại người loạn thế, muốn ở như vậy loạn thế nỗ lực sống đến cuối cùng, chỉ có giết hết muốn ăn ngươi tang thi, giết sạch đi đổ làm hại người của ngươi. Như tuyết. Đào tinh hạch đi, rời đi này, hồi căn cứ. Nếu không phải thiệu hồng lôi đi tới. Nhắc nhở Túc Như Tuyết nên thu đội hồi căn cứ, chỉ sợ Túc Như Tuyết còn sẽ mang theo lý bưu đám người tiếp tục cưng ở chỗ này. Hảo! Ta đến đây đi! Thiệu Hồng Lôi thông cảm nhẹ giọng nói. Nói xong liền lập tức đi hướng hai chỉ tang thi quân khuyển thi thể, đem hai chỉ tang thi quân khuyển thi thể cùng một khắc viên đầu chó thu tới, cùng nhau trồng chất đến tên móc túi thi thể biên, Thiệu Hồng Lôi lại lần nữa sử dụng dị năng, đem tam cổ thi thể. Tính cả tên móc túi bị túc như tuyết dùng đao chém xuống đầu cùng nhau chém thành tiêu thi, thiệu hồng lôi như cũ lấy đi rồi hai viên tang thi quân khuyển đầu tàng tinh hạch. Thiệu hồng lôi sau đảo ra hai viên tinh hạch trước mặt viên hắn được đến tinh hạch lớn nhỏ tương đương. Ám ảnh ngắm mắt, lập tức nói cho túc như tuyết, này hai viên tinh hạch đều là nhất giai tinh hạch. Ba con tang thi quân khuyển cấp bậc hẳn là tất cả tại nhất giai đỉnh. Trách không được túc như tuyết đám người hội chiến đến như thế vất vả. ta tới khai lý thúc khai đến này chiếc ông thúc vẫn là khai ban đầu kia chiếc hảo nghe túc như tuyết phân xe lão vương vội vàng ứng hảo đoàn người liền thuộc lão vương cùng ông tiêu mai cha con hoàn hồn đệ nhị khối chỉ ở sau thiệu hồng lôi thật sự là xe buýt thượng từng màn quá làm ông cha con ký ức khắc sâu quá có thể làm cho bọn họ thân thiết cảm nhận được thế giới này hoàn toàn thay đổi sự thật ở cái này tang thi ăn thịt người loạn thế tang thi cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chính là nhân tâm ngồi vào điều khiển vị thượng túc như tuyết trong lòng gánh nặng rốt cuộc không ở dâng lên mà ở thong thả giảm bớt thúc như tuyết nghĩ thông suốt ám ảnh nói nói đúng cực kỳ nàng về sau còn sẽ lại giết người giết được người chỉ biết nhiều không phải ít nếu mỗi giết chết một cái người xấu nàng đều phải thừa nhận như vậy chịu tội cảm như vậy nàng liền không cần lại ở mặt thế la lộn sớm muộn gì sẽ chết bởi vì hôm nay nàng luyến tiếp xuống tay giết người Có lẽ có một ngày sẽ trái lại sát nàng. chương một trăm bạch tinh hoạch thành đoạt tay hóa. Nữ nhân, tinh hoạch ngươi tưởng hảo như thế nào phân sao ám ảnh tổng ở Túc Như Tuyết vừa rồi giải quyết một kiện khó giải quyết xong việc, lập tức sẽ vì nàng tung ra một cái khắc càng khó giải quyết nan đề. Làm cho Túc Như Tuyết thật đến mỗi lần nghe thầy ám ảnh nói chuyện, đều hận không thể lập tức vọt vào không gian kéo lấy tiểu gia hỏa cánh tay, đem tiểu gia hỏa ấn ở trên mặt đất, bạch bạch cuồng chịu tiểu gia hỏa mông. Giết chết tên móc túi phóng chạy quét phù, Túc Như Tuyết cũng không biết Lý gia phụ tử mắt nhìn nàng giết người, hiện tại đối nàng đến tột cùng là cái như thế nào thái độ. Liền Lý gia phụ tử một đường không mở miệng, Túc Như Tuyết cảm thấy Lý gia phụ tử chỉ sợ đối nàng có ý tưởng. Có lẽ ở phụ tử trong lòng nàng hiện tại căn bản chính là cái giết người nữ ma đầu. Vốn dĩ Túc Như Tuyết biên lái xe vừa nghĩ như thế nào cùng Lý gia phụ tử chủ động khải khẩu nói chuyện đâu. Không nghĩ tới còn gặp nạn phân tinh hoạch chờ nàng phân phối, thật là có đến túc như tuyết đau đầu được. Ám ảnh đã là chủ động mở miệng nhắc tới tinh hoạch phân phối vấn đề, tám phần chính là muốn tinh hoạch, hôm nay nếu không phải nàng bỏ được ra tay đồng thời tạp ra hai cái đại mộ địa, đương nhiên là có một phát phóng không, thả tương đương không phóng. Nhưng rốt cuộc vẫn là ít nhiều nàng ảnh hệ dị năng, mới có thể làm cho bọn họ một đám thuận lợi chiến thắng lầu 1-2 chỉ tăng thi quân khuyển. còn có nàng sư phụ ở lầu hai chém giết, cũng là công không thể không. Nữ nhân, ta trước thanh minh, lần này đại tinh hạch ta không cần, tùy ngươi phân. Ta chỉ cần mấy viên bạch tinh hạch là được. Ám ảnh ngươi nói cái gì ngươi không cần đại tinh hạch muốn bạch tinh hạch nếu không phải tốt như tuyết thừa áp năng lực cường, sợ là tốt như tuyết giờ phút này đã là mở ra lý ra xe, một đầu chui vào ven đường vành đai xanh. Đúng vậy, mặt khác ta không những không cần đại tinh hạch còn muốn hảo tâm nhắc nhở người câu, nhớ rõ đem cái kia họ Lý Nam Hải cùng hắn cẩu phân chia khai, không thể tính một cái, muốn tính hai cái. Cái gì một cái, hai cái. Người nói rõ ràng. Túc như tuyết nghe ám ảnh nói nghe được mơ màng hồ đồ, nàng lại muốn suy xét tinh hoạch như thế nào phân phối, lại nếu muốn trước đây sắt tên móc túi sự, còn muốn lái xe xem xét tình hình giao thông, hiện tại còn muốn lại phân thần tưởng ám ảnh lời nói ý tứ, nàng không phải thần. Vô pháp một lòng En dùng, mà ám ảnh lại cho rằng là túc như tuyết quá xuẩn, mới nghe không hiểu hắn nói. Hắn rõ ràng nói chính là tinh hoạch phân phối vấn đề sự, nào lại làm xuẩn nữ nhân phân thần tưởng khác. Đến, đối mặt như vậy xuẩn ký chủ, nó vẫn là đem lời nói nói tiếp minh bạch chút đi. Chính là cậu là cậu, người là người, cậu cùng người muốn tách ra tính, người là dị năng, giả, cậu phải làm thành dị năng, cậu tơi tính, lúc này nghe hiểu đi. Ngươi cái xuẩn nữ nhân chưa thấy qua giống ngươi như thế buồn, một câu thế nào cũng phải muốn tiểu ra cho ngươi nói hai lần. Ám ảnh, ngươi có phải hay không ngông lại ngứa lạc? Không à, mới không có đâu, nữ nhân ngươi an tâm lái xe hà, tiểu ra ta biết ngươi vất vả, không quấy rầy ngươi ám ảnh nghe thấy túc như tuyết hỏi nó có phải hay không ngông lại ngứa. tiểu ra hỏa lập tức dùng tay che lại ngông, không tiền đổ mà nhanh như chấp toàn không ảnh nhi. phân phối tinh hoạch là cái cùng lý gia phụ tử đáp lời cơ hội tốt tiểu húc ân tỷ tỷ, tiểu húc nghe đâu kỳ thật lý húc đã sớm từ túc như tuyết giết người sự kiện đi ra lý húc vốn định nếu túc như tuyết không hạ thủ được hắn liền chỉ huy đại hắc muốn đại hắc đối tên móc túi ám hạ sát thủ sấn đoàn người chạy đến lên xe khi phóng đại hắc trộm chạy tới căn chết tên móc túi lý húc thật sự thực để ý lý biêu hắn là lý biêu ngẩm đắng nuốt cay lôi kéo đại hai cha con càng là sống nương tựa lẫn nhau lý húc căn bản tưởng tượng không ra nếu hôm nay ba ba đã chết hắn sau này nhật tử muốn như thế nào một mình đối mặt đại hắc cũng là đại hắc đã sớm đối tên móc túi động sắc khí trước đây đuổi theo tang thi quân khuyển lao ra đi chính là tưởng tùy thời cắn chết tên móc túi ai làm tên móc túi dám làm hại lý húc cùng lý biu lý gia phụ tử chính là đại hắc nhất để ý người này viên tinh hạch đâu cho ngươi đại hắc nói như tuyết đại tinh hạch ta không cần không cần phải ngươi phải cho ta tinh hạch liền cho ta mấy viên bạch tinh hạch là được a sư phụ cũng không cần đại tinh hạch túc như tuyết nhớ tới ám ảnh vừa mới hiên ngang lẫm liệt mà làm rất tinh hạch lại nghe thấy sư phụ thiệu hồng lôi nói cũng không cần đại tinh hạch công bố dùng không đến túc như tuyết không khỏi một chút buột miệng thốt ra cái cũng tự không cẩn thận nói lỡ miệng ngươi nên sẽ không cũng không nghĩ muốn đại tinh hạch đi cũng may thiệu hồng lôi hiểu lầm cho rằng túc như tuyết cùng hắn nghĩ đến một khối đi cũng không nghĩ muốn đại tinh hạch là ta cũng không cần người cái kia quỷ thủ dị năng nhiều ít cấp nhìn dáng vẻ rất lợi hại thiệu hồng lôi vừa hỏi không khỏi đem túc như tuyết cấp hỏi ở nàng còn không biết chính mình dị năng cấp bậc đâu ám ảnh chưa nói nàng cũng quên hỏi nên là cùng sư phụ dị năng cấp bậc giống nhau đi tiến căn cứ khi ta nói dối dị năng túc như tuyết chỉ có thể đánh giá chắc đáp lại Sợ lại xuất hiện giống lần trước ở căn cứ cửa hù hoác thăng phát sinh cái loại này khiếu sự. Ta tưởng cũng là, rốt cuộc chúng ta đều không cần nhất giai tinh hạch, muốn cũng bạch muốn, như mối bỏ biển. Tỷ tỷ. Đại hắc nói nó cũng không cần đại tinh hạch, chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ thảo mấy cái bạch tinh hạch. Lý húc đại đại hắc lên tiếng. Ta cũng muốn bạch tinh hạch. Thiệu hồng lôi phụ họa theo đuôi, Ta cũng là. Túc như tuyết nghe ám ảnh nói cũng đi theo thiệu hồng lôi. Đại hát phụ hoạ. Chỉ là túc như tuyết lại không biết vì cái gì dị năng cấp bậc cao đến, ngược lại không nghĩ muốn tổn trữ năng lượng nhiều đại tinh hoạch, mà chuyển trách móc tinh hoạch. Bạch tinh hoạch cái gì thời điểm thế nhưng biến như thế đoạt tay nguyên nhân nên là ở sư phụ nói muốn cũng bạch muốn, như mối bỏ biển này bát tự chân ôn. Túc như tuyết thật là không chịu nổi tò mò muốn hỏi sư phụ thảo đáp án. Nhưng nàng trước đây cố ý ở sư phụ trước mặt các loại nói dối, dùng để che giấu ám ảnh sự. nào dám hỏi vừa hỏi khẳng định lòi túc như tuyết có nghĩ thầm đem vừa rồi giấu đi ám ảnh từ trong không gian đào ra hỏi cái rõ ràng nhưng hiện tại tinh hoạch còn không có phân phối xong mà nàng mới vừa cùng mọi người nói chuyện lý bưu tắc như cũ bảo trì trầm mặc việc này xem ra thật là có chút khó giải quyết kia nếu ta không cần sư phụ không cần đại hát không cần kia ba viên đại tinh hoạch liền phân cho tiểu mai tiểu húc còn có lao không các một viên tỷ tỷ. ta không ngông tiêu mai vừa định tỏ vẻ nàng ở từ hoệ hoa chấn phồn hoa một cái phố đi trước cảnh sát cục trên đường đã giữ chi 10 viên bạch tinh hoạch thật sự không thể lại muốn tiểu mai muội muội nghe thiệu ca ca nói này tinh hoạch ngươi đến thu hơn nữa ngươi không đơn thuần chỉ là muốn thu còn cần thiết nếu muốn hết mọi thứ biện pháp lại chúng ta lần sau ra nhiệm vụ trước đem tinh hoạch năng lượng hoàn toàn hấp thu hóa thành mình dùng Đây là thiệu ca ca thân là đặc chủng quan quân bố trí cho ngươi cái này nho nhỏ nữ binh trọng đại nhiệm vụ. Minh Bạch sao? Minh Bạch, thiệu ca ca. Ngươi đến nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phòng trưng là trước đây ông Tiêu Mai cùng thiệu hồng lôi kêu thúc thúc. Thiệu hồng lôi lúc ấy sửa đúng, để lại cho ông Tiêu Mai cảm giác gác bách cực đại, làm cho thiệu hồng lôi hiện tại nghiêm mặt cùng ông Tiêu Mai nói chuyện. Ông Tiêu Mai liền lộ ra vẻ mặt cẩn thận, không dám không từ biểu tình. Phúc Túc Như Tuyết nhất thời không nhìn xuống, cười lên tiếng. Nàng cung sư phụ học nghệ có gần hai tháng, chưa từng gặp qua sư phụ hống hải tử. Túc Như Tuyết vẫn là lần đầu tiên thấy thiệu hồng lôi bản trương thiết huyết ngạnh hán xú mặt nghiêm trang mà hống tiểu nữ hài đâu. trăm 101 một ca tới, như thế nào sống? Như Tuyết, ngươi cười cái gì? Không à, chính là cảm thấy sư phụ trước kia đặc nghiêm túc người, khó được giống hôm nay như thế bình dị gần vui Lại còn có biết hống tiểu mai muội muội, cho nên mới muốn cười. Ta trước kia thực nghiêm túc thật không tốt ở chung sao nghe túc như tuyết nói, thiệu hồng lôi không cấm lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lý húc bao lớn giống như 15 sáu đi, thiệu hồng lôi tự nhận cùng Lý húc cho đến còn tính hợp nhau. Hai người chính là ngày thường lời nói thiếu chút, nhưng Lý húc chưa từng oán giận qua cái gì hắn nghiêm túc, không hảo ở chung linh tinh nói. Thiệu hồng lôi thử mà nhìn về phía Lý húc, Liền thấy Lý Húc như là thực lựa chọn dường như, cuối cùng gật đầu hai cái. Thừa nhận thiệu hồng lôi xác thật nghiêm túc, không tốt lắm ở chung. Lý Húc không chịu cùng người nhiều lời lời nói là bởi vì hắn bị bệnh, cho nên mới sẽ cố tình xa cách người, mà thiệu hồng lôi tắc bất đồng. Thiệu hồng lôi thuộc về cái loại này trời sinh mặt đen người, xa xa nhìn tựa như cùng nhân sinh khí dường như. Ha ha, sư phụ ngươi xem ta liền nói đi, liền tiểu húc đều cảm thấy sư phụ ngươi mặt hắc. không tức giận giống sinh khí dường như xù mặt nói chuyện càng doang người lý húc đầu điểm đến so vừa mới càng thường xuyên giống gà con mổ thóc dường như ta liền nhớ rõ ta ở sư phụ khai đến võ quán học nghệ võ quán mộ danh tới hai cái nữ sinh viên kia hai cái nữ sinh viên chính là hướng về phía sư phụ nhan giá trị tới bái sư nhan giá trị chính là cảm thấy sư phụ lớn lên soái coi trọng sư phụ bái Sau đó đâu thiệu hồng lôi mặt đột nhiên gian lại trầm. Bất quá mơ hồ cảm thấy giống như chính mình thật đúng là có thể từ nhỏ nhặt trong trí nhớ lục soát ra như thế một đoạn ngắn hắc lịch sử. Sư phụ lúc ấy kêu mặt hắc đến hóa trang công dường như, căn bản là không giống vừa rồi hống tiểu mai mội mội như vậy. Ta nhớ rõ lúc ấy sư phụ lời nói là như thế này nói các ngươi tới ta này võ quán học võ, không biết ta này có hai không thu sao một không thu nữ đồ đệ, nhị không thu vị thành niên tiểu thí hải. Ngươi không phải nữ hỏi chuyện thiệu hồng lôi mặt lại thành bao công mặt. Đúng vậy, kia hai cái sinh viên lúc ấy liền chỉ vào ta hỏi không phải thu nữ đồ đệ sao. Nàng không phải nữ. Túc như tuyết biên hồi ức, biên giảng. Đông nhiên nhớ tới vương trung ở cảnh sát cục cửa lời nói, tức khác Túc như tuyết liền không cảm thấy việc này buồn cười. Nàng như thế nào giống như mạc danh nằm cũng trúng đạn dường như. Sợ bị người nhạ báng, Túc như tuyết chạy nhanh tách ra đề tài. Sư phụ ngươi muốn lại như thế vẫn luôn giả bao công, nhưng thích đáng tâm. Để ý cái gì? Để ý cưới không đến lao bà à sẽ đánh cả đời quang côn Nga. Ngươi này đồ đệ, có như thế chú sư phụ sao ta muốn cưới không đến lao bà, ta liền. Liền như thế nào túc như tuyết cảm thấy không có việc gì đầu hạ hắc diện thần sư phụ, thật đúng là rất thú vị. Túc như tuyết là thật muốn biết sư phụ sẽ đáp cái gì, kết quả không khéo, thiệu hồng lôi vừa muốn đáp lại. Căn cứ liền ở trước mắt. Dọc theo đường đi, mấy cái người trẻ tuổi vừa nói vừa cười, thời gian quá đến bay nhanh. trừ bỏ lý bưu cái này lớn tuổi giả như là đánh héo cả tím dường như, vẫn luôn xúc không mở miệng. Ta đi đăng ký. Thúc như tuyết xuống xe nói muốn đi đăng ký. Nhưng mà tiến căn cứ đăng ký, nhưng không giống ra căn cứ khi như vậy dễ dàng. Ra căn cứ khi, binh lính chỉ muốn túc như tuyết đám người mở ra cửa sổ xe, thấy rõ ràng diện mạo Lại đồng thời điểm thanh nhân số liền hảo Mà vào căn cứ khi lại dị thường phiền thoái Cầm súng binh lính muốn túc như tuyết đám người toàn bộ xuống xe Trừ bỏ dị năng giả Người thường tắt phải làm toàn thân kiểm tra Một khi phát hiện thân thể thượng có mạc danh miệng vết thương Liền phải bị lưu tại căn cứ cửa quan sát thất Tiếp thu kiểm tra Lý bưu bởi vì chân bộ trúng đạn Bị cổng lớn cầm súng binh lính khấu lưu xuống dưới Đưa vào quan sát thất lý húc cùng thiệu hồng lôi không yên tâm bồi lý biêu cùng nhau ở quan sát thất quan sát chờ đợi chờ quan sát thời gian qua ở cùng lý biêu cùng nhau về nhà như tuyết tiểu đội ra căn cứ khi tính thượng đại hắc là 6 cá nhân kết quả khi trở về người một chút thiếu một nửa đại hắc cũng đi theo không thấy ba người cùng nhau mất tích cấp túc mụ mụ cùng ông a di hai người sợ tới mức không nhẹ hai cái phụ nhân còn đương túc như tuyết đám người ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ ra cái gì tình huống sau lại nghe được túc như tuyết cùng lao hông rằng giải, mới biết lý bưu chúng đạn sự. Cái loại này người nên sát, sát một trăm, một ngàn cái đều không cảm thấy hạ giận vốn dĩ tang thi ăn thịt người. Chúng ta có thể sống sót nhiều không dễ dàng đâu, lại vẫn có người đấu tranh nội bộ. Túc như tuyết vốn định gạt mẫu thân không nói ra bản thân giết người sự, nhưng túc như tuyết biết giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì mụ mụ sẽ biết, cùng với thông qua người khác miệng nói cho mụ mụ. còn không bằng chính mình chủ động cùng mụ mụ thẳng thắn. Túc Như Tuyết vừa mới nói xong, liền nghe thấy vông Á di không mau mà hoán giận. Vông A-di có thể thông cảm Túc Như Tuyết, biết Túc Như Tuyết khẳng định cũng là cực không nghĩ giết người, chính là không có biện pháp, có chút người thật chính là phi sát không thể cái loại này. Ngươi không giết hắn, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ trái lại giết ngươi. Còn nữa kia tên móc túi xác thật nên sát, dám đối với nàng lão công cùng nữ nhi. còn có lý gia phụ tử sau lưng nổ súng. Nay cũng chính là mấy người vận khí tốt, lý bưu bị một phát viên đạn bắn trúng chân, nếu là kia viên đạn không có mắt điểm, hơn phân nửa hai người được đương trưởng bị mất mạng. Như tuyết, mụ mụ thật sự không hy vọng nhìn đến ngươi giết người. May mắn mụ mụ chỉ là nói không hy vọng chính mình giết người, không có một lời không hợp, liền cùng chính mình đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Mẹ, ta về sau túc như tuyết vừa muốn thể. ông a di cùng tài xế la huông hai người cũng đang muốn khuyên điểm túc mụ mụ muốn túc mụ mụ đừng trách cứ túc như tuyết liền nghe thấy túc mụ mụ lại mở miệng nói như tuyết nàng ông a di la huông ta biết các ngươi tưởng nói cái gì trước hết nghe ta đem nói cho hết lời mấy người không lên tiếng chuyên tâm nghe túc mụ mụ nói hiện tại là loạn thế bên ngoài không đơn thuần chỉ là có ăn thịt người tăng thi còn có hại người người ta hy vọng các ngươi đều có thể bảo vệ tốt chính mình, không cho chính mình cùng bên người người bị thương thậm chí là toi mạng. Nói thật, chúng ta ai cũng không phải sát nhân cuồng, không ngã vạn bất đắc dĩ, ai lại thật hận đến tâm thật đi giết người đâu. Nhưng người xấu hại ngươi, bước ngươi giết hắn, ngươi lại có cái gì biện pháp? Tựa như nàng ông A-Di nói, giống như tuyết các ngươi hôm nay gặp được cái kia ăn trộm, phải sát. Dám ở chúng ta người sau lương phóng thương, một đau giết hắn. Đều tính tiện nghi hắn, muốn lạc như tuyết nàng ca như hạ trong tay, như hạ trí thiếu đến uy hắn ăn một trăm viên súng. Mẹ! Ngài như thế nói ta ca, ta nghe như thế nào như vậy dọa người đâu. Không nghĩ tới thông qua hàng xóm, còn có xe buýt thượng sự. Mụ mụ tâm cảnh thế nhưng phát sinh biến đổi lớn, giống như so nàng càng thêm thích đứng cái này ăn thịt người không nhả xương mặt thế. Ta nói ngươi ca như hạ một chút đều không mang theo khoa trường. Ngươi ca trừ bỏ chán ghét sau lưng thọc dao nhỏ, phóng thương, còn chán ghét nói dối. Ngươi đã quên giờ ngươi có thư bướng bình quăng ngã ta loại hoa nhài, ngươi nói dối nói là trong tiểu khu hộ gia đình cầu dâm thiên. Ngươi ca liền hỏi ngươi kia cậu trông như thế nào, ngươi liền loạn biên nói dối lừa ngươi ca, sau lại ngươi ca mang theo ngươi từng nhà gõ cửa, muốn ngươi nhận cậu. Kết quả ngươi thấy nói dối lừa không được ngươi ca, mới khóc lóc nói là ngươi không cẩn thận đánh nghiêng. như hạ hắn tức giận đến nắm ngươi tay liền đánh người bàn tay mẹ nhớ việc này nhớ rõ nhưng rõ ràng bởi vì a a mẹ ta đi trước trong phòng bắt buồn ngài xem ta này một hơn không chờ mụ mụ nói xong túc như tuyết vọt vào phòng bếp múc một chậu nước nhanh như chớp mà chạy tiến phòng nhỏ không chịu lại thò đầu ra túc mụ mụ còn cho là chính mình không cẩn thận bảo nữ nhi liêu nữ nhi ngượng, nào tưởng túc như tuyết là dọa Túc như tuyết không khỏi khổ tư nàng cái này có thể so với máy phát hiện nói dối ca, ca thật tới, nàng nhưng như thế nào sống. chương 102 không gian dị năng giả quách phủ. Hai tiếng đồng hồ quan sát kết thúc, xác định Lý Biêu cũng không có bất hạnh nhiễm tang thi virus. Ba người, còn có đại hắc lúc này mới có thể về nhà. Vốn di thiệu hồng lôi là tính toán trực tiếp giá Lý Biêu về nhà nghỉ ngơi. Sợ Lý Biêu đối túc như tuyết giết người sự canh cánh trong lòng. nào biết lý bưu không chịu khăng khăng muốn đi túc ra nói là có chuyện muốn cùng túc như tuyết nói thiệu hồng lôi cùng lý húc tuy là đều không lớn chịu yên tâm nhưng hai người cũng không hảo ngăn trở chỉ phải giá lý bưu đi tìm túc như tuyết nghe nói lý bưu đã trở lại túc như tuyết cũng ở trong lòng ấp ủ nửa ngày khổ tư nên như thế nào cùng lý bưu giải thích nhẫn tâm giết chết tên móc túi sự làm cho lý bưu dễ dàng tiếp thu chút kết quả túc như tuyết vừa muốn đi tìm lý bưu chính đuổi kịp thiệu hồng lôi giá lý bưu đến từ ra hai người mới vừa một đối mặt lý bưu liền chịu không nổi nữa nếu không thiệu hồng lôi giá lý bưu cánh tay lý bưu chân lại trúng đạn hắn thế nào cũng phải quỳ xuống cùng túc như tuyết nói chuyện không thể lý bưu mở miệng liền nói như tuyết người lý đại thúc biết sai rồi ngươi đừng giận ta ngươi muốn chân khí ta nhận người không rõ liền mắng ta một đốn nếu không đánh ta một đốn thật sự không được liền phạt ta mấy ngày không ăn cơm đều được Ta đều ấy nấy một đường, ngươi nói ta này làm được kêu gì sự đi, cứu hai cái bạch nhãn lang không nói, còn kém điểm làm hại đoàn người đều đi theo đem mệnh đáp. Muốn ta nói kia tên móc túi một thương ngày ta, ta đều thuộc trừng phạt đúng tội, chính mình tìm chết, này không phải thượng vội vàng hướng nhân ra họng súng thượng đâm sao. Lý đại thúc ngươi mau đừng như vậy, ta không sinh khí, thật sự, kỳ thật ta là không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng giải thích, mới ở trên đường không dám cùng ngài đáp lời. Nguyên lai túc như tuyết hiểu lầm Lý Biêu, Lý Biêu cũng xuyên tạc túc như tuyết tâm ý, Lý Biêu đã sớm nhận rõ tên móc túi đáng chết, không có không thể tiếp thu túc như tuyết giết người sự, hắn là ở tự trách, hãy này hắn hảo tâm cứu hai cái bạch nhãn lang, thiếu chút nữa hại tiểu đội người đi theo cùng nhau toi mạng. Không được, việc này, ta đều đổ một đường, vừa muốn không phải thiệu quan quân cùng tiểu húc ngăn đón, ta thật hận không thể. Lý Đại Thúc, có chuyện, vào nhà nói đi. túc như tuyết nhìn ra được lý biêu cảm xúc có điểm mất khống chế nhưng khẳng định cùng nàng không quan hệ nghĩ đến định là lý biêu đám người ở quan sát thất nhìn thấy cái gì sự đặc biệt là lý biêu bật thốt lên nói ra nói tuy rằng lý biêu nói còn chưa dứt lời bất quá túc như tuyết lại trực giác sự tình không đơn giản lập tức khải khẩu mời lý biêu vào nhà nói chuyện cửa phòng khẩu nơi nào là cái chỗ nói chuyện thấy cửa phòng nhắm chặt lý biêu lúc này mới căm giận nhiên mà lại khải khẩu Cái kia quách phủ cũng tới căn cứ. Nói lên quách phủ, lý bưu mặt đều khí vạn mẹo. Tới liền tới đi. Chúng ta thành phố A liền này một cái người sống sót căn cứ, nàng không tới này, có thể đi nào lý đại thúc ngài liền vì cái này sinh khí không đáng giá. Ta còn đương nàng đến chết ở thị trấn đâu. Kết quả, nàng là dị năng giả, như thế nào khả năng sẽ chết còn nữa kia trong thị trấn tăng thi cơ hồ đều thanh sạch sẽ, nàng lại là trong thị trấn cảnh sát. quen thuộc địa hình, muốn tìm xe, trộm đi theo chúng ta tới căn cứ thực dễ dàng. Túc như tuyết không đơn thuần chỉ là dự đoán được này đó, càng dự đoán được thường thường giống quách phù loại này phẩm hạnh ác liệt, lại giỏi về nói dối người, ở mặt thế văn đều được xưng là đánh không chết tiểu cường, mệnh đều ngạnh đến chỉ ở sau văn trung nam nữ chủ. Nếu không phải sợ lại làm cho lý bưu đám người mặt giết người, sẽ làm cho tiểu đội số đổ, túc như tuyết khẳng định sẽ không cố ý thả chạy quách phù. Cái kia Quách Phủ, nàng lại là không gian dị năng giả, trong không gian chàng thật nhiều ăn uống. Lý Biu tức giận đến cùng cái gì dường như, ngữ khí càng là lại tức lại oán. Tuy rằng bị bông tiêu mai một ngữ chọc phá, mọi người đều biết Quách Phủ là dị năng giả. Bất quá lúc ấy Lý Biu thấy Quách Phủ lần nữa phủ nhận, chỉ đơn thuần cảm thấy thất vọng buồn lòng thôi. Mà khi ở căn cứ cửa Lý Biu thấy Quách Phủ ở phụ trách tiếp đãi dị năng giả tiểu binh lính trước mặt đại triển nàng không gian dị năng giả năng lực. Móc ra đại lượng vật tư tới trường hiển khi, Lý Biu thật là tức điên, xông lên phía trước một giây đánh chết quách phù tâm đều có. Cái này quách phủ đem bọn họ này đó cứu nàng mệnh người đương tặc dường như đề phòng, kết quả ở tiểu binh lính trước mặt, hận không thể đem sở hữu vật tư đều đảo cấp tiểu binh lính xem qua. Hải, ta còn cho là cái gì khó lường dị năng đâu? Còn không phải là không gian dị năng sao? Lý Thúc Ngài thật đúng là, này có cái gì tức giận? Chúng ta lại không phải không có không gian dị năng, giả, tiểu húc còn không phải là. Tiểu húc trong không gian chữ hàng khẳng định không thể so quách phụ thiếu, chúng ta tiểu húc chính là nhất đồng. Thúc như tuyết biên nói, biên hướng lý húc trước mắt trừ Chọc đến lý húc ánh mặt trời xoáy khí non nớt khuôn mặt hồng đến giống chỉ quả. Ta đảo không phải tưởng nói nàng dị năng nhiều lợi hại, rất mạnh, càng không phải cùng tiểu húc so. Ta chính là Lý bưu thật sự không biết nên như thế nào hình dung hắn giờ phút này buồn bực trong lòng. Thiên nôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa là một câu. Ta đặc sao mắt mù Như thế nào liền cứu ra như vậy hai cái điều ngọn ý. Như tuyết. Kỳ thật Lý Thúc là ở khí Quách Phủ song song không hợp. Quách Phủ vừa vặn tiếp thu song thí nghiệm đi theo binh lính tiến căn cứ. Gặp được Lý Thúc, ta còn có tiểu húc tử quan sát thất ra tới. Quách Phủ thấy Lý Thúc liền tiếp đón cũng chưa cùng Lý Thúc đánh. liền cùng không phát hiện dường như từ chúng ta trước mặt đi qua lý thúc tức giận đến là cái này lý bưu đang ở nổi nóng nói chuyện lộn xộn chảo không được trọng điểm thiệu hồng lôi đành phải thế lý bưu hướng túc như tuyết thuyết minh. lao lý đại ca ngươi sợ là từ ra ra tới đầu thứ gặp phải loại người này loại sự tình này đi ông a di một ngựa ở giữa lao lý ca ca ngươi đừng tức giận vì cái loại này nhân sinh khí không đáng Ta cùng lão bà của ta mang theo tiểu mai khai xe buýt chạy trốn, gặp được quá so ngươi cứu đến này, hai càng muốn mệnh. Lão ông một nhà nhất có thể thể hội lý bưu giờ phút này tâm tình. Nếu không phải vì khuyên lý bưu giải sầu, lão ông cùng ông di ai đều không muốn nhắc lại xe buýt thượng phát sinh những cái đó không thoải mái sự. Các ngươi cũng lý bưu kinh ngạc nhìn về phía ông gia vợ chồng. Đâu chỉ lão ông gia, trước đây cùng ta cùng như tuyết cũng là. Vẫn là cùng nhau ở thật nhiều năm hàng xóm vì điểm ăn uống, thiếu chút nữa sống sờ sờ bức tử ta cùng như tuyết. Lý bưu thế mới biết nguyên lai like hắn đều không phải là duy nhất người bị hại, túc công hai nhà toàn chịu quá người khác hãm hại. Hắn lý đại thúc, hiện giờ này thế đạo thay đổi, nhân tâm cũng trở nên cùng trước kia không giống nhau. Chúng ta tưởng cứu người tâm là tốt, nhưng cứu người đến nhiều điểm lưu ý không thể gặp người liền cứu. Đến trước xem nhân phẩm, này thế đạo trừ bỏ tang thi ăn thịt người. Có chút người so tang thi càng có thể muốn chúng ta mệnh. Sư phụ, bồi ta đi giao hạ nhiệm vụ đi. Nghe mụ mụ cùng Lý Biu, lão ông người nhà đĩnh đạc mà nói, túc như tuyết càng nghe càng yên tâm. Nàng vẫn luôn đang đợi sư phụ thiệu hồng lôi trở về, làm cho sư phó bồi nàng đi giao nhiệm vụ. Huệ hoa chấn một trận chiến, túc như tuyết, hương tiêu mai, còn có lao hương ba người dị năng toàn bộ ép không? Bọn họ ba cái hiện tại liền cùng người thường vô tình. Nếu bọn họ tam kết bạn đi giao nhiệm vụ, tuy rằng lộ không xa, nhưng bạn nhất gặp được người xấu, chú định sẽ bị đánh cướp. Hảo, ta đang có sự muốn cùng ngươi nói. Hảo, chúng ta đây này liền xuất phát. Sớm tại thiệu hồng lôi cùng lý gia phụ tử trở về trước, túc như tuyết đám người đã sắp sửa giao vật tư si hảo. Túc như tuyết rôi tay để vật tư bao. Không nghĩ sư phụ động tắc càng mau. không nói hai lời sách lên hai chỉ chứa đầy vật tư ba lô nhấc chân liền đi thúc như tuyết động tác lại không kiểm sư phụ mau vớt không còn đành phải làm trùng theo đuôi theo sát sư phụ bước chân chương 103 tùy kêu tùy đến uy cầu ăn như tuyết hôm nay tới cảnh sát cục ra tay đoạt giết người kia chỉ tang thi quân khuyển người chính là ngày đó mang người ra căn cứ người đi ra nhà ngang Túc như tuyết liền ở cân nhắc sư phụ nói có chuyện muốn cùng nàng nói Tám phần tưởng cùng nàng tìm hiểu có quan hệ khúc phong tử sự, quả nhiên, thiệu hồng lôi một mở miệng, ở giữa túc như tuyết lòng kẻ dưới này. Sư phụ, ta sai rồi, ta không nên cùng ngài, còn có trong đội người giấu dếm có quan hệ cái kia khúc hy thủy sự, ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, tiếp nhiệm vụ mới biết được tân tiến căn cứ đội ngũ tỉ như muốn cùng trong căn cứ lao đội ngũ tổ đội mới có thể ra căn cứ, lúc ấy ta lại không nghĩ cùng hoác thượng giáo một đội, liền. Không cần giải thích, ta biết ngươi lúc ấy khẳng định có khó xử, bằng không cũng sẽ không nói cũng không nói cũng chỉ thân rời đi căn cứ, tự tiện cùng người tổ đội làm nhiệm vụ. Ta nói như vậy cũng không có trách ngươi ý tứ. Chỉ nghĩ nói cho ngươi, cái kia khúc Hi thủy dị năng tuy mạnh, nhưng hắn cùng chúng ta bất đồng lộ. Trực giác nói cho thiệu Hường lôi, vẫn là tận lực không cần đi treo chọc cái kia tên là khúc Hi thủy nam nhân hảo. Sư phụ cũng nghĩ như vậy. Như thế nào ngươi cũng là như thế tưởng Thiệu Hồng Lôi không cấm lộ ra giật mình thần sắc. Thiệu Hồng Lôi còn đương túc như Tuyết cùng khúc Hi Thụy một đám co giao tình. Xem túc như Tuyết cùng khúc Hi Thụy trong đội Trung Niên Nhân rất chơi thần. Túc như Tuyết nhìn thấy Trung Niên Nhân thân thiết mà cùng Trung Niên Nhân chào hỏi. Mà Trung Niên Nhân đối túc như Tuyết càng là quan tâm săn sóc. Ân. Ngày hôm qua ta mới vừa cùng khúc Hi Thụy tổ đội liền hối hận. Không hối hận mới là lạ. Cùng khúc Hi Thụy tổ đội tương đương liều mạng. Túc như tuyết chính là thực tích mệnh, còn nữa nàng mệnh chỉ một cái, thật sự không đủ bồi khúc phong tử lan lộn. Nhưng ta xem ngươi cùng cái kia vương thúc cảm tình thực hảo. ân, nhưng ta liền cùng vương thúc hảo. Vương thúc không đơn thuần chỉ là dễ nói chuyện, người còn đặc biệt hảo, hòa ái dễ gần. Phải không nghe nói túc như tuyết nói, thiệu hồng lôi không khỏi mày níu chặt. Tuy rằng thiệu hồng lôi mất đi ký ức. Mà khi bộ đội đặc trùng khi luyện liền cảnh giác cập thẩm người ý thức lại không có đi theo ký ức cùng nhau mất đi. Vương Thúc cùng Lý bưu hai người tuổi sắp xỉ, nhưng trên người lại lộ ra cổ vững vàng giỏi giang. Đặc biệt là đương hai người toàn nhìn đến túc như tuyết giết người một màn, hai người thái độ cập trên mặt trương hiển thần sắc càng là rõ ràng bất đồng. Vương Trung tuy cũng tỏ vẻ giật mình, nhưng thiệu hồng lôi lại nhìn ra Vương Trung gần là giật mình thôi. Lý Biêu còn lại là hoàn toàn bị túc như tuyết hung ác cách làm dọa choáng váng, da giật mình càng có rất nhiều khủng hoảng. Ân, Vương Thúc cùng A-di, còn giống như hạ như thế nào đái bọn họ cũng giống đối đại ngươi như vậy hảo. Ta mẹ cùng ta ca đều không quen biết Vương Thúc, chỉ có ta nhận thức. Ta cùng Vương Thúc là không đâm không quen biết, Vương Thúc đi ngân hàng làm việc, ta đi ngân hàng lấy tiền không cẩn thận đụng phải. Nguyên lai like là như thế này. Sư phụ! Ngươi giống như đối vương thúc thực cảm thấy hứng thú a. Không có gì, ta cho rằng vương thúc cùng ngươi ca thủ, lúc này mới nhiều cùng ngươi hỏi nhiều vài câu. Tuy rằng thiệu hồng lôi cảm thấy vương trung đều không phải là người lương thiện, bất quá lại không có làm cho túc như tuyết mặt chọc phá. Cũng không biết như hạ cái gì thời điểm có thể tìm tới. Nên là nhanh đi. Túc như tuyết hiện tại căn bản không dám nghe người nhắc tới có quan hệ ca ca sự, vừa nghe đến, nàng liền cả người không khỏe. ai làm nàng là hàng giả chột dạ cho phép vì không cho sư phụ nhìn ra khác thường túc như tuyết vội vàng tách ra đề tài sư phụ hôm nay thật sự hảo nguy hiểm a ba con tang thi quân khuyển thêm một cái lòng mang ý xấu ăn trộm cùng cái nữ cảnh đúng vậy hôm nay xác thật nguy hiểm không nghĩ tới kia cảnh sát trong cục thế nhưng cất giấu ba con tang thi quân khuyển sư phụ ngươi nói chúng ta giết kia ba con tang thi quân khuyển có thể hay không là căn cứ tuyên bố quét sạch nhiệm vụ trung hạng nhất túc như tuyết nghiêm trọng hoài nghi khúc hy thụy sẽ liên tục hai ngày dẫn người đi huệ hoa trấn còn muốn hoàng bắc dùng lập tức chụp đối với tang thi quân khuyển thi thể sát sát một hồi loạn ấn kỳ thật là đi huệ hoa trấn làm căn cứ tuyên bố rửa sạch cao dài tang thi nhiệm vụ làm xem qua nguyên tắc vô lương người đọc túc như tuyết nhớ rõ mặt thế mặt thế văn có ghi thành phố a căn cứ đối hoàn thành cao cường độ nhiệm vụ cho dị năng giả khen thưởng cực kỳ phong phú Trong nguyên tắc nam nữ chủ chính là ở thành phố A căn cứ được không ít chỗ tốt mới chuyển chiến thành phố B. Rất có khả năng, trong chốc lát chúng ta đến hành chính thính hỏi một chút đi. Hảo! Sư phụ, ta có cái ý tưởng. Nói đến nghe một chút. Chúng ta tiểu đội tuy rằng trước mắt làm giống cứu lương như vậy tiểu nhiệm vụ không thành vấn đề, nhưng chúng ta không thể vẫn luôn làm tiểu nhiệm vụ. Khó khăn cao nhiệm vụ tuy rằng tính nguy hiểm đại, nhưng thủ lao lại phong phú. Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ còn cấp phát cái này đâu. Túc như tuyết cấp sư phụ thiệu hồng lôi so cái thương thủ thế. Tuy rằng ở mặt thế, súng ống loại vũ khí nóng sẽ phát ra thật lớn tiếng vang, dễ dàng hấp dẫn tăng thi hỏa lực, nhưng vũ khí nóng vô luận là đối tăng thi, vẫn là người sát thương tính toàn không dung khinh thường. Túc như tuyết tuy có thể ở mặt thế trước dùng tiền mua được vật tư, nhưng lại không có co con đường, làm không đến xuống ống đạn dược. Hiện tại túc như tuyết trong không gian nhưng thật ra ẩn giấu đem súng lục, là tên móc túi từ quách phù kia đoạt tới kia đem, thương viên đạn đều bị tên móc túi đánh hết. Không có viên đạn súng lục tuy bị thiệu hồng lôi bỏ qua, lại là khiến cho túc như tuyết chú ý túc như tuyết lặng lẽ đem này đem đánh quang tử đạn súng lục nhặt lên, thu vào vòng ngọc không gian. Tổ đội sự, ngươi có thể quay đầu lại tìm hoác thượng giáo hỏi một chút. Nhìn xem chúng ta có không gia nhập hắn tiểu đội. Tổ đội cùng nhau hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Phần lớn nam nhân đối xung ống vốn là cảm thấy hứng thú, hơn nữa thiệu hồng lôi lại là xuất ngũ bộ đội đặc trùng, đối thương càng là yêu sâu sắc, vừa nghe túc như tuyết nói xong thành căn cứ yêu cầu cao độ nhiệm vụ có khả năng có thể đạt được căn cứ phát dư xuống ống. Thiệu hồng lôi liền nhịn không được. Vốn dĩ thiệu hồng lôi tìm túc như tuyết đơn độc nói chuyện, liền tưởng cùng túc như tuyết thương nghị cùng người tổ đội làm nhiệm vụ sự. Nếu thật muốn cùng người tổ đội làm khó khăn so cao nhiệm vụ, liền nhất định phải tìm cường đội hợp tác. Đối với trong căn cứ cường lực đội ngũ, túc như tuyết đám người biết chi rất ít, trừ bỏ khúc hy thụy đội ngũ, liền chỉ có hoác thang tiểu đội. Nữ nhân, ngươi cùng sư phụ ngươi là một đôi ngốc tử đi cùng cái kia họ hoác tổ đội có cái gì hảo, muốn cùng liền cùng họ khúc tổ một đội. Ngươi dám nói ta cùng sư phụ ta là ngốc tử, ngươi tiểu dạng mông lại ngứa đúng không ta cùng khúc phong tử tổ đội làm gì. Ngươi có phải hay không xem ta hôm trước bị hắn lăn lộn còn chưa đủ thảm á? Cái kia khúc hy thụy thực lực cường á hơn nữa hắn cũng không giống như biết tang thi trong áo sản tinh hạch. Ngươi cùng hắn tổ đội, không phải là ôm hắn ủi đi theo hắn bạch nhặt tinh hạch. Hơn nữa ngươi xem hắn giết tang thi, kia tốc độ, kia thân thủ, so ngươi cùng sư phụ ngươi cường gấp trăm lần. Đại để là kiên kỵ túc như tuyết đe dọa, ám ảnh không dám lại phun tảo túc như tuyết chỉ số thông minh. chỉ đem lợi và hại phân tích thấu triệt dù vậy ám ảnh vẫn là không tránh được chạm vào túc như tuyết đế hạ, túc như tuyết dám cắt ngôn ám ảnh nhất định là sẽ không nói chuyện phiếm điển hình đại biểu biết rõ lời nói thật đả thương người nó còn nói hơn nữa ám ảnh nói ra lời nói thật trừ bỏ đặc biệt đả thương người ngoại còn phụ ra mãnh liệt đả kích người biến thái thuộc tính tiểu tử ngươi nhất định là mông ngứa chờ ta hồi không gian xem ta như thế nào thu thập ngươi nữ Ngư nhân Luân gia lại không trêu cho ngươi, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Luân gia mông không qua được. Còn nói không trêu cho ta, trước đây ta tìm ngươi, chúng ta nói tốt tùy kêu tùy đến đâu uy cầu ăn. chương 104 dị năng không đủ nhất dai. Không, không, Luân gia cũng sẽ mệt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao. Yêu cầu nghỉ ngơi, nửa giờ trước, ngươi chạy nào nghỉ ngơi đi ta tiến không gian tìm ngươi, cũng chưa tìm được. Theo đến ta giọng nói đều mau ách. Phải không ám ảnh hỏi lại túc như tuyết ghi, ngữ khí lược có vẻ có chút hư, như là con túc như tuyết trộm đạo làm cái gì sự mới có khẩu khí. Nên không phải là ngươi con ta trộm làm cái gì chuyện xấu đi. Không, không a. Biết ám ảnh giả không gì hơn túc như tuyết, thường thường ám ảnh một dầu mông, túc như tuyết liền biết ám ảnh suy nghĩ cái gì. Thật không có làm cái gì không được, trong chốc lát nàng về nhà nàng cần thiết phải về không gian lại cẩn thận kiểm tra một lần. rốt cuộc nhìn xem tiểu gia hỏa này lại làm cái gì quỷ tên tôi tuổi thật sự không a nhưng thật ra nữ nhân ngươi nửa giờ trước tìm luân gia có cái gì sự a việc gấp sao nghe ám ảnh thay đổi đề tài xoay chuyển bay nhanh hơn nữa miệng lưỡi cũng biến ngoan manh sửa miệng luân gia luân gia, ra túc như tuyết dám cắt ngôn tiểu gia hỏa khẳng định có sự gần nàng ân có vài món sự tưởng hướng ngươi thỉnh giáo hiện tại nếu không thể tiến không gian còn muốn cùng sư phụ đi hành chính thính giao nhiệm vụ, không bằng trước cùng ám ảnh đem muốn hỏi sự hỏi rõ, chính là có vấn đề muốn hỏi luân gia bái, luân gia hiểu, ngươi không cần cùng luân gia nói như thế khách khí nói. bất quá luân gia trước cùng ngươi nói tốt, luân gia có thể đáp, mới có thể đáp, đáp không được, ngươi cũng không nên quái luân gia, còn có luân gia nói thật, ngươi cũng không thể lại động bất động liền đánh luân gia ngông, bằng không luân gia sẽ không bao giờ nữa trả lời vấn đề của ngươi. Ám ảnh nhưng thật ra thông minh, trước cùng hướng nó thỉnh giáo vấn đề Túc Như Tuyết nói hảo điều kiện, đừng nó đáp không ra, hoặc là không nghĩ đáp, lại hoặc là câu nào lời nói lại một không cẩn thận nói được đả kích Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết lại dưới sự tức giận lấy nó ngông xì hơi. Hảo. Túc Như Tuyết cắn sau răng cầm nói. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ta hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít, còn có chính là ngươi cùng sư phụ ta. Còn có đại hắc các ngươi như thế nào đều không cần kia ba viên nhất giai tinh hoạch, ngược lại đều phải bạch tinh hoạch là chuyện như thế nào còn có sư phụ ta nói nhất giai đỉnh dị năng giả muốn nhất giai tinh hoạch vô dụng, như mối bỏ biển là cái gì ý tứ này tam sự kiện hoang mang túc như tuyết một đường. Túc như tuyết về nhà, giả vơ đoan buồn vào nhà tẩy xuyến, cũng là đã sớm kiềm chế không được, tưởng một đầu chui vào không gian muốn tìm ám ảnh hỏi cái minh bạch, kết quả lại không có thể như nguyện bắt được đến tiểu ám ảnh. Ta trả lời trước ngươi cuối cùng một vấn đề, sau đó là cái thứ hai, bằng không ta sợ chỉnh tự đáp để ngươi sẽ chịu không nổi. Ngươi là biết đến sự thật luôn là đã thương người. Hảo. Thúc như tuyết lại tức đến quan trọng sau răng cấm ứng hảo. Ám ảnh cũng không biết là với ai học, từ nào học, miệng càng ngày càng điêu, càng thêm sẽ không nói chuyện hiếm. Dị năng giả một khi dị năng tân chức đến nhất giai đỉnh này nhất giai đoạn. Liền đều sẽ tiến vào đến một cái rất khó thăng cấp bình cảnh kỳ, muốn thuận lợi tấn chức vì nhị giai dị năng giả, cần thiết muốn hấp thu rất một viên nhị giai tinh hoạch năng lượng mới có thể thăng cấp, mà một viên nhị giai tinh hoạch tắc tương đương 100 viên nhất giai tinh hoạch, nếu vận khí lại không hào chút, có chút dị năng giả liền tính thành công hấp thu 100 viên nhất giai tinh hoạch năng lực cũng chưa chắc, có thể thành công thăng lên nhị giai. Cho nên nhất giai tinh hoạch đối nhất giai đỉnh dị năng giả tới nói. nếu chỉ có mấy viên như vậy thật sự ý nghĩa không lớn cùng vô giai bạch tinh hạch giá trị không sai biệt lắm chỉ có thể làm thể lực khôi phục tề đương nhiên nhất giai dị năng giả có thể dùng vô giai tinh hạch làm thể lực khôi phục tề nhưng mà thăng nhập nhị giai liền phải dùng nhất giai tinh hạch tới thay thế vô giai tinh hạch bằng không vô giai bạch tinh hạch sẽ cung cấp không thượng dị năng giả dị năng sử dụng từ từ thăng cấp dị năng thực sự có như thế tốn công sao ta xem chưa từng giai thăng nhập nhất giai Trừ bỏ ta dùng kia viên tốc độ tăng thi đại tinh hoạch ngoại. Tiểu Mai cùng ông Thúc giống như vô dụng mấy viên tinh hoạch liền lên tới nhất giai. Nói ra ngươi khả năng sẽ không tin, Tiểu Nha đầu dị năng mới vừa thức tỉnh chính là nhất giai cấp bậc. Thúc như tuyết hoàn toàn nghe choáng váng. Lăng tại chỗ không nhúc đích, Lăng chừng 3, 4 giây, Thẳng đến thiệu hồng lôi kêu nàng, Nàng mới đi nhanh vài bước lại đuổi theo thiệu hồng lôi. Xảy ra chuyện gì, như tuyết, Như thế nào đột nhiên không đi rồi? Không, chính là nhớ tới ta giống như quên thay quần áo. Nghe được sư phụ quan tâm do hỏi, túc như tuyết vội giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hồi xong sư phụ nói, túc như tuyết lại tiếp tục cùng trong không gian ám ảnh dụng ý thức giao lưu, ám ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì tiểu mai dị năng mới vừa thức tỉnh chính là nhất dai. Dị năng thứ này, phần lớn là bởi vì người mà dị, đặc biệt là tinh thần dị năng giả. Hẳn là tiểu nha đầu lúc ấy bị tang thi trảo thương sau, cầu sinh dục niệm đặc biệt mãnh liệt. Hơn nữa nàng lại hiếu thuận, con tuổi nhỏ một lòng muốn bảo hộ ba ba mụ mụ, tinh thần dị năng chính là thực yêu cầu này đó, ký chủ tinh thần lực hiếu thắng, hết thể đều có khả năng. Ám ảnh giải thích nói, kia vông thúc đầu, cái kia họ vông tài xế, kỳ thật hắn dị năng chỉ là vô gia đình, bị cái kia họ hoác cấp đánh giá chắc cao. Lúc ấy ta cũng không cẩn thận phán đoán. Sau lại ta xem hắn đối lý thạch mặt đất bó tay không biện pháp, ta mới biết được hắn dị năng cấp bậc không đến nhất giai. Ám ảnh vừa nói, túc như tuyết không cấm nhớ tới ở Huệ hoa trấn cảnh sát cục một trận chiến tài xế lao vông sắc thật không có thể ở phủ kín sàn cẩm thạch gạch trong văn phòng thú nhận tướng đất. Lúc ấy nàng còn cho là lao vông dị năng khô kiệt, nhưng sau lại tới rồi bên ngoài, lao vông lại có thể chiêu tướng đất. túc như tuyết cũng từng một lần suy đoán hẳn là lao vông dị năng cấp bậc không đủ. nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới lao gông dị năng cấp bậc thế nhưng không đủ nhất giai kia như thế nói đến kia ba viên nhất giai tinh hạch cho hương thúc tiểu mai còn có tiểu húc chúng ta chi đội ngũ này dị năng giả chẳng phải là tất cả đều là nhất giai dị năng giả a không có cái dị năng giả vẫn là không đến nhất giai là tiểu húc sao nghe ám ảnh nói bọn họ mấy cái dị năng giả chỉ có một người dị năng không có thể thăng nhập nhất giai vị Túc như tuyết cơ hồ là theo bản năng mà dò hỏi tên này dị năng giả có phải hay không Lý Húc. Nữ nhân, ta nói thật, ngươi nhưng đừng đánh ta, càng không thể lấy lấy ta mông xì hơi. Hảo. Túc như tuyết sốt ruột muốn biết chính mình lãnh đạo này chi tiểu đội dị năng không đủ nhất giai dị năng giả là ai. Đến lúc đó ra nhiệm vụ, nàng Hảo cùng sư phụ trọng điểm bảo hộ tên này dị năng giả. Túc như tuyết mới vừa đoán là Lý Húc, lại bay nhanh phủ quyết. Tuy nói Lý Húc là song hệ dị năng giả, muốn đem song hệ dị năng giả đều tân chức đến nhất giai có chút khó, nhưng Lý Húc không gian dị năng như vậy lợi hại, theo túc như tuyết phỏng đoán Lý Húc không gian dị năng ít nói cấp bậc cũng ở nhất giai đỉnh phía trên. Như vậy Lý Húc hẳn là chỉ cần tăng lên không thú dị năng liền hảo. Chỉ cần hấp thu kia viên nhất giai tinh hoạch năng lượng, Lý Húc không thú hệ dị năng cũng nhất định có thể thăng lên nhất giai. Cho nên hẳn là không phải Lý Húc kia sẽ là... Ngươi trước thề, thật sự sẽ không lấy ta mông hết giận, ta mới nói. Ta thể, Thật sự Nga, không được đổi ý, không được nói không giữ lời, không được tư lợi bộ ước, không được. Ngươi lại vô nghĩa, trở về ta lập tức làm ngươi mông nhỏ nở hoa. Ta nói, ta nói, bất quá ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng ta mông không qua được. Mau nói. Túc như tuyết đốc xúc tiểu ám ảnh khi, đồng nhiên dâng lên loại dự cảm bất hảo. Dự cảm tiểu ám ảnh sắp xuất khẩu nói sẽ thật sâu mà đả kích đến nàng, quả nhiên, túc như tuyết dự cảm lại ứng nghiệm. chương một trăm linh năm tàn khốc hiện thực. Kỳ thật ta nói cái kia không đủ nhất dai dị năng giả là ngươi. Vì cái gì là ta cứ việc túc như tuyết đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng nghe được tiểu ám ảnh giảng ra kinh người chi ngữ khi, vẫn là không cấm cảm thấy tiếp thu vô năng. Đặc biệt càng nhiều là đối tiểu ám ảnh cách làm khó hiểu. ngươi nói ta dị năng không đủ nhất giai ta dị năng không đủ nhất giai ta muốn thật là dị năng không đủ nhất giai ngươi sẽ không cần nhất giai tinh hoạch tăng lên dị năng quỷ tài tin ngươi nói ngươi cái thích tinh hoạch như mạng tham làm quỷ là thật sự bởi vì luân gia muốn cũng vô dụng chẳng lẽ muốn luân gia cầm nhìn ăn cũng ăn không trả tiền luân gia sẽ đau lòng chết như vậy đại một viên tinh hoạch đâu anh anh anh nghe được tiểu ám ảnh tiếng khóc Túc như tuyết nháy mắt một cái đầu biến hai cái đại. Nội tâm không ngừng thuyết phục chính mình, ám ảnh rất có khả năng là đang nói lời nói dối. Không cần tin, ngàn vạn không cần tin, thật tin liền xong rồi. Tiểu gia hỏa khẳng định là vì đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích, cho nên mới cố ý nói dối. Chấn định, nhất định phải chấn định. Cứ việc túc như tuyết nhất biến biến ở trong lòng không ngừng đối chính mình nói không cần mắc mưu, muốn chấn định, nhất định phải chấn định. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có thể chấn định trụ. Ám ảnh, ngươi cho ta giải thích rõ ràng này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, bằng không xem ta trở về không đánh chết người Túc Như Tuyết đối trong đầu đang cùng nàng câu thông tiểu ám ảnh giống ra Hà Đông Sư Hống. Túc Như Tuyết thật sự rất muốn, rất muốn, rất muốn tăng lên chính mình dị năng. Chuyện quan trọng nói ba lần, nàng muốn tăng lên dị năng đã là sắp tưởng đến rồi. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại biết cây nhỏ đến chém, ám ảnh đến quản. Nàng trước đây sở dĩ đối ám ảnh ước pháp tam trường, vì chính là tưởng giáo hội ám ảnh muốn phục tùng nàng cái này ký chủ phân phối, muốn nghe lời nói. Đương nhiên túc như tuyết cũng có mượn sức ông trà con chi ý. Mặt thế tuy là cường giả xương vương thời đại, nhưng cường giả bên người không có trung thành chiến hưu không thể được, cường giả liền tính lại cường, cũng không có khả năng bằng sức của một người một mình đấu tăng thi vương. huống chi tăng thi vương dưới trướng còn có một phiếu tăng thi tiểu đệ. Còn nữa người vốn chính là quần thể tính động vật, huống chi Túc Như Tuyết còn phải bảo vệ mụ mụ. Cho nên Túc Như Tuyết tưởng ở mặt thế một mình sinh tồn liền trở nên rất khó. Nàng cần thiết muốn tìm cùng chung trí hướng người tới giúp nàng. Nhưng mà chiến hữu thực lực cũng không thể quá yếu, bằng không cùng thực lực của nàng không xứng đôi, thế tất sẽ kéo nàng chân sau. Nữ nhân, ngươi dị năng cùng người khác bất đồng, cho nên ngươi thăng cấp chậm thực bình thường. Thiếu Hủ ta, khi ta đọc sách thiếu Hảo gạt ta muốn nghe lời nói thật, bằng không để ý ta hồi tức chết ngươi ngàn nếu túc như tuyết giờ phút này ở vòng ngọc không gian, lại vừa lúc đứng ở tiểu ám ảnh trước mặt, tiểu ám ảnh nhất định có thể thấy túc như tuyết là ở méo xương ngón tay cùng nó nói chuyện. Ngươi nghe một chút luôn ra đem nói cho hết lời sao, ngươi như thế hù dọa luôn ra, luôn ra đều bị ngươi sợ tới mức không dám cùng ngươi nói chuyện. Bị ta sợ tới mức không dám nói lời nào tin hay không trở về ta đánh đến ngươi không thể nói chuyện. tin tin còn nhanh nói ta nói ta nói bị túc như tuyết một dọa ám ảnh nào dám lại lửa gạt túc như tuyết là cái dạng này ám ảnh đối với ngón tay nói nếu ngươi quang có không gian mà có được không phải ảnh hệ dị năng hoặc là ngươi quang có ảnh hệ dị năng mà không có không gian ngươi là hoàn toàn có thể bằng vào hấp thu một viên nhất giai vô sắc tinh hoạch tới đem dị năng chưa từng giai lên tới nhất giai nhưng mà ngươi lại đã có không gian Lại có ảnh hệ dị năng Cho nên liền Ý của ngươi là nói nếu không có ngươi Ta có chỉ là bình thường dị năng Hơn nữa ta hiện có không gian Liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện như vậy Thăng cấp khó chẳng uống Nghe xong tiểu ám ảnh giải thích Túc như tuyết đột nhiên dâng lên loại hận Không thể lập tức vọt vào không gian Đem tiểu ám ảnh bóp chết xúc động Nàng thành kính mà khẩn cầu cốt Chuyện đại thần đem nguyên chủ băng hệ dị năng Còn cho nàng Nữ Ngư nhân, ngươi hiểu lầm Kỳ thật ta không phải cái kia ý tứ. Ám ảnh phát hiện nó giống như một câu đem chính mình cấp bán. Đừng giải thích, giải thích chính là che giấu. Lời này ngươi chưa từng nghe qua kỳ thật ngươi chính là ý tứ này. Ám ảnh, ngươi biết hiện tại ta muốn làm cái gì sao? Muốn làm cái gì nghe được túc như tuyết dò hỏi, ám ảnh không khỏi ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy túc như tuyết lời này nói được oán khí mười phần, giống như ngay sau đó túc như tuyết liền sẽ đối nó bất lợi dường như. Nếu không phải túc như tuyết hiện tại vô pháp tiến không gian, nó khẳng định đã chết ở túc như tuyết trên tay. Ta tưởng giết chết ngươi. Anh anh anh nữ nhân, chúng ta nói tốt. Ngươi chỉ cùng ta nói tốt không được bắt người mông tiết hỏa, chưa nói ta không thể giết chết ngươi. Kỳ thật ngươi như bây giờ cũng không phải thật không tốt, chính cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Tuy rằng ngươi không thể hấp thu nhất dài vô sắc tinh hoạch thăng lên nhất dài. Nhưng nếu ngươi có thể đánh tới một viên nhất giai màu xanh lục tinh hoạch cho ta, ta không đơn thuần chỉ là có thể bảo đảm giúp ngươi thuận lợi mở ra ngươi trong không gian linh tuyển, còn có thể làm ngươi dị năng một chút tân chức đến nhất giai đỉnh. Nhất giai đỉnh ảnh hệ dị năng liền có thể chiêu ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tăng thi. Cái gì cái gì ta trong không gian có linh tuyển ở đâu ở đâu ta như thế nào không biết, trước nay chưa thấy qua ngươi trong miệng nói linh tuyển. Ám ảnh phát hiện nó vị này ký chủ thần kinh thật không phải giống nhau thô, không gian linh tuyển suối nguồn hận không thể liền kiến ở ra vào không gian túc như tuyết mí mắt phía dưới, túc như tuyết đều có thể mắt mù công bố nàng chưa thấy qua linh tuyển trông như thế nào. Ngươi nên sẽ không theo ta nói chính là cái kia long phun châu nước lặng trì đi. Cái gì nước lặng trì ám ảnh tức giận đến dậm chân, ký chủ không đơn thuần chỉ là thô thần kinh, thị lực kém, còn không biết nhìn hàng. Thật đánh thật đỡ không dậy nổi a đấu có một có đó là không gian linh tuyển suối nguồn. Long khẩu là tuyến khẩu. Nga, hào đi. Không gian linh tuyển đáng giá chờ mong. Túc như tuyết cũng là xem khác mạ thế văn tác giả phần lớn đem trong không gian linh tuyển viết đến vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có thể chỉ càng bị tang thi vì rút cảm nhiễm người lây nhiễm. Không biết nàng linh tuyển hay không cũng có loại này hóa hủ bại vì thần kỳ công hiệu. Linh tuyển cùng ảnh hệ không gian, ta đều có thể đạt được. Ngươi xác định không gạt ta, không a lừa ngươi đối ta lại không có chỗ tốt, mặt khác ngươi nếu là đánh tới mặt khác nhan sắc tinh hoạch, mà ngươi cùng ngươi các chiến hữu lại vừa vặn không cần, cũng có thể cho ta lưu trữ ảnh hệ dị năng lớn nhất ưu thế chính là đương ký chủ có thể thú nhận ảnh hệ không gian sau, ảnh hệ không gian có thể cắn nuốt rất sở hữu nhan sắc tinh hoạch, cũng đem tinh hoạch năng lượng toàn bộ chuyển hóa vì ảnh hệ năng lượng, này đó năng lượng còn có thể thuận tiện giúp ngươi thăng cấp không gian. Bất quá nếu là tưởng thăng cấp trong không gian linh tuyển nhất định phải muốn đánh tới màu xanh lục tinh hoạch mới được. Ngươi biết ngươi không gian có luân gia còn có cái đặc biệt đặc biệt đại chỗ tốt, đó chính là nếu ngươi không gian linh tuyển cấp bậc so luân gia thấp, tỉ như ngươi không gian linh tuyển là nhị cấp, mà luân gia là tam gia đỉnh, muốn thăng tứ giai, ngươi lại thực may mắn mà đánh tới tứ giai màu xanh lục tinh hoạch, thì hì, kia luân gia ăn luân nảy viên tinh hoạch chỉ cần có thể thuận lợi lên tới tứ giai. Không gian linh tuyển cũng sẽ thẳng thăng vì tứ cấp linh tuyển Nga. Luân ra lợi hại đi. Nghe ám ảnh buổi nói chuyện, túc như tuyết vừa định nói đúng ám ảnh phụ họa lợi hại hai chữ, nhưng đông nhiên nghĩ đến đâu không đúng. Tiểu gia hỏa lúc ban đầu hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ ảnh hệ dị năng khi, tựa như hiện tại giống nhau ra châu hận không thể thổi trời cao, mà hiện thực lại là tàn khốc. chương 106 lẳng lặng ngạnh. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta muốn cùng ngươi nói lợi hại, Thật là lợi hại khen ngợi ngươi nói đi ta nói cho ngươi, thiếu cho ta giả bộ nỡ ngẩn để lừa đảo. Ngươi trước nói cho ta, ta tưởng thăng cấp ta dị năng, thuận lợi tấn chức đến ảnh hệ nhất giai, yêu cầu cái gì như thế nào làm, đánh cái dạng gì tinh hoạch cho ngươi từ từ. Ngươi mới vừa cùng ta nói muốn đánh viên nhất giai màu xanh lục tinh hoạch, đã có thể giúp ta mở ra trong không gian linh tuyển, lại có thể giúp ta đem ảnh hệ dị năng. Thuận lợi tăng lên tới nhất giai đỉnh. Nên sẽ không ngươi là tưởng ám chỉ ta, ta tưởng thăng vì nhất giai ảnh hệ dị năng giả, yêu cầu cho ngươi đánh một viên nhất giai màu xanh lục tinh hạch đến đây đi. nữ nhân, luân gia có hay không nói qua, ngươi gần nhất càng đổi càng thông minh. Phi túc như tuyết khó thở mà tàn nhẫn phun nịnh hót nàng tiểu ám ảnh một ngụm. Ngữ khí trở nên thoáng chốc vô cùng nghiêm túc, thiếu bước mông ngựa, cho ta nói thật, ta thật sự muốn thăng cấp, liền thế nào cũng phải đánh tới một viên màu xanh lục tinh hạch cho ngươi vẫn là. Ngươi đánh khác nhan sắc tinh hạch cho ta, ta hiện tại cấp bậc không đủ, cũng hấp thu không được à, trừ phi ngươi có thể đánh tới một viên màu đen tinh hạch cho ta, ta nhưng thật ra có thể hấp thu, chính là linh tuyển vô pháp mở ra, phải hướng sau đẩy. liền không có biện pháp khác thăng cấp phải biết rằng hiện tại tinh hạch đều thiếu đến đáng thương, càng đừng nói cái gì mang nhan sắc tinh hạch, lại còn có cần thiết muốn nhất giai màu đen hoặc màu xanh lục tinh hạch. Xem qua nguyên tắc túc như tuyết tỏ vẻ có nhan sắc tinh hạch liền ý nghĩa bạo kia viên tinh hạch ký chủ cũng có được dị năng. Màu xanh lục tinh hạch là một hệ dị năng, thường thường biến dị sau thực vật xanh bạo đến nhiều. Mà màu đen tinh hạch túc như tuyết cũng chưa thấy nguyên tắc nhắc tới quá, màu đen tinh hạch nơi nào có bạo. Nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói làm nàng đi đánh. Hơn nữa màu đen tinh hạch nên là cùng nàng giống nhau có được chính là ảnh hệ năng lực, nên sẽ không theo nàng giống nhau. có thể chiêu ảnh tay tắt chiến đi, còn có đáng sợ cắn nuốt năng lực. Túc như tuyết nghĩ nghĩ cả người nổi ra gà đều không khỏi đi lên. Ma tiểu ám ảnh nhưng thật ra láo thần khắp nơi, còn từ bên cấp túc như tuyết chi chiêu đầu. Nữ nhân, màu xanh lục tinh hoạch là một hệ dị năng, đánh thực vật biến dị ra, ngươi ngày mai có thể mang theo ngươi tiểu đội thành viên đi đánh chút thực vật biến dị thử thời vận, xem có thể hay không bạo nhất dai màu xanh lục tinh hoạch. Nam mơ đi thôi ngươi hiện tại nào có thực vật biến dị ngươi cho ta tìm ra một cây thực vật biến dị tới thử xem ta cùng ngươi kêu tổ tông bất luận là thực vật biến dị vẫn là biến dị động vật mặt thế mặt thế trong sách đều có ghi mà pháo hôi nữ xứng túc như tuyết lại vừa lúc là chết ở biến dị động vật cùng thực vật biến dị sau khi xuất hiện cho nên túc như tuyết vừa vặn xem qua này đó túc như tuyết nhớ rất rõ ràng thực vật biến dị cùng biến dị động vật là tại hạ quá năng lượng vũ bị nước mưa xối sau, cảm nhiễm tăng thi virus rút mà biến dị. Nhưng mà chỉ là sát nhất giai thực vật biến dị, động vật đã là tương đương khó giết, càng đừng nói những cái đó thực vật biến dị cùng động vật gặp lại dị năng. Có thể nói là khó sát chung khó sát. Đại Hắc chính là tốt nhất ví dụ thực tế, hôm nay đánh với nhất giai tăng thi quân khiển một trận chiến, Đại Hắc biểu hiện liền vưu là sung ra, nếu không phải vì bảo hộ Lý Bưu cùng Lý Húc, đại hắc hoàn toàn có được một mình đấu một con tang thi quân khuyển thực lực nếu đại hắc lại có dị năng túc như tuyết không khỏi phát ra cảm khái cái này tang thi ăn thịt người thế giới còn có để người sống liền cầu đều như thế lợi hại bọn họ những người này chẳng phải là liền cầu đều không bằng nữ nhân luân gia cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi như thế nào đều không để ý tới luân gia đừng nói chuyện ta tưởng làng lặng ai là lặng lặng như tuyết Ngươi tưởng cái gì tưởng lẳng lặng lẳng lặng, lặng là ai? Túc như tuyết không nghĩ tới nàng những lời này thế nhưng sẽ nhân nàng nhất thời khó có thể tiếp thu thảm thiết sự thật mà bật thốt lên nói ra. Trong lúc nhất thời, tiểu ám ảnh cũng hỏi, cùng Túc như tuyết cùng nhau đi thiệu hồng lôi cũng hỏi. Ai làm Túc như tuyết đi được hảo hảo, không ngờ lại đột nhiên dừng lại, còn bột miệng thốt ra làm thiệu hồng lôi đừng nói chuyện, nàng tưởng lẳng lặng nói. Lần này Túc như tuyết tạm dừng thời gian có chút trường. Thiệu Hồng Lôi đã là hô Túc Như Tuyết vài tiếng, không gặp Túc Như Tuyết đáp lại. Thiệu Hồng Lôi đành phải đi đến Túc Như Tuyết trước mặt đều, không nghĩ tới hắn đến Túc Như Tuyết trước mặt, liền nghe thấy Túc Như Tuyết nói chuyện. Thiệu Hồng Lôi không hỏi lẳng lặng là ai mới là lạ. Sư phụ, chờ ngươi cảm thấy bất lực kiêm bất đắc dĩ thời điểm, ngươi liền sẽ biết lẳng lặng là ai. Túc Như Tuyết hiện tại chính là đã bất lực lại bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua tưởng thăng cấp dị năng. Đem ảnh hệ dị năng từ đỉnh thuận lợi lên tới nhất giai, vì cái gì liền không thể giống mặt khác dị năng giống nhau vui sướng thăng cấp. Một hai phải làm cái đặc thù đãi ngộ cái gì? Chẳng lẽ nàng xuyên qua cái này nữ xưng chú định là cái pháo hôi mệnh? Suy thần bám vào người. Túc như tuyết thật muốn tìm người hỏi một chút sách này sinh hoạt, nàng còn có thể hay không vui sướng quá đi xuống, thật vất vả thấy điểm ánh dạng đông, như thế nào liền lại nháy mắt đánh hồi nguyên hình. lại biến trở về trời đất u ám. Nhưng mà, làm túc như tuyết cảm thấy không thể vui sướng sinh hoạt sự, nhìn mãi quen mắt, không ngừng dị năng không thể thăng cấp này một kiện. Ngươi nói cái gì muốn ta lấy ra chứng cứ, chứng minh huệ hoa chấn tăng thi quân khuyển là ta cùng ta tiểu đội thành viên giết ngươi có phải hay không cố ý làm khó dễ người ta cảnh cáo ngươi, để ý ta đến hoác thượng giáo kia đi cáo ngươi túc như tuyết tức giận đến không nhẹ, không khỏi cùng đồ lửa cháy môi đỏ trước đài nữ kịch liệt giao thiệp. Túc như tuyết cùng thiệu hồng lôi mới vừa đến căn cứ hành chính thính liền nghe được hành chính thính cơm hộp đồ ăn chuyên dụng đại loa truyền ra trước đài nữ đà đà Quảng bá Thanh. Thanh âm kia làm nữ nhân nghe song tưởng chịu người, làm nào đó huân tâm nam nhân nghe song chỉ cảm thấy thân thể mộ bộ phận đáng xấu hổ nạnh. Chúc mừng buồn căn cứ mô dị năng tiểu đội vinh dự phá được Huệ hoa chấn cảnh sát cục, cũng thành công đánh gục gần thân trong đó ba con cao dài tang thi quân khuyển, làm chúng ta vì anh hùng gieo họ. đồng thời cũng hy vọng buồn căn cứ mặt khác tiểu đội noi theo nên tiểu đội, nỗ lực lại sáng tạo công. Túc như tuyết vừa nghe quảng bá lúc ấy liền nóng nảy, đây là có người đoạt ở bọn họ phía trước, mạo lanh thuộc về bọn họ như tuyết tiểu đội công lao túc như tuyết lập tức chân mau vọt vào hành chính thính, lập tức liền về phía trước đài nữ thuyết minh, giảng hoẹ hoa chấn cảnh sát trong cục ba con tang thi quân khuyển, chỉ có một con là khúc hy thủy giết, mặt khác hai chỉ tất cả đều là nàng tiểu đội đánh chết. nhưng mà trước đài nữ căn bản không tin túc như tuyết nói thế cho nên cuối cùng khiêu khích túc như tuyết nói túc như tuyết nói dối y đổ mạo lanh thủ lao túc như tuyết không vội mới là lạ lúc này mới gào ra muốn đi cáo hóa thăng muốn hóa thăng vì nàng chủ trì công đạo có bản lĩnh ngươi đi cáo a dù sao ta là dựa theo căn cứ chương trình làm việc thân chính không sợ bóng tà ngươi thích vô cớ gây rối cứ việc đi cáo mặt khác đừng nói ta không nói cho ngươi Ngươi nghĩ đến hoác thượng giáo kia cáo ta, có lẽ được không, nhưng ngươi muốn cáo tiểu công tử, ngươi nhưng cáo không được. Tiểu công tử ở trong căn cứ quyền lợi so hoác thượng giáo lớn hơn rất nhiều, đừng nói ngươi trí nhớ không hảo đã quên hôm trước sự. Hoác thượng giáo ở tiểu công tử trước mặt chỉ xứng cấp tiểu công tử đương tôn tử. Ai nói ta ở tiểu công tử trước mặt, chỉ xứng đương tôn tử hoác thăng thật nên sửa tên kêu tào tháo, mỗi lần nói hắn, hắn tổng có thể tùy kêu tùy đến. thật la thần chương 107 cho ta sư phụ xin lỗi hoác thượng giáo ngại như thế nào tới nghe thấy hoác thăng thanh âm lại nhìn thấy hoác thăng trước đài nữ kia sắc mặt tức khắc liền trở nên vị pha màu giống nhau nhiệm vụ hoàn thành ta tới còn thiết bị hoác thăng thuận tay đem đồng hồ hình tiêu cứu khí cùng lập tức chụp đi phía trước đài nữ trước mặt trên bàn vung từ hoác thăng vứt thiết bị này một động tác có thể thấy được hoác thăng trước mắt đang ở nổi nóng nguyên nhân vô hắn Tất nhiên là bởi vì trước đài nữ phía sau lưng nói hắn nói bậy, thế nhưng nói hắn hoác thăng ở khúc hi thủy trước mặt ra vẻ đáng thương. Nếu không phải bởi vì khúc gia là căn cứ chủ yếu đầu tư phương, hơn nữa khúc hi thủy dị năng đặc thủ, thực lực mạnh mẽ. Hoác thăng tất càng là nghe song thượng cấp các cử, muốn hắn vô luận là ở nhiệm vụ thượng, vẫn là ở hàng ngày lui tới thượng đều phải cấp khúc hi thủy lưu đủ tình cảm. Thậm chí thượng cấp còn muốn hắn ngày thường nhiều chiếu cố điểm khúc hi thủy. Tận lực không cần cùng Khúc Hi Thụy phát sinh xung đột. Tránh cho làm chính mình kẹp ở trong đó hoàn cảnh lưỡng nan. Nếu không phải vì không cho thượng cấp ở Khúc Hi Thụy trước mặt khó làm người. Lấy Hoác Thăng tính tình, sợ là sớm dung không nhỏ tính tình quái đản Khúc Hi Thụy, sớm tại Khúc Hi Thụy cùng hắn đoạt người ngày đó, Hoác Thăng liền đã cùng Khúc Hi Thụy nhào phiên. Xảy ra chuyện gì, như tuyết ngươi muốn cáo tiểu công tử cái gì, cứ việc dư ta nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần lý ở ngươi bên này, này chủ, ta giúp ngươi làm định rồi hoác thăng lần này là thật nóng nảy. Nghe được trước đài nữ nói, hơn nữa nhìn thấy Túc Như Tuyết lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hoác thăng tin tưởng Túc Như Tuyết nên là cầm lý một phương, chỉ là không biết Túc Như Tuyết đến tuột cùng cùng tiểu công tử đã xảy ra cái gì xung đột. Nghe Túc Như Tuyết trước mặt đài nữ hai người tranh luận, hình như là về quét sạch nhiệm vụ báo đắc sự, chẳng lẽ nói khúc hy thủy mạo lãnh Túc Như Tuyết tiểu đội thù lao Hoắc thượng giáo, sự tình là cái dạng này thấy trước đài nữ như là lại muốn cướp ở phía trước nói chuyện, túc như tuyết vội vàng khải khẩu, Trước tiếp được hoác thăng nói nói, Huệ hoa Trấn cảnh sát cục cùng sở hữu ba con nhất giai tăng thi, mà ta cùng sư phụ ta chúng ta này chỉ tiểu đội hôm nay lúc đi, có quan hệ Hoệ hoa Trấn cảnh sát cục quét sạch nhiệm vụ bố cáo còn không có quả ra tới, chúng ta căn bản không biết nơi đó có quét sạch nhiệm vụ nhưng làm. Vì thế liền đơn tiếp cứu lương nhiệm vụ, Đi chấn trên cứu lương, kết quả đánh bậy đánh bạ bị cảnh sát cục tang thi quân khuyển theo dõi, bị bắt vào cảnh sát cục. Kết quả giết hai chỉ tang thi quân khuyển, có một con bị khúc, tiểu công tử cấp đoạt giết. Trở về chúng ta mới biết được đó là quét sạch nhiệm vụ, ta liền tới giao phó nhiệm vụ, tưởng lĩnh nhiệm vụ thù lao, lại không tưởng tiểu công tử thế nhưng đoạt ở chúng ta phía trước, mạo lành vốn nên thuộc về chúng ta tiểu đội thù lao. Thì ra là thế. Sự tình là như thế sao nghe song túc như tuyết nói, hoác thăng quay đầu nhìn về phía trước đài nữ. Hoác thượng giáo, ta chính là nghiêm khắc dựa theo chúng ta căn cứ chương trình làm việc, tuyệt đối không có thiên vị. Tuy tao hoác thăng chất vấn, nhưng trước đài nữ trả lời lại thập phần vững vàng bình tĩnh. Trước đây tuy nói trước đài nữ từng có hoác thăng nói hoác thăng nói bậy, lại bất hạnh bị hoác thăng trả bao. Lúc này nàng thế nhưng giống chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm dường như. Một tia hoảng loạn biểu tình cũng không hiện ra ở trên mặt. Ta liền hỏi ngươi, sự tình có phải hay không giống Túc Tiểu Thư nói như vậy? Sự tình có phải hay không như vậy, ta như thế nào biết? Là Tiểu Công Tử hoàn thành nhiệm vụ, lại không phải ta hoàn thành. Nghe hoác thăng hồn ào, trước đài nữ không mau mà lẩm bẩm thêm cuồng trận trắng mắt. Nếu không phải sợ hai hoác thăng thượng giáo quân giáo, trước đài nữ sợ là điều đều sẽ không điều hoác thăng. Ta chỉ biết hay lấy về chứng minh đưa ra cho ta, cũng tới trước ta nơi này giao phó nhiệm vụ, ta liền làm tốt ký lục, đem nhiệm vụ khen thưởng chia ai. Chứng minh cái gì chứng minh nên không phải là hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn chụp ảnh lưu chứng đi nghe được trước đài nữ nói muốn đưa ra đánh chết cao dài tăng thi, hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Túc như tuyết đột nhiên cảm thấy tình huống không ổn. Túc như tuyết không khỏi nghĩ đến Hoàng Bắc trước đây ở Huệ Hoa Trấn cảnh sát cục ngoại cầm lập tức chụp sát sát mà một hồi cung ấn. Không đơn thuần chỉ là chụp tang thi quân khuyển thi thể, còn có bị di bình cảnh sát cục, nên sẽ không hoàng Bắc dùng lập tức vô vô ảnh chụp chính là trước đài nữ theo như lời chứng minh đi. Kia nhưng hỏng rồi, bọn họ đoàn người hoàn toàn không biết lập tức chụp lại là cái này sử dụng, cho nên sát song căn bản không có chụp quá một chương ảnh chụp, không đơn thuần chỉ là không chụp ảnh, bọn họ còn đem tang thi quân khuyển thi thể tính cả tên móc túi thi thể cùng đốt hủy. Đúng vậy, chính là muốn chụp ảnh lưu chứng. Bằng không như thế nào có thể chứng minh là ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Không có ảnh chụp chẳng lẽ chỉ bằng ngươi không khẩu Bạch Nha vừa nói, ta liền tin. Sau đó liền đem nhiệm vụ thù lao phát ngươi, kia một ngày không biết sẽ có bao nhiêu tiểu đội tới ta này mạo lanh thù lao. Ngươi nữ nhân này như thế nào thái độ này, nói chuyện này phó ngự khí vẫn luôn không mở miệng thiệu hồng lôi thật là nghe không nổi nữa. Hành chính tính cái này trước đài nữ như thế nào tính tình như thế xảo quyệt. Nữ khí cũng như thế vô lễ, giống như nơi trốn nhằm vào bọn họ, khinh thường bọn họ như tuyết tiểu đội dường như. Ai ta còn chính là thái độ này, liền này phó ngữ khí, xảy ra chuyện gì giống các ngươi như vậy mỗi ngày thế nhưng vọng tưởng bạo lãnh người khác báo đáp mặt dày vô sỉ người, ta thấy đến nhiều, còn tưởng ta đối với các ngươi nói chuyện khách khí ta phi. Ngươi nếu không phải sợ đánh nữ nhân mất mặt, thiệu hồng lôi sớm luân viên cánh tay chịu trước đài nữ hai miệng. Ngươi nói ai mạo lãnh khen thưởng nói ai mặt dày vô sỉ đâu. Ai đáp ta lời nói, ta nói chính là ai. Cho rằng chính mình khoác thân lục mê màu liền thật là quân nhân, ai biết trên người của ngươi này thân quân trang có phải hay không từ nào trộm tới. Trước đài nữ hung hăng nhục nhã thiệu hồng lôi nói. Không đợi thiệu hồng lôi ra tay, một thanh đường đao đã là đặt tại trước đài nữ trên cổ, có bản lĩnh, liền đem ngươi vừa mới nói sư phụ ta nói, lặp lại lần nữa. Túc Như Tuyết vẻ mặt nghiêm khắc nói, trước đài nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại ra vẻ chấn định nói, ngươi dám giết ta, chúng ta căn cứ mệnh lệnh rõ ràng cấm giết người, giết ta, để ý ngươi sẽ ở căn cứ đại không đi xuống. Như Tuyết, thiệu hồng lôi vừa muốn khuyên bảo Túc Như Tuyết, liền nghe Túc Như Tuyết âm hiểm cười nói, ai nói ta muốn giết ngươi, ta bất quá là muốn dùng cây đao này, ta thường dùng đao ở trên người của ngươi tùy tiện khai cái khẩu. Ngươi nói ngươi là sẽ biến tang thi đâu, vẫn là sẽ biến dị năng giả đâu. Trước đài nữ nghe được trong lòng run sợ, đầy mặt hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía Hoắc Thăng, thế nhưng phát hiện Hoắc Thăng hoàn toàn vô dụng con mắt xem nàng. Trước đài nữ biết Hoắc Thăng hiện tại quả quyết là không chịu giúp nàng, đều bởi vì nàng trước đây sau lưng nói móc Hoắc Thăng nói Hoắc Thăng ở tiểu công tử trước mặt tổng trang tôn tử gặp được như vậy tình huống, trước đài nữ chỉ có tự cứu nhất chiêu. Túc tiểu thư, thực xin lỗi. Ta không phải. Cho ta xin lỗi làm gì, cho ta đương bộ đội đặc chủng sư phụ xin lỗi. Là, là, ta xin lỗi. Vị này quan quân đại ca thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nói ngươi, càng không phải nhằm vào các ngươi. Ta thật là chiếu căn cứ chương trình làm việc. Không tin các ngươi xem đây là tiểu công tử người chụp trở về ảnh chụp Ta chưa nói dối, thật chưa nói dối. Trước đại nữ biên xin khoan dung. Biên thật cẩn thận mà nhìn chằm chầm khẩn đặt tại trên cổ đao, biên rỗi trưởng cánh tay từ trên bàn phốn đỡ rút ra mấy chương ảnh chụp đẩy đưa cho túc như tuyết. Thiệu hồng lôi xem qua, chứng minh nàng nói đều là thật sự, nàng thật sự không có nhầm vào túc như tuyết đám người y tứ. Tuy rằng nàng trước đây xác thật là xem túc như tuyết không vừa mắt, nhưng túc như tuyết hiện tại dùng chém tang thi đao giá nàng cổ, nàng thật không dám lại lô mãng. Đê tiện khúc hy thủy thế nhưng thật cùng nàng chơi này tay. Thù lao là cái gì? chương 108 quét sạch thủy hán nhiệm vụ. Nghe được Túc Như Tuyết hỏi thăm thù lao, trước đài nữ cả người đều cảm thấy không hảo. Thù lao là cái gì Túc Như Tuyết lại về phía trước đài nữ lặp lại hỏi. Là, là, vật tư. Trước đài nữ nhưng thật ra không đốc. Chỉ chẳng qua mà trả lời Túc Như Tuyết nói nhiệm vụ thù lao là vật tư, cũng không nói cho Túc Như Tuyết vật tư đều là cái gì. Nữ nhân. Nếu căn cứ khen thưởng chính là vật tư, kia không cần cũng không nhiều lắm quan hệ. Rốt cuộc hôm nay các ngươi đi huệ hoa trấn thu liễm vật tư đã là cũng đủ nhiều, không đơn thuần chỉ là họ Lý Nam Hải trong không gian chứa đầy vật tư, ngươi không gian cũng bỏ thêm vào không ít, mặt khác các ngươi không phải còn dùng xe kéo trở về rất nhiều sao. Vẫn là cùng khúc hy thụy tổ đội đi, có tinh hoạch tinh hoạch chính là thứ tốt ta, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, không thể hết ngồi đáy giếng ám ảnh rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính. không biết nhân tâm hiểm ác đem trước đài nữ nói tin là thật vẫn chưa thâm thêm suy tư nhưng mà túc như tuyết vừa thấy trước đài nữ sắc mặt liền biết trước đài nữ là ở lừa gạt nàng vật tư sao kia nhưng thú vị ta thật đúng là muốn biết rốt cuộc là cái gì vật tư mà ngay cả tiểu công tử đều có thể để mắt không tiếc ra mặt giày tranh công cấp đoạt vâng trước đài nữ nào dám tình hình thực tế trả lời nếu là làm túc như tuyết biết nhiệm vụ khen thưởng vật tư là cái gì Túc như tuyết khẳng định sẽ không chút do dự đưa nàng một đao. Trước đài nữ thần tình khẩn trương mà lần thứ hai nhìn về phía hoác thăng, khẩn cầu hoác thăng có thể không so đo hiểm khích trước đây ra tay cứu nàng một mạng. May mắn hoác thăng cũng không có thật tính toán trơ mắt xem túc như tuyết đưa trước đài nữ một đao, trợ này hoặc trở thành tăng thi, hoặc trở thành dị Nam giả. Như tuyết, có không cho ta hoác thăng cái mặt mũi, đừng làm khó nàng. Hoác thượng giáo, Ta này cũng không phải là làm khó nàng, ta chỉ là muốn biết vốn nên chia ta vật tư rốt cuộc là cái gì, ta tưởng ta sửa là có quyền biết đi. Hảo, ngươi trước đem đặt tại nàng cổ thượng đao triệt, ta tới nói cho ngươi căn cứ phát cho các ngươi này đó hoàn thành tương đối so khó nhiệm vụ dị năng giả khen thưởng là cái gì. Hảo, hoác thăng một câu, túc như tuyết thật liền nghe lời mà đem đặt tại trước đài nữ trên cổ đào cấp triệt, túc như tuyết đường đao mới vừa triệt. Trước đài nữ thân mình một vai tư thế chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất, nàng kêu đoản đến quá mức bao ngông váy váy đều đi hết, nàng đều hồn nhiên không biết. Một màn này không thể nghi ngờ là đối những cái đó tới hành chính thính giao nhiệm vụ hân tâm nam nhân tới nói, chính là bạch nhặt tiện nghi, bạch cấp phúc lợi, không xem bạch không xem. Tới giao nhiệm vụ cơ hồ đều là nam nhân, này đó nam nhân vội vàng xem phúc lợi, mà hoác thăng tắc hạ rộng. Đối túc như tuyết cùng thiệu hồng lôi hai người giảng giải nói, hiện giai đoạn căn cứ khen thưởng dị năng giả tốt nhất thủ lao là sinh tiên, cũng chính là sống gà vị thịt cá loại, còn có mới mẻ rau dưa, trái cây. Hiện tại hình thức còn tính tương đối tới nói so toàn, sau này liền không nhất định. Nga, nguyên lai là sinh tiên A, túc như tuyết xem trước đài nữ thần tình như vậy khẩn trương, còn đương căn cứ khen thưởng là quân nhu đạn dược đâu. Nếu là sinh tiên... kia thật đúng là tựa như tiểu ám ảnh nói, muốn hay không đều được, nàng trong không gian liền loại dưỡng không ít, nhưng từ từ, mấu chốt là nàng không gian có, nàng hiện tại lại lấy không ra a còn nữa căn cứ khen thưởng sinh tiên vốn nên là thuộc về bọn họ tiểu đội, thế nhưng bị khúc hy thủy lấy ti tiện thủ đoạn từ bọn họ trong tay sinh sôi cấp đi, đoạt vật tư chi thủ không đội trời chung, đánh chết, nàng cũng không cùng khúc hy thủy tổ đội, nữ nhân, ngươi cũng không nên luẩn quẩn trong lòng. không cần thiết cùng tinh hạch không qua được, đúng hay không? Túc Như Tuyết tuy là cực có cốt khí muốn đánh chết không hề cùng khúc hy thủy tổ đội, nhưng nghe được áo ảnh nhắc tới tinh hạch khi, Túc Như Tuyết lại không khỏi bắt đầu tả hữu lắc lư, sắc thật à, tinh hạch quan trọng a hơn nữa nàng còn cần một viên nhất giai màu xanh lục hoặc là màu đen tinh hạch thăng cấp dị năng A Ta biết, ta không cùng tinh hạch không qua được. Đi theo hoác thượng giáo có lẽ đồng dạng có tinh hạch lấy. Hoác thượng giáo bọn họ hẳn là cũng không biết tinh hạch sự. Có lẽ. Thừ ta xem chưa chắc. Liền cái này họ hoác, tinh đến lưu du, ngươi không phải tổng cùng hắn kêu hoác hồ ly. Tam phần hắn sớm biết rằng tang thi trong óc có tinh hạch, lại còn có tinh hạch có thể tăng lên dị năng giả năng lực, cô ý giả không biết nói, lừa gạt ngươi. Nữ nhân, ngươi vẫn là không cần cùng hắn tổ đội hảo, vẫn là cùng khúc hy thụy tổ đội bảo hiểm. Khúc hi thụy khẳng định không biết tang thi trong óc sản tinh hoạch, không biết tinh hoạch có thể thăng cấp hơn nữa Khúc hi thụy năng lực cường đi theo hắn tương đương bạch nhặt tinh hoạch. Khúc hi thụy năng lực lại cường cũng là hắn một người cường tiểu đội tổng hợp thực lực không cường mà hoác thượng giáo là chỉnh chi tiểu đội tổng hợp thực lực cường nếu không ngươi xem như vậy như thế nào chúng ta trước cùng hoác thượng giáo tổ thứ đội thử xem xem ừ tùy tiện ngươi đã khỏe không nghe tiểu gia ngôn Có hại ở trước mắt xuẩn nữ nhân, có ngươi hối hận một ngày, chờ xem ngươi ngạo kiều ám ảnh quyết định không hề cùng túc như tuyết cái này. Xuẩn nữ nhân lại nghị luận với ai tổ đề tài, có thể sống sờ sờ đem nó cấp tức chết nó đã là đem lợi hại quan hệ cấp xuẩn nữ nhân phân tích thấu triệt đến không thể lại thấu triệt. xuân nữ nhân lại như cũ chấp mê bất ngộ. Hừ, chờ đến xuẩn nữ nhân đụng phải nam tưởng, liền biết cái gì gọi là quay đầu lại là bờ. Ngươi lại mắng ta xuẩn đúng không mông lại ngứa đi nói trước đây ngươi lại chạy nào miêu đi làm cái gì đi. A nữ nhân, hoác hổ ly đang theo sư phụ ngươi liêu tổ đội sự đâu. Ngươi mau đi theo bọn họ nói đi, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện, trước nói lâu. Chúng ta hôm nay không thấy. Nghe thấy hoác thăng cùng thiệu to lớn vang dội đang nói chuyện tổ đội sự, tiểu ám ảnh vội vàng tách ra đề tài, đi phía trước cùng túc như tuyết lên tiếng kêu gọi. Vèo một chút liền chui vào nó thường dùng tới tránh né túc như tuyết đuổi bắt phong thủy bảo địa, vui đầu tiếp tục làm chưa hoàn thành sự nghiệp. Hiện tại ám ảnh nhưng không rảnh cùng túc như tuyết cái này xuẩn ký chủ nghiến răng, nó còn có phiên đại sự nghiệp chờ đợi nó đi hoàn thành. Nếu cái này đại sự nghiệp thật làm thành công, tiểu ám ảnh dám cam đoan, túc như tuyết tuyệt đối sẽ chấn động, nói không chừng còn sẽ đem nó ám ảnh tiểu ra đương bổ tắt giống nhau cung lên. Nó nói một. Xuân nữ nhân không dám nói nhị. Nghĩ đến đây, tiểu ám ảnh không khỏi nhiệt tình mười phần. Hoắc Thượng Giáo, ta cùng như tuyết trước đây thương nghị, tưởng cùng Hoắc Thượng Giáo tiểu đội hợp tác cùng nhau hoàn thành khó khăn hơi cao chút nhiệm vụ, không biết Hoắc Thượng Giáo có không nhìn chúng chúng ta như tuyết tiểu đội chịu cùng chúng ta tổ đội. đương nhiên, nói thật, đánh các ngươi gần nhất căn cứ, ta liền đối với các ngươi báo có cực cao chờ mong, sớm đã có ý tưởng cùng các ngươi hợp tác rồi. Vừa vặn ta trên tay liền có cái khó khăn không thua gì hòe hoa chấn quét sạch nhiệm vụ nhiệm vụ, đồng dạng cũng là quét sạch nhiệm vụ, là muốn quét sạch Thủy Hán, không biết như tuyết các ngươi có hay không hứng thú. Có, có. Hảo, ta đây trước đại khái hướng các ngươi nói xuống nước sưởng tình huống. Thủy Hán có năm chỉ nhất giai tăng thi, cấp bậc đều ở trung cấp thiên thượng, đương nhiên cấp bậc chỉ là đánh giá chắc, chưa chắc chuẩn xác có khả năng xuất hiện nhất giai đỉnh tăng thi. Các người dám cùng chúng ta tổ đội đi làm sao? nay có cái gì không dám? Nghe nói có nhất giai tang thi nhưng sát, túc như tuyết liền cùng tiêm máu gà dường như. Tóm lại mặc kệ hiện thực nhiều thảm thiết, mộng tưởng tổng phải có, vạn nhất gặp quỷ đâu. thủy hán khoảng cách căn cứ có nhất định xe trình, chúng ta sáng mai 7 điểm liền phải xuất phát. Cơm chưa tự bị, đại khái trạng vạn phản hồi căn cứ, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, vậy ngày mai kém 10 phút 7 điểm. Chúng ta căn cứ cửa thấy. Hảo, ngày mai thấy. Túc như tuyết cùng hoác thăng vì ngày mai quét sạch nhiệm vụ làm tốt ước định. Ngày mai kém 10 phút 7 điểm 2 chi tiểu đội căn cứ cửa hội hợp. Lần đầu tổ đội liên thủ quét sạch Thủy Hán. chương 109 hoài nghi tiếu tuệ nói dối. Mỗi vừa đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Tiểu lưu liền cảm thấy hắn chịu khổ thời gian lại đến. Tiểu lưu trung tâm địa hướng thiên cầu nguyện. Khẩn cầu hôm nay đội trưởng có thể hảo tâm buông tha hắn một lần. Nhưng mà trời cao lại một lần không có thể nghe được Tiểu Lưu thành kính cầu nguyện. Tiểu Lưu cương mới cầu nguyện xong, liền nghe thấy Túc Như hạ lại một lần gõ vang lên cửa sổ xe. "Tiểu Lưu, tới hạ." "Là, đội trưởng." Tiểu Lưu rũ đầu, cực kỳ giống nhắm mắt theo đuôi nhận mệnh mà đi theo Túc Như hạ phía sau, hướng nơi xa trống trải quốc lộ thượng đi. "Tiểu Lưu, như tuyết di động, ngươi tu đến như thế nào Túc Như hạ dừng bước?" cũng không cùng tiểu lưu nói đông nói tây, mà là đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề. Đội trưởng, ta thật là cái hơi tu công, ngài lại một hai phải ta tu ta mội mội lưu lại di động. Tiểu lưu lời này đã là đối túc như hạ phun tảo vô số lần, nhưng mà lại là một chút dùng đều không có, túc như hạ ngạnh muốn đem tiểu lưu cái này ô tô sửa chữa công đương di động sửa chữa công xem, tiểu lưu lại có thể có cái gì biện pháp. Ta liền hỏi ngươi có thể hay không tu hảo. Túc Như hạ cười như không cười mà liếc đẩy mặt bất đắc dĩ tiểu lưu. Ta tiểu lưu cương tưởng nói chôn tranh trách nhiệm nói, liền nghe thấy Túc Như hạ đẩy mặt buồn bã mà nói: "Tiểu lưu, ngươi là biết đến đây là ta mẹ cùng muội muội để lại cho ta, thấy nó, tựa như thấy ta mẹ cùng muội muội giống nhau. Ta không nghĩ xem nó vẫn luôn hư, mà ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể đem nó tu hảo, sẽ không ta thất vọng đúng hay không?" "Đội trưởng." Túc Như hạ nói. làm tiểu lưu không khỏi vành mắt đỏ hồng tiết hồi phát ngứa thanh âm cũng tương ứng trở nên nghẹn ngào đội trưởng yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hảo vậy nắm chặt thời gian mau tu ta chờ ngươi tin tức tốt a ân hảo bởi vì túc như hạ nói phong thay đổi cường lạnh thả mau tiểu lưu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có thể phản ứng lại đây trả lời có vẻ thực cổ quái Đội trưởng trước một giây còn đắm chìm ở tang mẫu tang mội chi đau chung, như thế nào giống như giây tiếp theo lại đột nhiên không khổ sở dường như. Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá tiểu lưu lại không có miệt mài theo đuổi, mà là đối túc như hạ theo thật đã cáo, đội trưởng. Ta muội mội di động bình quăng ngã nát, tưởng tu hảo nhất định phải muốn tìm cái kích cỡ giống nhau di động, lại còn có yêu cầu chuyên nghiệp sửa chữa di động tiểu hảo tua vít chờ công cụ. Sau đó lợi dụng công cụ đem hai cái di động bình đuổi, Hảo, lại đi hai ngày, liền đến thành phố B căn cứ. Chờ tới rồi thành phố B căn cứ, ta lập tức đi tìm di động cảng công cụ. Ngươi phụ trách tu. Là, đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Túc như hạ Tiến đi tiểu lưu, mới trở lại đoàn xe phụ cận, liền thấy Lao Trịnh thấu tới. Đội trưởng, ngươi nên sẽ không thật là tại hoài nghi Lao Trịnh lời nói không nói xong. chỉ dùng ánh mắt ý bảo lão trịnh tầm mắt lạc điểm không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở dựa vào túc như hạ khai nhà ga tiếu tuệ trên người ta đi chạm xăng dầu sắt tang thi khi phát hiện cụ thực đặc biệt tang thi thi thể kia tang thi trường giống trẻ con giống nhau cánh tay hẳn là tân trường ra tới là tiến hóa tang thi ân kia tang thi đầu bị người hung hăng phá đi trong óc tinh hạch cũng bị cầm đi mà ta biết tang thi trong óc có tinh hạch, vẫn là như tuyết cáo ta nói Kia chạm xăng dầu lại là Tiếu Tuệ nói cho ta ta mẹ cùng như Tuyết đều là ở kia ngộ đến khó. Là ta muội muội giết chết Tang Thi cũng cầm đi tinh hạch. Cho nên Tiếu Tuệ nói ta muội muội cùng Á Di đã chết, kỳ thật là đang nói dối. Ân, ta là như thế đoán. Nhưng đội trưởng, Tiếu Tuệ là Tiếu quân trưởng nữ nhi. Nàng không có lý do gì sẽ lừa chúng ta. Đặc biệt là đội trưởng ngươi. Không, có lẽ nàng có lý do. Lý do liền ở như tuyết di động Túc như hạ có mánh liệt dự cảm tiếu tuệ ở đối nàng nói dối Hắn dưỡng ngô cùng mội mội không có chết Tiếu tuệ thậm chí còn biết các nàng hướng đi Lại cố ý không có nói cho hắn Đến nôi tiếu tuệ đối hắn nói dối Lý do liền giấu ở tiếu tuệ cái gọi là mẹ nó cùng mội mội Để lại cho hắn duy nhất gì vật muội muội di động Nếu làm ta biết nàng là đang lừa ta nói Túc như hạ không xuống chút nữa giảng Bất quá xương ngón tay đã là niết đến khanh khách rung động. Nhưng mà túc như hạ lại là lôi hỏa song hệ dị năng giả. Thường thường hắn vừa giận, quanh mình khí chẳng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Độ ấm sẽ nhân đã chịu trong thân thể hắn hỏa hệ dị năng ảnh hưởng mà lên cao. Trung quanh dòng khí càng sẽ sinh ra ra một loại điện từ va chạm phát ra ra bàn thanh. Cái kia, đội trưởng ngươi xin bất giận. Rốt cuộc lại như thế nào nói nàng đều là thiếu quân trưởng nữ nhi. Lao trịnh một ngữ chọc chúng yếu hại. Kỳ thật nếu Túc Như Hạ không phải cố kỵ đến Tiếu Tuệ là hắn nhất kính trọng Tiếu Quân Trưởng Nữ Nhi, Túc Như Hạ đã sớm cùng Tiếu Tuệ trở mặt, thậm chí sớm đem Tiếu Tuệ trói lại khảo vấn. Mà Túc Như Hạ sở dĩ sẽ nghe người ta Tiếu Tuệ nói, muốn đem Tiếu Tuệ đưa về xê thị căn cứ, cũng vừa lúc là bởi vì hắn trước đây từng đáp ứng rồi thâm minh đại nghĩa Tiếu Quân Trưởng sẽ ở về nhà cứu người nhà trên đường, tham xem, cũng tiện đường giải cứu Tiếu Tuệ. Như Hạ, Ngươi cùng lao chỉnh các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, lập tức liền phải ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn đi." Từ Túc Như Hạ đi tìm Tiểu Lưu, đem Tiểu Lưu gọi vào lệch khỏi quỹ đạo đoàn xe quốc lộ thượng nói chuyện, Tiếu Tuệ liền đã bắt đầu làm tính toán, muốn tìm kiếm cơ hội tiến đến Túc Như Hạ bên người, cùng Túc Như Hạ đáp lời, đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không có thể tìm được. Sau lại Tiếu Tuệ buồn tính toán chờ Tiểu Lưu vừa đi, liền ra mặt giày mà đi dính Túc Như Hạ. Đáng tiếc Tiểu lưu cương đi, Lao Trịnh liền lại đi tìm Túc Như Hạ nói chuyện. Cho tới bây giờ, Túc Như Hạ tiểu đội binh lính đem mì ăn liền nấu hảo, Tiếu Tuệ rốt cuộc tìm được rồi thích hợp lấy cớ, chạy tới cùng Túc Như Hạ đáp lời. Ngươi ăn ngươi, không cần phải xen vào ta. Túc Như Hạ hoài nghi Tiếu Tuệ nói dối, tự nhiên sẽ không làm Tiếu Tuệ ý đồ thân cận âm như của hắn thực hiện được. Lao Trịnh, chúng ta trong xe tuần du còn có bao nhiêu có đủ hay không chống được thành phố B căn cứ. Giống như không đủ đi. Lao Trịnh sao có thể không biết Túc Như Hạ tâm tư, Túc Như Hạ cố ý hỏi hắn trong xe tổn du còn có bao nhiêu, đây là tìm lấy cớ, không nghĩ lý tiếu tuệ. Ta đi cha xuống xe tổn du. Đội trưởng, ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện lại xem xuống đất đồ, thương lượng đi đâu làm du, lại đi thành phố bê căn cứ phương tiện. Hảo. Túc Như Hạ cùng Lao Trịnh nói tốt, hai người lo chính mình hướng xe phương hướng đi. không khỏi đem Tiếu Tuệ độc phơi tại chỗ. Mà Tiếu Tuệ nhìn rời đi Túc Như hạ bóng dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng là không khỏi nắm chặt nắm tay. Móng tay đều hận không thể moi tiến lòng bàn tay thịt. Túc Như hạ chính là nàng Tiếu Tuệ đã sớm nhìn chúng lão công người được chọn, tuyệt không hứa bất luận kẻ nào cùng nàng đoạn. Mà Túc Như tuyết cùng Túc mụ mụ hai người chỉ cần một ngày bất tử, Tiếu Tuệ trong lòng liền một ngày không yên ổn. Sớm muộn gì có một ngày, Nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách hoàn toàn diệt trừ túc như tuyết cùng túc mụ mụ. Kết quả này hai cái dám hành ở nàng cùng như hạ chi gian chướng ngại vật. Mặt khác như hạ nói muốn mang nàng đi thành phố B căn cứ. Tiếu tuệ không khỏi dơ lên tính kê cười gian. Nàng nhớ rõ nàng ba có cái lao chiến hữu nhi tử vừa vặn liền ở thành phố B. Kia tiểu tử cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, vẫn là thành phố B quan. Nếu hắn không chết, có lẽ có thể giúp đỡ nàng nội. tiếu tuệ không cấm lần thứ hai đánh lên chủ ý chương 110 đùa giỡn không thành phản tao giáo huấn năm nguyệt hừng đông đến phá lệ sớm bất quá mới 6 giờ nữa thiên liền đã sáng rồi mà thành phố a căn cứ cửa cũng đã dòng người chen chúc xô đẩy trước cửa xếp hàng người thường đội ngũ đã là lại bắt đầu một ngày khẩn trương có tự xếp hàng đăng ký tiến vào căn cứ môn bắt buộc Mà căn cứ tương quan nhân viên công tác cùng với phụ trách thủ vệ binh lính cũng từ buổi sáng 6 giờ liền bắt đầu hoàn toàn đầu nhập đến bọn họ từng người cương vị thượng. Túc như tuyết xuất lĩnh tiểu đội thành viên 6 giờ nửa liền đã đến căn cứ cửa chờ đợi hoác thăng và tiểu đội thành viên hội hợp. Căn cứ đại môn phụ cận liền thuộc Túc như tuyết lãnh đạo như tuyết tiểu đội phá lệ dẫn người chú ý hôm nay như tuyết tiểu đội chỉ thiệu hồng lôi một người nam đội viên, lại là thuần một sắc nữ binh. Túc như tuyết cầm đầu, Túc mụ mụ. Vương a Di đều bị liệt ở đội ngũ nội, hơn nữa vương tiêu mai. Nay đội cũng thật có ý tứ, cơ hồ đều là nữ nhân, nên không phải là nam nhân đều chết sạch đi. Hư, đừng nói bậy. Nghe nói bọn họ cùng hoác thượng giáo đội ngũ đáp thượng quan hệ. Kia trách không được, làm cho dạo chơi ngoại thành dường như. Trừ bỏ nữ nhân, còn có hải tử. Nguyên lai là bảng thượng chúng ta căn cứ hoác thượng giáo cường lực tiểu đội. Cơ hồ mỗi cái ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ tiểu đội đi ngang qua túc như tuyết đám người bên người, đều sẽ nhịn không được tò mò nhiều coi trọng hai mắt, sau đó lại ở đi ngang qua sau, ra căn cứ đại môn, lại nhịn không được nhai thượng hai câu lưới căn. Trong đó biết nội tình giả, biết chi rất ít, đều là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai cái loại này. Đều tưởng túc như tuyết bàng hoác thang đuổi, nhưng mà sự thật lại là vừa vặn tương phản. Trong căn cứ đến bệnh đau mắt người không ít, đỏ mắt túc như tuyết đám người cùng hoác thang tổ đội chỗ nào cũng có. Hâm mộ ghen tị hơn có, đương nhiên không thiếu còn có cái loại này ngoài miệng không giữ cửa, nói chuyện cập xấu xa lại thiếu đạo đức. Tấm tắc đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ngươi nói như thế nhiều nữ nhân, đi ra ngoài đánh tăng thi, đã chết nhiều lãng phí đi nếu có thể phân ta cái. Ta bảo đảm không cho nàng đi ra ngoài cùng tăng thi liều mạng, ta sẽ chỉ làm nàng hàng đêm làm tân lương mỗi đêm đều sung sướng chết ồn ảo đáng tiếc lại là cái xấu xa nam. Xấu xa nam một chữ miệng, chính là miệng đầy âu ngôn với ngữ. Nhưng mà không khéo chính là xấu xa nam những lời này, vừa lúc làm cái vừa rồi xuống xe, chuẩn bị đi dị năng giả đội ngũ đăng ký nữ sinh nghe thấy được. Cấp thấp, vô sỉ, hạ lưu nữ sinh đột phát ra liên tiếp chỉ trích, mà nữ sinh thanh âm tựa như trong rừng chim sơn cả thanh linh dễ nghe. Nghe thấy thanh âm, liền hấp dẫn người. mọi người đều không khỏi nữ sinh thanh âm hấp dẫn ngưng mắt quan khán thoáng chốc mọi người toàn kinh ngạc đến ngây người này nữ sinh không đơn thuần chỉ là thanh âm dễ nghe diện mạo cũng mỹ đến làm người không khỏi tim đập thình thịch làm người xem một cái liền không đành lòng rời đi tầm mắt cái loại này ngay cả thiệu hồng lôi cái này trời sinh không hiểu mỹ thiết huyết ngạnh hán nhìn đến nữ sinh đều không khỏi nhịn không được nhiều xem hai mắt ưu lại là cái đại mỹ nữ mỹ nữ mội mội muốn hay không đến ca ca đội ngũ tới a ca ca bảo đảm sẽ mỗi đêm đều làm ngươi hạ lưu xấu xa nam nhịn không được đùa giỡn mỹ nữ lại chịu khổ mỹ nữ chỉ trích bất quá xấu xa nam lần này không đơn thuần chỉ là nói chuyện lại vẫn khởi tay tới thế nhưng dỗi tay đi liêu mỹ nữ mặt trái xoan nhưng mà xấu xa nam tay không đợi sờ đến mỹ nữ mặt đâu liền cảm thấy một đạo lệ phong nên diện đánh lút lại xấu xa nam xuất phát từ bản năng chiều lui về phía sau bước đáng tiếc vẫn là bất hạnh bị lệ phong quét đến lệ phong xẻo xấu xa nam đỉnh đầu ra đầu thổi qua ha ha mọi người nhìn về phía xấu xa nam toàn không khỏi phát ra cười ầm lên xấu xa nam cũng cảm thấy không đúng cảm thấy đỉnh đầu ra đầu thật lạnh không khỏi duỗi tay sờ hướng đỉnh đầu này một sờ xấu xa nam nhưng tức điên tức giận đến sắc mặt đều không khỏi nghẹn thành màu gan heo hắn nhất đắc ý Nhất khóc xoáy trung phân công nhau thế nhưng bị kia nói lệ phong cấp tức biến hình, thành địa trung hải. Xú nữ biểu tạp cấp mặt không cần, dám âm lão tử xấu xa nam tức muốn hộp máu, cũng không lo lắng thấy rõ đối hắn ra tay người rốt cuộc có phải hay không trước mặt mỹ nữ. Chỉ biết ỷ vào hắn là kim hệ dị năng giả năng lực. Dùng kim quang đầu tiên là phủ kín toàn bộ cánh tay phải, liên quan nắm tay cũng thành kim hoàng sắc. Xấu xa nam vung lên kim sắc nắm tay hướng tới mỹ nữ chém ra một quyền. Trên thực tế xấu xa nam bất quá chính là tưởng hù dọa hù dọa trước mặt mỹ nữ, này một quyền cũng không tính toán thật đánh mỹ nữ, mà là nhắm chuẩn mỹ nữ phía sau xe. Không nghĩ mỹ nữ phía sau xe ghế phụ vị cửa xe đột nhiên rộng mở, từ bên trong nhảy xuống một người nam nhân, nam nhân cánh tay lửa đỏ, nắm tay cũng là hồng toàn bộ, một tay kéo lấy mỹ nữ cánh tay đem mỹ nữ đưa tới phía sau hộ hảo, đón xấu xa nam nắm tay, nam nhân lửa đỏ nắm tay cũng huy đi ra ngoài. Xấu xa nam chỉ nhìn thấy nam nhân ra chiêu, lại sau đó, đương hắn kim quang quyền đụng vào nam nhân lửa đỏ nắm tay, hắn kim quang thoáng chốc đã bị làm vỡ nát. Sau đó mọi người ai cũng không phát hiện nam nhân lại ra chiêu lại thấy xấu xa nam giống như phiêu diêu diều, diều veo ma một chút liền bay đi ra ngoài, cuối cùng lấy một loại cực kỳ bất nhã tư thế ngã bò trên mặt đất. Xấu xa nam nhất định là bị đánh ốc. Bò trên mặt đất nửa ngày không núp nhích, càng không nghĩ tới muốn lại bỏ dậy. lại phóng đi tìm nam nhân báo thủ. Nhưng mà lần này, xấu xa nam không núp đích nam nhân lại động, mọi người thấy nam nhân trước người bỗng chốc ngưng tụ lại ba đạo lưỡi dao gió, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like trước đây xấu xa nam là nam nhân dùng ra phong hệ dị năng cấp thổi phi. Anh hùng tham mạng. Ta sai rồi, không nên đùa giỡn đại mỹ nữ vừa thấy ba đạo lưỡi dao gió thẳng chỉ vào chính mình, xấu xa nam sợ hãi, sợ tới mức vội vàng hướng nam nhân xin tha. Đông thần ca đừng giết hắn. Mọi người đều là người sống sót, sống sót không dễ dàng. Mỹ nữ thế nhưng vào lúc này đột nhiên thiện tâm quá độ vì xấu xa nam cầu tình. Lan giang đông thần thấp giọng quát một tiếng, thanh âm hồn hậu hữu lực, giống như phá huyền chi âm, làm người nghe xong không khỏi say mê. Là, ta đây liền lăn. Nghe được giang đông thần giống lăn, xấu xa nam tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất lảo đảo bỏ lên. Tưởng sấn giang đông thần không có thay đổi tâm ý phía trước, chạy nhanh đi, nhưng mà... Đào Thánh Võ, như thế nào lại làm ta bắt được ngươi ở căn cứ cửa nháo sự, lại tưởng ghi lại vi phạm nặng đi. Đào Thánh Võ tưởng lưu, không lưu thành, thực bất hạnh bị cùng túc như tuyết ước định hảo thời gian, tới rồi phó ước hoác thăng trảo vừa vặn Không, không, hoác thượng giáo, ta không dám, cũng không nháo sự. Còn nói không dám, không nháo sự. ta cùng tào phó quan đều thấy ngươi cùng nhân ra kén nắm tay tào phó quan lại cấp đào thành võ đào đội trưởng nhớ thứ lớn hơn hoác thăng hạ lệnh tào phó quan vừa muốn mượn cấp dị năng giả đăng ký tiểu binh lính giấy bút cấp đào thành võ ghi lại vi phạm nặng đã bị đào thành võ vẻ mặt đưa đám cấp vội vàng ngăn cản xuống dưới tào phó quan đừng nhớ ngàn vạn đừng nhớ hoác thượng giáo chúng ta chuyện gì cũng từ từ thật sự không phải ta tìm bọn họ phiền thoái thật là kia nữ trước mắng ta động thủ cũng là bọn họ trước đối ta động đắc thủ, ngài xem ta này tóc, chính là hắn ra tay cấp tước. Đào thành võ rốt cuộc biết đem đầu của hắn hình tức thành địa trung hải đầu sỏ gây tội là Giang Đông Thần. Đào thành võ giơ tay chỉ hướng Giang Đông Thần, mà Giang Đông Thần tắc ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía đào thành võ, sợ tới mức đào thành võ nào còn dám lại chỉ, vội vàng lại tướng tài nâng lên tay rụt trở về. Thật không phải ngươi trước chọn sự, trước nói khó nghe lời nói. nếu không chính là đùa giỡn nhân gia cô nương nhân gia mới ra tay giáo hấn ngươi hoác thăng tuy rằng không có thấy chỉnh chuyện trải qua bất quá bằng hắn đối đào thành võ hiểu biết hoác thăng suy đoán đối lý người tám phần là đào thành võ đương nhiên còn có khả năng là đảo thành võ đùa giỡn không thành phản tao giáo hấn. chương 111 giang đông thần hứa tình cái kia bị hoác thăng một chút truyền thuyết đào thành võ thoáng chốc thành người câm ấp úng mà nửa ngày hồi không thượng lời nói như tuyết Việc này, ngươi nên là thấy, là chuyện như thế nào có phải hay không đảo thành võ trước tìm nhân ra phiền toái hoác thăng tín nhiệm túc như tuyết, tất nhiên là tìm túc như tuyết dò hỏi, có phải hay không đảo thành võ phạm sai lầm trước đây. Nhưng mà hoác thăng hỏi đến túc như tuyết, túc như tuyết lại hoàn toàn không có làm phản ứng. Nguyên lai like, túc như tuyết lực chú ý căn bản không ở hoác thăng trên người, túc như tuyết lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở giang đông thần, còn có giang đông thần bên người mỹ nữ trên người. đông thần ca hay là hắn chính là giang đông thần mặt thế mặt thế một văn trung nam chủ kia hắn bên người mỹ nữ còn không phải là trong nguyên văn ngốc bạch ngọt nữ chủ hứa tình trách không được giang đông thần vừa xuống xe túc như tuyết liền cảm nhận được giang đông thần trên người tràn ngập một cổ mạc danh cường đại vương bá chi khí giang đông thần trên mặt càng là hận không thể đánh dấu thượng người sống chớ tiến bốn cái chữ to náo loạn nửa ngày lại là nguyên văn nam nữ chủ giá lông Trời biết Túc Như Tuyết hiện tại là có bao nhiêu tưởng gào một tiếng cốt truyện đại thần không mang theo ngươi như thế hố người. Túc Như Tuyết thật là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, liền như thế đột nhiên cùng trong Nguyên Văn Nam nữ chủ kiến mặt. Hơn nữa gặp mặt liền gặp mặt đi, vì cái gì còn sẽ là lấy như thế cầu hết trường hợp cùng Nguyên Văn Nam nữ chủ ở căn cứ cổng lớn gặp được. Cốt truyện đại thần ngươi hoàn toàn chạy trật, ngươi biết không Nguyên Văn tình tiết căn bản không phải như vậy viết. Nam nữ chủ tới căn cứ tới sớm. Hơn nữa văn sau lại sẽ viết đến đào thành võ gia nhập nam nữ chủ tổ kiến dị năng tiểu đội, trở thành nam nữ chủ tổ kiến dị năng tiểu đội trung thực đội viên. Nhưng mà hiện tại, nam nữ chủ thế nhưng sẽ vì bọn họ như tuyết tiểu đội cùng đào thành võ cái này tương lai trung thực đội viên vung tay đánh nhau là cái gì quỷ túc như tuyết nháy mắt cảm thấy tiếp thu vô năng. Như tuyết, hoặc thượng giáo hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không đáp thấy nữ nhi nửa ngày không lên tiếng. Túc mụ mụ vội vàng ra tiếng tiêu Túc Như Tuyết chạy nhanh đáp lời. A hoác thượng giáo hỏi ta lời nói cái gì lời nói Túc Như Tuyết lúc này mới bị mụ mụ kêu hoàn hồn. Bất quá vừa rồi hoàn hồn Túc Như Tuyết nào biết hoác thăng hỏi nàng cái gì. Thấy nữ nhi lực chú ý giống như vẫn chưa tập trung ở trước mắt sự thượng. Túc mụ mụ đành phải đại nữ nhi tới đáp hoác thăng đưa ra vấn đề. Hoác thượng giáo. Ta trước hết nghe đến chính là vị kia cô nương trước nói đào đội trưởng. Sau lại đào đội trưởng mới nói năng lô mãng, sau đó hai sóng nhân tài đánh nhau rồi. Đào Thành Võ nói túc như tuyết đám người câu kia xấu xa lời nói, là ở hắn ra căn cứ sau đại môn mới nói. Hơn nữa Đào Thành Võ lúc ấy nói chuyện thanh âm cũng không phải rất lớn, chỉ có thể làm hắn bên người đồng đội nghe thấy, không nghĩ tới hứa tình đám người vừa vặn lái xe đến căn cứ, hứa tình lại không khéo tử trên xe xuống dưới. Mà hứa tình lỗ thai lại như vậy linh. Hắn nói được như vậy nhỏ giọng, thế nhưng bị hứa tỉnh cấp không khéo nghe xong đi. Đào Thánh Võ, này rõ ràng không phải ngươi phong cách a, làm người mắng, còn đem đầu tóc cấp dịch thành này phó hùng bộ dáng, mới động thủ nếu không phải nghe túc mụ mụ chính miệng nói, hoặc thăng thật đúng là không lớn dám tin tưởng. Bởi vì từ trước đến nay thích tìm tra sinh sự Đào Thánh Võ, rất ít có bị động, trừ khi dễ thời điểm, hôm nay có thể nói là khai tiền lệ. Đào thành võ lần đầu tiên bởi vì ai khi dễ, mới bị động cùng đối phương vung tay đánh nhau. Hoặc thượng giáo, ngài này không phải nói móc ta đâu sao ta. Không phải. Căn bản là không phải giống vị kia a Di nói như vậy, là hắn trước nói kia a Di các nàng nói bậy, ta nghe thấy được, mới chỉ trích hắn. Hứa tình theo Lý cố gắng, nỗ lực thế chính mình chứng minh trong sạch nói. Đào thành võ tiểu tử ngươi hành à, nói dối thuận miệng liền nói, còn dám cái gì người nói bậy. Ngươi đều dám nói. Tao phó quan cấp đảo đội trưởng nhớ thượng. Đừng à, Hoắc thượng giáo hoan uổng à, ta thật là hoan uổng à ngài, nhưng đừng nghe kia nữ phiến diện chi tử. Ta biết như tuyết tiểu đội là ngài hôm nay đặc biệt mời cùng ngài tiểu đội cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ quan trọng hợp tác đồng bọn, liền tính cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám nói bọn họ nói bậy A. Ngươi nói, lúc ấy ngươi rõ ràng nói. Hơn nữa kia nói nhưng khó nghe hứa tình lại không thuận theo không buông tha mà cùng đào thành võ ràng co. Ta chưa nói, ta nói cái gì khó nghe lời nói, làm ngươi nghe thấy được. Có bản lĩnh ngươi đem ta nói rồi khó nghe lời nói, làm cho mọi người mặt lặp lại một lần a ngươi dám sao lặp lại đến ra sao hứa tình không nghĩ tới đào thành võ thế nhưng sẽ vô sỉ cắn ngược lại nàng một ngụm. Mà bị đào thành võ như thế một làm khó dễ, hứa tình một chút đã bị đào thành võ cấp làm khó dễ ở. Đào thành võ muốn hứa tình lặp lại hắn nói những cái đó âu ngôn hế ngữ, hứa tình thật đúng là nói không nên lời. Rơi vào đường cùng hứa tình đành phải xin giúp đỡ với bên người Trạm giang đông thần. Đông thần ca, hắn nói những cái đó khó nghe lời nói, ngươi nhất định cũng nghe thấy, ngươi. Hảo, tình tình, không cần náo loạn. Đi đăng ký. Toàn viên xuống xe. Hứa tình cùng đào thành võ lý luận. Nhưng mà giang đông thần không những có không tham dự. Thậm chí còn mở miệng uống chặt đứt hứa tình nói Muốn hứa tình cũng không cần lại cùng đào thành võ tiếp tục tranh chấp Tuy rằng Giang Đông Thần rất là vô tình mà uống chặt đứt hứa tình Bất quá lại là không khó coi ra ở Giang Đông Thần trong lòng Hứa tình chiếm được phân lượng cùng mặt khác nữ nhân đều bất đồng Bởi vì cái này tuyệt đối lanh khốc nam nhân chỉ biết đối hứa tình một người kêu vì tình tình Mặt khác nữ nhân tưởng tới gần hắn, liền môn đều không có Thì như nguyên tắc trung túc như thuyết Từ đầu tới đôi đều là túc như tuyết tương tư đơn phương yêu thẩm Giang Đông Thần, mà Giang Đông Thần thậm chí chưa bao giờ dùng con mắt xem qua nguyên tắc Trung túc như tuyết liếc mắt một cái. Thậm chí ngay cả túc như tuyết pháo hôi điệu khi, Giang Đông Thần cũng chưa có thể nhớ kỹ túc như tuyết tên. Có thể thấy được Giang Đông Thần đối mặt khác nữ nhân đến tột cùng là có bao nhiêu sao lạnh nhạt bất nhân. Mà Giang Đông Thần tiểu đội thành viên, càng là trừ bỏ hứa tình ngoại, tất cả đều là thuần một sắc nam đội viên. Mà Giang Đông Thần càng là nam chủ khí tràng toàn bộ khai hỏa, Giang Đông Thần nói thanh đi đăng ký. Bất luận là hứa tình, vẫn là đào thành võ thế nhưng đều không hề tranh, thậm chí ngay cả hoác thăng căn cứ này thượng giáo đều tồn tại cảm mỏng manh. Làm dị năng giả đăng ký tiểu binh lính cũng nháy mắt không biết đến tuột cùng thành ai dưới trướng binh, nghe được Giang Đông Thần nói muốn đăng ký, tiểu binh lính vội tự phát mà nhặt lên giấy bút. Ngựa khí cực kỳ khách khí mà dò hỏi Giang Đông Thần mấy hạng thường quy đăng ký vấn đề. Xin hỏi tên của ngài. Giang Đông Thần. Dị năng là. Phong hỏa hai hệ. Nghe được Giang Đông Thần báo ra hắn là phong hỏa song hệ dị năng giả khi, căn cứ cửa người nháy mắt sôi trào, mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Này vẫn là mọi người lần đầu tiên kiến thức đến song hệ dị năng giả giống như vương giả tồn tại. Mà đào thành võ sắc mặt tắc không biết nháy mắt là thay đổi vài loại nhan sắc. Hoác thăng nghe được Giang Đông Thần nói, trên mặt không cấm toát ra vui sướng chi sắc, càng là anh hùng tích anh hùng thưởng thức mà nhìn Giang Đông Thần hồi lâu. Xin hỏi ngài dị năng cấp bậc mặt khác còn thỉnh Giang Tiên Sinh đưa ra ngài dị năng. Giang Tiên Sinh dị năng không cần thử, dị năng cấp bậc toàn bộ là nhất giai đỉnh. Không chờ Giang Đông Thần nói chuyện, Hoác thăng trước thế Giang Đông Thần nói. Hoác thăng một câu. đám người lần thứ hai tạt nổi mà túc như tuyết giờ phút này lại ở không khỏi phát ra than thở thân nhi tử chính là thân nhi tử rốt cuộc là cùng bọn họ này đó thư chung vai phụ bất đồng nhìn một cái nhân ra này đãi ngộ lại nhìn một cái nhân ra kia một thân nam chủ vương bá chi khí phòng chứng ngay cả thành phố a căn cứ nội danh hào vang dội tiểu công tử thấy nam chủ giang đông thần đều sẽ bị so đi xuống không biết phải bị giang đông thần cùng ném mấy cái phố Khúc phong tử nếu là biết còn có giang đông thần như thế hào người ở, không được bị sống sờ sờ tức chết túc như tuyết thật là thập phần muốn nhìn thấy khúc Hi thụy bị sống sờ sờ tức chết một màn. mười 112 người so người sẽ tức chết. Thế giang đông thần làm xong ký lục, tiểu binh lính không khỏi mãn nhãn chờ mong nhìn về phía hứa tỉnh, thân là nam nhân, tiểu binh lính sớm đã quỳ gối ở hứa tỉnh Mỹ lệ dưới. Bị hứa tỉnh Mỹ bắt được thiệt tình. Nhưng mà sợ là đương thế gian sở hữu tự nhận mỹ lệ nữ nhân đương đứng ở hứa tình trước mặt khi, đều sẽ không khỏi bị hứa tình so đi xuống, đều sẽ có vẻ so sánh thất xác. Ta kêu hứa tình, là một hệ dị năng giả. Hứa tiểu thư có thể đưa ra hạ ngươi dị năng sao? Làm đăng ký tiểu binh lính phía trước cùng Giang Đông Thần nói thỉnh đến hứa tình này trực tiếp này đây dò hỏi khẩu khí, thử mà dò hỏi hứa tình có không trước mặt mọi người triển lãm hạ nàng một hệ dị năng. có thể không thành vấn đề. các ngươi này có thương tích binh đi ta một hệ dị năng có chữa khỏi năng lực, có thể vì thương binh chữa khỏi miệng vết thương, chữa khỏi dị năng hứa tiểu thư là một hệ dị năng chữa khỏi giả tiểu binh lính biểu tình vô cùng kinh ngạc. đương nhiên trừ bỏ kinh ngạc, càng nhiều là thưởng thức, cùng thuyết phục. là ta có chữa khỏi cùng triệu hoán roi mây tắc chiến hai loại năng lực, ta đã có thể làm ông chủ thần ca ca tiểu đội hậu cần, cũng có thể làm tiểu đội chiến lực. hứa tình này một câu. Không biết tiện sát nhiều ít ở đây dị năng tiểu đội các thành viên, nhìn xem nhân gia này dị năng, nhìn nhìn lại nhân gia này diện mạo nói chuyện thanh âm, không đơn thuần chỉ là có thể chiến đấu, lại vẫn có được được xưng mạt thế mạnh nhất hậu cần chưa khỏi năng lực. Ở mạt thế một hệ dị năng giả nhưng thật ra không ít, nhưng có được chữa khỏi năng lực một hệ dị năng giả lại thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là thân ở mạt thế trung dị năng giả bị thương cơ suất vốn là rất lớn, Bị tăng thi chảo cắn có thể nói là chuyện thường ngày sự. Cho nên nếu tiểu đội có thể có được một người có chữa khỏi năng lực một hệ dị năng giả liền sẽ có vẻ vưu là quan trọng. Không biết có thể đại đại đề cao tiểu đội đội viên nhiều ít lần tồn tại suất Đặc biệt này chi tiểu đội ở mặt thế trung hậu kỳ càng sẽ trở thành đông đảo dị năng giả tranh nhau tế phá đầu, muốn gia nhập đứng đầu tiểu đội. Căn bản không cần gióng chống khua chiêng mà đi mời chào dị năng giả, sẽ có bo lớn dị năng giả chủ động đưa tới cửa. Chờ tiểu đội đội trưởng đi sàng trọn Đầu tiên là thân nhi tử Lại là thân quê nữ Nguyên tắc tác giả đem nam nữ chủ thực lực viết đến như thế cường Hơn nữa là một mạ thế lúc đầu liền như thế cường Túc như tuyết tỏ vẻ cuộc sống này thiệt tình vô pháp qua Làm nàng cái này pháo hôi nữ xứng như thế nào sống Còn có thể hay không làm nàng thuận lợi cá mặn xoay người Người bệnh phần lớn đều ở quan sát thất chờ quan sát Quan sát thất không an toàn Từ tiểu thư vẫn là không đi hảo Nhìn ra hứa tình tâm tư đơn thuần, không giống như là sẽ nói dối người, hoác thăng cũng không tính toán làm hứa tình mạo hiểm che giấu nàng chưa khỏi năng lực. Ta đây liền chiêu roi mây hảo, chỉ cần chứng minh ta là một hệ dị năng giả có phải hay không liền tỏ vẻ ta có thể cùng đông thần ca ca bọn họ cùng nhau tiến căn cứ. Là như thế này. Không sai. Nghe được hoác thăng nhận lời, hứa tình những thanh hảo, lập tức điều khiển trong cơ thể dị năng, thú nhận hai căn lại tế lại lớn lên roi mây tới. Hứa Tình múa may khởi roi mây, động tác mị đến liền cùng khiêu vũ dường như. Bất quá roi mây uy lực lại đồng dạng không dung người khinh thường. Roi mây vũ ở không trung, chịu đến không khí bang rung động. Mọi người nhìn là lại sợ hãi, lại khát vọng. Sợ là bởi vì sợ hai Hứa Tình chiến lực, mà khát vọng còn lại là có chút ân tâm biến thái, hận không thể biến thành Hứa Tình bên người cựu con, làm Hứa Tình vung lên roi mây đại sứ kính chịu ở bọn họ trên người. Làm cho bọn họ đau cũng vui sướng. Hảo! Giang tiên sinh có thể cho tiếp theo vị tiểu đội thành viên tới đăng ký. Nghe được hoác thăng lời nói, Giang đông thần đối hứa tình đánh nhớ ánh mắt, hứa tình lập tức thu hồi che giấu roi mây năng lực, sau đó Giang đông thần trong đội ngũ dị năng giả lục tục tiến lên báo bị đăng ký. Giang đông thần cùng hứa tình không hổ là mặt thế, mặt thế một văn tác giả thân nhi tử cùng thân quê nữ, hai người trong đội ngũ, thế nhưng không có một người là người thường. Toàn bộ đều là dị năng giả, hơn nữa dị năng cấp bậc đều ở nhất dài trở lên. Túc như tuyết không khỏi lại than một tiếng cốt truyện đại thần là tính toán đùa chết nàng, không đền mạng tiết tấu. Chiếu tình hình này xem, nàng muốn cùng trong nguyên văn nam nữ chủ đối lập, căn bản chính là tìm đường chết, cho nên trước mắt chỉ có một cái lộ nhưng cung nàng đi, chính là đối nam nữ chủ kính nhi viễn chi, nhất chính yếu chính là đối giang đông thần cái này nam chủ kính nhi viễn chi. Nam chủ khí thiên nhiên chẳng như thế mãnh liệt, vạn nhất hấp dẫn nàng đi lên nguyên văn pháo hôi nữ xứng túc như tuyết bất quy lộ đã có thể tao thấu. Càng không thể làm hứa tình đem nàng coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống được trường chút. Ai, nguyên văn mười chương, từ dưới quá năng lượng vũ đến bệnh viện biến thái cứu người nhiệm vụ. Nàng có thể hay không lựa chọn không làm cái kia khiến cho nguyên tắc nữ xứng túc như tuyết sẽ toi mạng đáng chết bệnh viện cứu người nhiệm vụ A liền tính làm, có thể hay không lựa chọn không cùng nam nữ chủ cộng sự cùng làm nhiệm vụ. Ai, tính, hiện tại tưởng này đó gần nhất là hơi chút có chút xa xôi, thứ hai còn lại là không quá hiện thực, vẫn là tưởng điểm tiền khấu hao thật sự đi. Tỷ như nắm chặt thời gian muốn ở mệnh kiếp đã đến trước, đem không gian linh tuyển mở ra. cũng đem dị năng cấp bậc thuận lợi lên tới nhất giai đỉnh. nhị Mạ nói tốt liền tính là dị năng giả đều không thể tự hành đem xe khai tiến căn cứ, nhất định phải chờ đợi căn cứ nội binh lính kiểm tra sau mới có thể khai tiến đâu, chẳng lẽ căn cứ quy củ đều là cho bọn họ này đó vai phụ thiết lập. Vì cái gì vai chính liền có thể đem ô tô không trải qua kiểm tra liền khai tiến căn cứ. Này đãi ngộ muốn hay không như thế đặc thù thêm toan sảng đặc biệt là đường túc như tuyết nhìn đến giang đông thần đám người khai tiến căn cứ hai chiếc giá trị xa xỉ xe sau, túc như tuyết cả người đều cảm giác không hảo, thiên a trong tiểu thuyết Bần phú trên lệch muốn hay không như thế đại a Nàng chính là thật vất vả mới từ ca ca trong tay lừa chiếc cải trang quân dụng hắn mã, nhưng người ta nam chủ đâu trừ bỏ hắn mã, còn có đường hổ, hơn nữa đều là tỉ mỉ cải trang, gia cố. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết, đặc biệt là cùng trong nguyên văn tác giả thân nhi tử, còn có thân khuê nữ so, thiệt tình so không được nhân ra. Túc như tuyết thuộc về trơ mắt nhìn Giang Đông Thần đám người xe từ nàng trước mắt xử quá, Túc như tuyết đứng yên vị trí vừa vặn cùng Giang Đông Thần ngồi phó giá vị cùng sườn, Giang Đông Thần xe đi ngang qua Túc như tuyết trước mặt, Túc như tuyết trực giác một cổ lạnh băng tầm mắt từ trong xe phó giá vị lộ ra, lạnh lùng mà đinh mặc ở trên người nàng. đi. nàng đoán hơn phân nửa là nàng chưa nói ra tình hình thực tế không có thể giúp hứa tình xuất đầu mà lọt vào giang đông thần cái này nguyên văn nam chủ ghi hận bất quá bị nam chủ ghi hận cảm giác còn không kém ít nhất bị nam chủ ghi hận nàng cùng nam chủ tiếp xúc cơ hội liền sẽ tương ứng càng thiếu nam chủ khẳng định sẽ cực độ bài xích nàng như vậy cũng liền đỡ phải nàng cùng nam chủ xuất hiện bất đắc dĩ không tổ đội tình huống phát sinh không cần thiết nguy hiểm hoặc thượng giáo ngài xem chậm trễ như thế lâu Ta này tiếp cứu lương nhiệm vụ sợ là đều không kịp làm, đi cũng đoạt không đến hảo vị trí, nếu không ngài hảo tâm tính thượng chúng ta tiểu đội, làm chúng ta cùng ngài cùng đi làm quét sạch nhiệm vụ được. Đào thành võ ra mặt cũng thật không phải giống nhau hầu. Trước đây rõ ràng là hắn nói xấu xa lời nói trước đây, bị hứa tình chỉ trích, lại ý đồ đùa giỡn hứa tình, kết quả đùa giỡn không thành, phản tao giang đông thần ra tay giáo dục. Hiện tại Đào Thành Võ không ngờ lại ra mặt dày cầu cùng hoác thăng tiểu đội tổ đội, đi theo hoác thăng, còn có túc như tuyết hai chi tiểu đội cùng nhau cầu cọ Thủy Hán nhiệm vụ. mười 113 tân ương, thái giám. Đào Thành Võ, không phải ta không chịu mang ngươi cùng ngươi đội viên cùng đi làm nhiệm vụ, mà là ta xe, trang nhân số hữu hạn mang không được các ngươi như thế nhiều người. Cũng không phải hoác thăng đối Đào Thành Võ có ý kiến. Mà là hoác thăng đối đào thành võ sở lãnh đạo này chi dị năng giả cùng người thường tạo thành tiểu đội, ý kiến cực đại. Đào thành võ tiểu đội thuộc về dị năng giả cùng người thường tự chủ tự kiến không chính hiệu đội ngũ. Đội ngũ chiến lược trình tự không đồng đều không nói, nhân tâm càng là không thống nhất. Đừng nhìn đào thành võ hiện tại đảm nhiệm này chi không chính hiệu tiểu đội đội trưởng. Nhưng tiểu đội chân chính chịu nghe đào thành võ lời nói, phục tùng đào thành võ mệnh lệnh đội viên lại là cực nhỏ. Thiếu đến có thể nói không ai chân chính nguyện ý nghe đào thành võ an bài. Đương nhiên các đội viên không chịu phục tùng đào thành võ cái này. Đội trưởng an bài cũng cùng đào thành võ hái chọn sự tính tình có nhất định quan hệ. Nhưng chân chính nguyên nhân là này đó đội viên, trừ bỏ đào thành võ ngoại, đều là cái loại này thuộc về đục nước béo cỏ. Tiểu đội cũng chỉ đào thành võ này một người dị năng, giả. Đội viên chỉ do ôm đào thành võ đùi, hoặc thăng căn bản tưởng không hiểu, bằng đào thành võ thực lực. Theo lý thuyết đào thành võ vốn nên có thể tiến cái thực lực càng cường dị năng giả nhiều tiểu đội đi làm đội viên, vì cái gì đào thành võ lại chính là một hai phải lãnh đạo như thế một đám đỡ không dậy nổi, lại không đáng tin cậy người thường. Làm cho đào thành võ tiểu đội hiện tại muốn làm cứu lương nhiệm vụ, một đám người liền xe đều khai không dậy nổi, bởi vì bọn họ không có dư thừa vật tư đi đổi xăng. Nếu chỉ mang đào thành võ một người, hoắc thăng không ý kiến, Hắn hoàn toàn có thể mang đảo thành võ đi hôn nhiệm vụ. Tuy nói Đào thành võ thích gây chuyện, nhưng sát khởi tang thi tới, Đào thành võ chính là cũng không hàm hồ, chẳng sợ trước mắt tang thi thành đàn, Đào thành võ cũng sẽ não tự không nói nửa cái, hướng tang thi đôi chính là làm. Nhưng là muốn mang đảo thành võ chỉnh chi tiểu đội đi hôn, hoác thăng nhưng không muốn. Nay không hoác thăng một câu lời nói dịu dàng chống đẩy nói vừa mới xuất khẩu, Đào thành võ còn chưa nói cái gì đâu. Đào thành võ tiểu đội các đội viên trước cùng hoác thăng nóng nảy, cái đỉnh cái giống đại gia dường như, cùng hoác thăng nháo khởi cảm xúc tới. Hoác thượng giáo, chúng ta đội nhưng đều là nam nhân. Không thể so kia đội, kia đội chính là trừ bỏ nam nhân, chính là nữ nhân cùng tiểu hải tử. Chính là, hoác thượng giáo ngươi nên không phải là chỉ chịu mang nữ nhân, không chịu mang nam nhân đi chẳng lẽ là bởi vì có một số việc, ngươi cùng ngươi trong tay binh chỉ có thể cùng nữ nhân làm. vô pháp cùng chúng ta này những nam nhân làm đi các ngươi mấy cái tiểu tử thiếu tấu đâu đi như thế nào cùng hoác thượng giáo nói chuyện đâu mau chạy nhanh cấp hoác thượng giáo xin lỗi mặt khác thiếu đừng đem ta về điểm này tiền đổ sự an nhân ra hoác thượng giáo trên đầu hoác thượng giáo cùng ta nhưng không giống nhau vô luận là hoác thượng giáo vẫn là hoác thượng giáo mang ra tới binh tất cả đều là người đứng đắn thôi đi đào thánh võ Ngươi lửa ai a hoác thượng giáo nếu không phải xem ở đám kia đàn bà có thể vì hắn, còn có hắn thủ hạ binh như phúc lợi, chịu dẫn bọn hắn đi, không mang theo chúng ta đi. Đào thành võ vừa rồi thế hoác thăng cùng hoác thăng thủ hạ binh lính nói câu công đạo lời nói, đã bị đội viên sắc bén bắt bỏ, đào thành võ tiểu đội đội viên đầu chịu mua đào thành võ trướng, một đám toàn nhận định hoác thăng chịu mang túc như tuyết tiểu đội đi làm nhiệm vụ, chuẩn là không có hảo tâm, nói là làm nhiệm vụ. không chừng đi bên ngoài làm cái gì nhận không ra người hoạt động đâu đào thánh võ quản hảo ngươi trong đội người miệng còn dám nói bậy, tin hay không ta lập tức làm ta thuộc hạ binh đương trường tê hắn hoác thăng đã là phát hạ tàn nhẫn lời nói nhưng mà đào thành võ tiểu đội này nhóm người nơi nào sợ hoác thăng uy hiếp vẫn như cũ tôi ngày xưa tiếp tục nói khó nghe lời nói hoác thượng giáo ngài liền thừa nhận đi chúng ta nơi nào nói sai rồi chính là Hoắc thượng giáo đoàn ngươi đều là minh bạch người ngươi cần gì phải cùng chúng ta mấy cái trước mặt giả bộ hồ đồ trắng ra nói đi kỳ thật ngài chính là muốn mang này đó nữ nhân đi ra ngoài cho ngài binh lính còn có ngài tìm sung sướng đi có phải hay không là ngươi nương cái chân người này chửi bới hoác thăng nói vừa rồi xuất khẩu lời còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng mắng sau đó một cái lóe kim quang nắm tay hung hăng về phía hắn mặt tạp tới người này đâu ra đến cập phản ứng trực tiếp bị này nhớ kim quang quyền cấp một quyền cánh bay. Phun người nọ ngã bỏ trên mặt đất, mới biết được chuyện như thế nào, hắn lại là ngạnh sinh sinh ăn đảo thành võ một quyền. Người này ngã đầu hướng bên xì, không nghĩ tới đảo thành võ này một quyền thế, nhưng đánh hắn đánh đến đặc biệt tàn nhẫn, thế nhưng đem hắn sau răng.